chương 452, Kinh khủng thủy tổ. Chương 452, linh khủng thủy tổ. Thủy tổ đại nhân, ta Thiên Vũ Hoàng tộc có đại kiếp nạn a. Vừa nghe đến thủy tổ thanh âm, Thiên Vũ Hoàng triều lao tổ mà bắt đầu khóc lớn tiếng tố đứng lên. Nhưng mà, kế tiếp một vị kia thủy tổ nói, cũng là làm cho hắn hoàn toàn không có dự liệu được. Đại kiếp nạn? Ta nhưng là cảm nhận được, ta chi nhất tộc hậu duệ huyết mạch vẫn tồn tại như cũ, cái này không coi vào đầu kiếp nạn. Chỉ cần tộc nhân vẫn còn ở, kiếp nạn gì cũng không sợ yếu. Cái gì? Thiên vũ Hoàng triều lão tổ cả người ngẩn ngơ. Hoàn toàn không nghĩ tới Thủy tổ đại nhân biết là ý nghĩ như vậy. Nhưng là, Thủy tổ đại nhân nếu như tiếp tục như vậy, chúng ta Thiên Vũ hoàng tộc sẽ diệt tuyệt. Thiên Vũ hoàng triều lao tổ sắc mặt dị thường xấu xí. Diệt tuyệt? Thanh đồng đại điện thanh âm mang theo một tia cười khẽ, "Ta chúng ta tổ đại, ta chi nhất tộc liền sẽ không diệt vong. Mặc dù các ngươi bị diệt, chúng ta tối đa lần nữa mở ra mới tinh Thiên Vũ hoàng tộc chính là." Thiên Vũ hoàng triều lao tổ trong lòng cảm giác nặng nghề, hắn không nghĩ tới biết là tình huống như vậy. Rất hiển nhiên, vị này Thủy tổ đại nhân căn bản cũng không quan tâm Thiên Vũ hoàng tộc có hay không vong bởi vì cho dù là Diệt vong, bọn họ cũng có thể lần nữa sáng tạo ra mới Thiên Vũ Hoàng tộc. Nhóm người mình lại là tùy thời trở thành con rơi nhất tộc. Thiên Vũ Hoàng triều lao tổ trong lòng không rõ bi ai đứng lên. Thậm chí sợ là chúng ta Thiên Vũ Hoàng tộc chính là trước mắt những thứ này thủy tổ đại nhân, dùng để kéo dài nhóm người mình tồn tại biện pháp a. Can bạn cũng không trọng yếu. Thua thiệt hắn còn tưởng rằng có thể tìm tới chính mình các thủy tổ, chính mình nhất tộc thì có cứu. Hiện tại xem ra là hắn nghĩ nhiều rồi, nhưng hắn không muốn tha. Hắn mạnh ngẩng đầu nhìn về phía đồng đại điện ở chỗ sâu trong, thanh âm trầm giọng nói, thủy tổ đại nhân Ngài cũng không biết lần này ta thiên Vũ hoàng tộc kiếp nạn cũng không đơn giản. Nói hắn đem liên quan tới thần dự hoàng triều đối với nhóm người mình ân ưu, cùng với chính mình thiên Vũ hoàng tộc nhất tộc gặp đại lượng chuẩn đế cực hạn cường giả vây công nói nhất ngũ nhất thập nói ra ngoài. Nhưng mà, cho dù là hắn nói như thế nào đi nữa cả kẽ, như thế nào đi nữa thế thảm, Thanh Đồng đại điện cái kia vị thủy tổ như trước không có bất cứ động tính gì. Thẳng đến hắn nói đến thần cấp Thọ Nguyên quả thời điểm, Thanh Đồng đại điện cái kia vị phảng phất lần nữa ngủ say một tổ, đột nhiên lên tiếng. "Chờ, các loại, là nói, có một loại đặt Thọ Nguyên quả có thể để người ta ở thời gian nhất định khôi phục trạng thái tuyệt cùng. Giống như Thiên Vũ Hoàng triều lao tổ trong lòng ám ám tùng một khẩu khí, hắn chỉ sợ thủy tổ không có hứng thú. Hiện tại hiển nhiên cái này thọ nguyên quả đưa tới đối phương hứng thú. Cái này lập thu thọ nguyên quả có chút kỳ dị, tác dụng của nó có thể để người ta thể khôi phục trạng thái, ta phục dụng một viên đã cảm nhận được. Lại có như vậy kỳ bận, ngươi mới vừa nói ngươi cướp đoạt đến rồi ba miếng. Thanh đồng đại điện thủy tổ ngữ khí mang theo một tia sắc bách. Giống như Thiên Vũ Hoàng triều lão tổ đáp, sau đó lấy ra còn lại hai quả thần cấp thọ nguyên quả. Đây là còn lại hai quả? Ông dường như cảm nhận được không gian mạnh xuất hiện một tia ba động, Thiên Vũ Hoàng Triều lão tổ sững số người. Sau đó, trong lòng hắn liền hãi nhiên không gì sánh được, bởi vì trước mắt xuất hiện một đạo thân ảnh, khí tức như tâm viên một dạng khủng bố, nhưng là mang theo một tia tử khí. Đối phương một thân lam lũ hắc ảnh, khô trắng tóc thưa tất kéo, chứng kiến mặt mũi của đối phương phía sau, Thiên Vũ Hoàng Triều lao tổ trong lòng càng là sợ hết hồn, bởi vì cái kia hoàn toàn chính là một cái đầu khô lâu một dạng tồn tại, tối đa cũng chính là nhóm lên một tầng da người. Viên mắt ở chỗ sâu trong một mảnh đen nhánh, căn bản không có tròng mắt. Đây chính là bọn họ nhất tộc Thủy Tổ. Làm sao nhìn giống như? Giống như một cụ thây khô A. Thiên Vũ Hoàng Triều lao tổ trong lòng kinh đào hái lãng một dạng, nhưng là không nói gì. Mà cái kia bị Thủy Tổ lại lá chăm chú nhìn trong tay hắn thần cấp phọ nguyên quả, đột nhiên lô đen viền mắt toát ra một tia sáng. Hắn cũng không phải là không có trong mắt. Mà là hắn tự thân toàn bộ khí huyết đều đã hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn, trong mắt cũng chỉ là còn lại một tầng da mỏng. Thứ tốt. Thủy Tổ dường như cảm ứng được cái gì, một tay nắm hai quả thần cấp quả túc cảm ứng một cái không nghĩ tới cái này thoát ly Bách Đại Hải vực Thiên Viễn tri địa, cư nhiên ra đời như vậy kỳ vận. Thật bất khả tư nghị, mặc dù là những thứ kia hùng vĩ đại lục thánh, sợ rằng cũng không có bao nhiêu như vậy kỳ vận. Thiên Vũ Hoàng triều lão tổ không có lên tiếng, nhưng là ở trước mắt thủy tổ nói đến mấy cái danh từ thời điểm, có chút rất lưu ý Bách Đại Hải vực, Đại Lục, Thánh địa. Những thứ này là có ý gì? Tuy là trong lòng hiếu kỳ, nhưng hắn cũng không hỏi, mà cái kia vị thủy tổ lại là không có để ý hắn, tựa hồ đang kiểm tra cẩn thận sau một lát, hắn liền không kịp chờ đợi đem bên trong một viên thần cấp thọ nguyên quản nuốt vào. Trên thực tế, Các Triều Thiên Vũ Hoàng Triều lão tổ hoàn toàn không có chú ý tới một cái tình huống, đó chính là vị này thủy tổ ở lúc đi ra, trên người liền mang theo một tia tử khí. Nhưng mà, chính là xuất hiện tại hắn trước mắt như thế một hồi, hắn khí tức trên người liền nồng nặng không ít. ít nhất là mới xuất hiện cơ mà. Hơn nữa mỗi thời mỗi khắc vị này thủy tổ trên người tử khí đều đang nhanh chóng tăng thêm. Quả thực khoa trương. Sở dĩ khi hiểu được trong tay thọ nguyên quả hiệu quả, cũng xác định bên ngoài không có bất kỳ làm quá thủ cấp địa phương, hắn liền trực tiếp nuốt quả nhiên, sau một khắc, vị này thủy tổ hoàn toàn xuất hiện long trời lở đất biến hóa. Ông Một cỗ khí tức trong nháy mắt muốn nổ tung lên. Đối mặt cái này dạng bộ phát ra khí tức, cái kia Thiên Vũ Hoàng triều lao tổ trực tiếp bị hất bay ra ngoài. Cái gì? Thiên Vũ Hoàng triều lao tổ trong lòng hoảng hốt. Hắn hiện tại tuy là đã sử dụng bí thuật, đưa tới thân thể tao thủ thập phần tổn thương nghiêm trọng, thậm chí còn là cái loại này cách cái chết không xa trạng thái. Nhưng lập tức liền là như vậy trạng thái, hắn tự thân thực lực cũng tuyệt đối vẫn là cường hãn. Chí ít hiện tại hắn còn có thể đối mặt bất luận cái gì một cái chuẩn đế cảnh giới viên mãn cường địch. Có lẽ không lâu sau, nhưng đây cũng là thứ thiệt thực lực. Nhưng mà Nhưng bây giờ là bị trước mắt vị này thủy tổ đại khí tức của người cho hất bay ra ngoài. Đây cũng không phải là sơ xuất. Từ biết được thủy tổ đối phương mặt Thiên Vũ Hoàng tộc thái độ, Thiên Vũ Hoàng triều lão tổ nhưng là thời khắc vẫn duy trì cảnh giác. Có thể coi là như vậy hắn cũng liền đối phương khí tức đều không thể kháng trụ. Tuyệt đối cường đại gần. Thậm chí loại này cường đại, cho dù là trận đánh lúc trước cái kia vị chuẩn đế cực hạn cường giả, ở mạnh mẽ đột phá thăng cấp mượn thất bại, mà bộc phát ra cường đại lực lượng, cũng cũng không nổi. Cái này, nhất định chính là vượt qua chuẩn đế. Chẳng lẽ là thủy tổ là đại đế cấp cường giả? Tiên Vũ màng chiều lão tổ trong lòng sợ hãi ngở bậc vô căn cứ. Chương 453, 13 hải vực hơn bao giờ hết đại kiếp nạn. Chương 453, 13 hải vực hơn bao giờ hết đại kiếp nạn. Ừ, chưa có hoàn toàn khôi phục. Dùng cái viên này thần cấp thọ nguyên quả phía sau, vị này thủy tổ thân thể lấy một loại bất khả tư nghị phương thức xuất hiện biến hóa. Nguyên bản xương khô một dạng thân thể, cùng thổi khí cầu giống nhau trong nháy mắt bành trướng lên. Đây là thân thể trong nháy mắt khôi phục lại đủ. Vị này thủy tổ trực tiếp từ xương khô biến thành một người mặc khôn ô, thân cao vượt lên trước 2 thước đích tuyệt đại hán. Nguyên bản hy hy lạp lạp khô to bạc, cũng thay đổi thành một đầu tươi tốt tóc đen. Tan tác khí huyết cũng đều khôi phục, vô cùng cường đại. Còn như trên người tử khí, lại là hoàn toàn tiêu tán. Nhìn bên ngoài đi, vị này thủy tổ triệt để khôi phục giống nhau, tự thân cũng đều không có tử khí. Nhưng chỉ có trong lòng hắn rất rõ ràng, hắn cũng không có hoàn toàn bị trị tận gốc. Hắn tự thân tử khí chỉ là bị hắn thời khắc này loại này đặc thù thân thể trạng thái bắt cùng, cho hoàn toàn chế trụ, cũng không phải thậtสู tan, chỉ là áp chế một đoạn thời gian. Mà thời gian này chỉ có mới tháng. Thậm chí liền tu vi của hắn cũng đều không có thực sự khôi phục, chỉ là bảo trì thân thể trạng thái tốt cùng, nhưng cái này với hắn mà nói, không có khôi phục lại đỉnh phong cảnh giới. Thiên Vũ Hoàng triều Lao tổ cũng không biết, hắn vị này thủy tổ thậm chí cái kia Thanh Đồng đại điện mấy vị thủy tổ, cũng không phải là sinh ra ở cái này hải vực. Thậm chí mấy người bọn họ cũng đều là sinh ra Thiên Nguyên đại lục. Chỉ bất quá thật lâu phía trước, bọn họ nhất tộc bởi vì chiếm được nhất kiện đặc thù bảo vật, đưa tới bị 653 cường đại tồn tại để mắt tới. Đường nói chuẩn đế bên trên tệ cụ, bọn họ nhất tộc tồn cùng nhất thời điểm nhưng là tồn tại cổ hoàng cấp tương gia thậm chí còn không chỉ một vị, đã được món đó bảo vật cường giả, cũng là bọn hắn nhất tộc cổ hoàng tồn tại. Nhưng tiếc là việc giữ bí mật không có làm xong, đưa tới bảo vật tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Sau đó xảy ra đại chiến. Bọn họ nhất tộc cuối cùng ở trả giá hai vị cổ hoàng, còn có hơn 10 vị đế tôn cùng với đại lượng đế quân cường giả vẫn lạc là làm giá, miễn cương trốn thoát. Nhưng là bọn họ vẫn là gặp truy sát. Rơi vào đường cùng, còn lại cái vị kia cổ hoàng cấp cường giả, chỉ có thể mang theo bộ phận tộc nhân chạy ra. Có thể mặc dù là cái này dạng, cuối cùng cũng chỉ có mấy người còn sống. Dĩ nhiên, có thể cuối cùng còn sống sót người, đều không phải là đơn giản tồn tại. Thấp nhất đều là đế quân tầm trọng thiên cảnh giới. Bọn họ cũng chỉ có thể dựa vào món đó bảo vật bảo tồn tính mạng của mình. Món đó bảo vật kỳ thực chính là cái kia Thanh Đồng Đại Điện. Cái này Thanh Đồng Đại Điện sở hữu hết sức đặc thù lực lượng, nó có thể cắt đứt thế giới này, nhất định phát tắc. Chỉ ít mượn cái này Thanh Đồng Đại Điện, mấy người bọn họ diệt sạch chết giả bất mệnh, cho dù là sống sót vô số năm, đều có thể bảo trụ sự tồn tại của bọn họ. Thậm chí vĩnh cửu đợi ở Thanh Đồng trong đại điện, bọn họ đều có thể bất tử bất diệt. Vất quá nha Trạng thái dĩ nhiên chính là không tốt lắm, chính là cái kia sư tổ mới vừa cái kia xương khô một dạng tồn tại. Ân, loại trạng thái kêu bất tử bất diệt, kỳ thực còn không bằng hoặc là đâu. Thậm chí đây là cách mỗi một vạn năm làm cho Thiên Vũ Hoàng tộc cung cấp tinh huyết, cùng với mấy vị chuẩn đế tế hiến, tới tiến hành duy trì thanh đồng đại điện một chuyển. Dù sao bọn họ bản thân không thể quá nhiều duy trì thanh đồng đại điện bằng không không đi duy trì thanh đồng đại điện một chuyển, vậy coi như không ổn. Tuy là như trước còn có thể để cho bọn họ bất tử bất diệt, nhưng này thật đến đó một bước, bọn họ thực sự biết thoát người phàm bị, trở thành tây khô một dạng kỳ dị tồn tại bọn họ có thể không hề từ bỏ trở thành người, bởi vì một ngày trở thành Thôi khô, vậy bị ném bỏ nhân loại toàn bộ, thậm chí hồi lâu sau sẽ triệt để trở thành thanh đồng đại điện hộ vệ. Hơn nữa cũng không có ai nghĩ như vậy. Bởi vậy là vị này thủy tổ lúc này cảm nhận được thân thể khí huyết cái kia thịnh vượng và bộ, làm cho hắn từ trong thâm tâm trở mong cùng tăng hái. Vẫn là như vậy tốt. Trạng huống như vậy, mặc dù không có làm cho hắn khôi phục định phong cảnh giới, nhưng ít ra lấy trạng thái của hắn bây giờ, lẽ ngại thậm chí kích sát một ít yếu đế quân nhất trọng tiên giả, vẫn có thể miễn cưỡng làm được. Còn đế quân phía dưới, a căn bản không có người sẽ là đối thủ của hắn. Mà ở từ Thiên Vũ Hoàng Triều lao tổ nơi đây chiếm được tin tức sau đó, hắn cũng có tâm tư, đó chính là cướp đoạt trở về một khắc kia thần cấp Thọ Nguyên Quả cây. Kể từ đó, đem chồng trộn trộn ở Thanh Đồng Đại Điện nói, như vậy bọn họ mấy vị này thủy tổ, có lẽ là có thể qua trạng thái bình thường, thậm chí có lẽ còn có thể trùng kích càng cao tầng thứ. Vì vậy, hắn trước tiên sử dụng đế quân tầng thứ lực lượng, đem cái kia Thiên Vũ Hoàng Triều lao tổ gần tử vong thân thể cho hoàn toàn cứu lại trở về. Tóm lại là mình nhất tộc hậu với mạch, hơn nữa vẹn vẹn mang về cái này đặc Thù Thọ Nguyên Quả. Cái này cũng đã là một cái công lớn, Thường cho đối phương một cái tốt lắm. Đương nhiên, trên thực tế, cái này chủ yếu nhất một điểm hay là hắn hiện tại cần Thiên Vũ Hoàng tộc lực lượng, không đủ nhân viên. Lại sáng tạo mới Thiên Vũ Hoàng tộc thời gian này bên trên căn bản không bị. Dưới tình huống như vậy, tự nhiên là Thiên Vũ Hoàng tộc là tốt rồi. Rất nhanh, tại vị này thủy tổ kéo theo, Thiên Vũ Hoàng tộc còn sống lấy người lần nữa tụ tập lại. Mà cái này vị thủy tổ càng là lấy một loại đặc thù nào đó thủ đoạn, gặp ở trên chuẩn đế đều chế được. Hắn kỳ thực chính là mượn Thanh Đồng Đại Điện ảnh hưởng, làm cho hắn tự thân đạn sinh cái loại này tư khí rút vào những người khác trong cơ thể, tiến hành đặc thủ khống chế. Nếu không phải nghe lời, vậy hắn là có thể hoàn toàn làm nổ đối phương trong cơ thể tử khí, làm cho đối phương trong nháy mắt tử vong. Cho dù là có thủ đoạn đều chỉ có thể kéo dài, còn như khu trừ tử khí. À, đùa gì thế, bọn họ nhất tộc bên trong cổ hoàng cảnh giới tồn tại, đều không có có loại này khu trừ bởi vì thanh đồng đại điện sinh ra tử khí thủ đoạn đâu. Nếu là có người có thể khu trừ tử khí, cái này với hắn mà nói ngược lại là thiên đại chuyện tốt. Nhưng điều này sao có thể Mà La Thiên Vũ Hoàng Triều cái này dạng một lớp quật khởi khả năng liền làm cho Thần Dực Hoàng Triều nguy hiểm. Thậm chí rất nhanh, Thiên Vũ Hoàng Triều phản kích tiến nhập Thần Dực Hoàng Triều hoàng triều đại lục. Mà Thần Dực Hoàng Triều đối mặt Thiên Vũ Hoàng tộc cái vị kia thủy tổ, căn bản cũng không có phản kháng lực lượng. Thậm chí Thần Dực Hoàng Triều mạnh nhất đám người kia, trực tiếp bị đối phương một tay toàn bộ đập chết. Thần Dực Hoàng Triều tao tụ diệt tuyệt nguy cơ, cũng chính là nhờ Thanh Tuyết Mộ vị Diệp Ca quan hệ, ở sau cùng mang theo một Thần Hoàng Triều cường dạ, năng lực thoát. Bởi vì là trực tiếp chạy trốn đến rồi phù Hà Hải vực, cái này trong lúc nhất thời ngược lại là an toàn. Dù sao Diệp Trường Ca Hải Đạo, nếu là không có hắn cho phép, căn bản không có người có thể động dụng trong đó truyền tống năng lực. Bây giờ nói, ngược lại là thuộc về Elena đám người quản lý. Mà cái kia vị Tiên Vũ Hoàng tộc thủy tổ, có thể làm cực hạn cũng chỉ là đem Diệp Trường Ca những thứ kia Hải đảo phân hóa tới phân đảo phá hủy. Nhưng này trên thực tế đối với Diệp Trường Ca mà nói, cũng là không có bất kỳ ảnh hưởng. Bởi vì phá hủy những thứ kia tiểu đạo đạo, đối bản thể Hải Đạo mà nói, cũng chỉ là cần tiêu hao một chút xíu năng lượng là có thể khôi phục lại căn bản không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Bất quá, cái này đối với 13 hải vực cũng là bắt đầu cái nạn. Bởi vì Thiên Vũ Hoàng tộc cái kia vị thủy tổ ở một phen điều tra sau đó, rốt cuộc đem một khắc kia thần cấp thọ nguyên quả cây đoạt bảo tay. Nhưng tiếc là cái kia một khóa thần cấp thọ nguyên quả cây xuất hiện tổn thất. Bất quá, cái này đối với cái kia vị Thiên Vũ Hoàng tộc thủy tổ mà nói, cũng không coi vào đâu vấn đề. Hắn hoàn toàn có thể mượn Thanh Đồng đại điện đem khôi phục. Bất quá, cái này cần đại lượng khí cùng với sinh mệnh lực. Cái này cũng đơn giản. Dù sao 13 hải vực nhưng là có vô số sinh mệnh Đối với vị này Tiên Vũ Hoàng tộc thủy tổ dự định thu gặt 13 hải vực toàn bộ sinh linh sinh mệnh lực, dùng cái này mượn thanh đồng đại điện lực lượng, đem cái kia thần cấp Thọ Nguyên Quả tồi khôi phục lại. Thậm chí không chỉ có chỉ là khôi phục, còn có thể lấy thanh đồng đại điện lực lượng tiến hành một phen cường hóa, cuối cùng để cao ra một ít càng thêm đặc thủ Thọ Nguyên Quả. Cái này nhưng là bọn họ mấy vị thủy tổ đại kinh ngộ. Nhưng này đối với 13 hải vực cũng là hơn bao giờ hết đại kiếp nạn, đại nguy cơ. Chương 454, cấp 200 thổ tính. Chương 454, cấp 200 thổ tính. Đối với đế quân cảnh giới tồn tại, 13 hải vực không đáng kể chút nào. Thậm chí chỉ là rời đi Thanh Đồng đại điện một ngày thời gian, cái kia vị Tiên Vũ Hoàng tộc thủy tổ chẳng những triệu tập sở Hưu Thiên Vũ Hoàng tộc tộc nhân nhưng lại đem thần dược hoàng triều phá hủy, thống nhất hai đại hoàng triều hải vực. Ngày thứ hai liền đem hai đại hoàng triều chỗ hải vực phụ cận mấy cái hải vực cũng đều thống trị. Ngắn ngồi hai ngày, liền cầm xuống 13 hải vực gần một nửa số lượng, có thể nói khủng bố. Mà cái này chính là đế quân cảnh giới thực lực, tuyệt đối đại. Nếu không phải đối phương bắt đầu đối với cái kia thần cấp trợ nguyên quặc gây lấy thanh đồng đại điện lực lượng tiến hành khôi phục cùng cường hóa nguyên nhân, sợ rằng còn lại mấy đại hại vực cũng không kiên trì được bao lâu. Mà cái này 2 ngày nhiều thời giờ, đối với Diệp Trưởng Ca mà nói, cũng là một đoạn thời gian rất dài. Căn bản không phải 2 ngày, mà là ngàn lần thời gian ra tốc dưới hơn 2000 lần. Thậm chí đã vượt qua thời gian 7 năm. Theo lý thuyết, đừng nói 7 năm, chính là thời gian 7 tháng thì có thể làm cho Diệp Trưởng Ca thăng cấp đến một cái rất khoa trương tình trạng. Nhưng mà, ở đi qua cái kia tiểu mập mạp tin tức phía sau, Diệp Trưởng Ca biết kế tiếp thăng cấp thật không đơn giản. Trên thực tế, cũng đúng là như thế. Bởi vì giới hạn tầng thứ 2 này trong phạm vi xuất hiện vãi, tối cao chỉ có thể đến cấp 150, đối với chính là cấp 150. Diệp Trường Ca chỉ dùng 3 năm ngày, liền thăng cấp đến cấp 150. Sau đó kế tiếp 3 ngày mới chỉ có tham hoạt cấp. Đến rồi cấp 150 phía sau, kích sát còn lại đẳng cấp quái, vô luận là cấp 150 vẫn là cấp 100 cũng là có thể làm cho tự thân cường hóa thăng cấp. Nhưng vấn đề là đẳng cấp không cao suất tự thân đẳng cấp quái, kích sát đứng lên thăng cấp dị thường thông thả. Đẳng cấp càng cao càng là như vậy. Ngay từ đầu Diệp Trường Ca còn có thể 3 ngày tham hoạt cấp. Sau đó, dần dần thì trở thành năm ngày, 7 ngày, 10 ngày, cho tới sau này xuất hiện một tháng cũng không thể thăng một cấp tình huống. Tháng 1 năm 90 cấp kích sát cấp 150 quái, vậy đơn giản là số lượng cao số lượng dưới, tài năng mới có thể thăng một cấp. Nói như thế, tháng 1 năm 90 cấp thăng cấp đến cấp 191 đánh chết quái, đầy đủ làm cho Diệp Trường Ca từ một lẽ mà thăng cấp đến tháng 1 năm 90 cấp 53 lần. Đây là Diệp Trường Ca thực lực cường đại. Lấy tình huống của hắn, cộng thêm cường hóa kỹ năng, làm cho tự thân sở hữu thập phần cường đại thuộc tính. Lực công kích tuyệt đối cường đại. Đối mặt cấp 150 quái, vô luận bao nhiêu mạnh, hắn đều có thể một lần công kích miểu sát mấy trăm, thậm chí là mấy nghìn hàng bà con. Thậm chí về sau, chỉ cần số lượng đầy đủ dưới tình huống, Diệp Trường Ca đều cũng có bao nhiêu liền miểu sát bao nhiêu. Mà giờ khắc này cấp bậc của hắn đã đạt đến cấp 200. Loại trình độ này nhưng là tương đối cao. Dựa theo cái kia tiểu lời của Mập Mạp, mặc dù là thánh địa những thứ kia thiên tri tiêu tử có thể đạt được cấp 200, đều là ít lại càng ít. Điểm này, Diệp Trường Ca rất tán thành. Quá khó khăn thăng cấp, còn như cái tiểu Mập mạc, Tự nhiên là Diệp Trường Ca hỏi xong nói sau đó, trực tiếp lao đi đối phương. Hơn nữa còn là cái loại này không cách nào cho bản thể chuyển biết bất kỳ trí nhớ gì thủ đoạn. Vì thế, Diệp Trường Ca nhưng là tận lực mang theo tiểu mập mạp một đoạn thời gian, tại hắn tinh thần thuộc tính đạt được hơn vạn điểm phía sau, lúc này mới lao đi rơi đối phương. Chỉ là mấy nghìn điểm tinh thần lực còn làm không được. Mà bây giờ Diệp Trường Ca thuộc tính, vậy khoa trường. Nhân vật, Diệp Trường Ca đẳng cấp 200 chức nghiệp, chưa chuyển chức lượng màu giá trị, 100 vạn 100 vạn lực lượng, 10 bạn 10 bạn thể chất, 10 bạn 10 bạn mất điểm, 10 bạn 10 bạn tinh thần. 10 bạn 10 bạn kỹ năng, cường hóa, thôn vệ, chư vận, tiểu tướng trang bị, bạch ngân chi cầm 40, thử kim dây chuyển 50, thử kim trưởng kiếm 50, tử kim hộ giáp 50, tử kim giày bó 50, tử kim bao cổ tay 50, tử kim áo choàng 50, tử kim quần 50, thử kim chi giới 50. Lực công kích 100 bạn 100 bạn lực phòng ngự, 10 bạn 10 bạn tốc độ giá trị, 10 bạn 10 bạn pháp lực giá trị, 1000 bạn 1000 bạn 086 khu xếp hạng, 1 đã kích hoạt 07 hào khu vực xếp hạng, 1 đã kích hoạt tổng xếp hạng, 73 đã kích hoạt cấp 200. Thứ duy thuộc tính 10 bạn. Lượng máu 100 bạn. Lực công kích 100 bạn pháp lực giá trị 1.000 bạn trên thực tế lấy diệp trường ca tính huống, mượn thôn vẽ kỹ năng cấp 200 thời điểm hắn tứ duy thuộc tính kỳ thực biết càng cường đại hơn nhưng vấn đề là cái này giới hại hạn chế tứ duy thuộc tính cùng với toàn bộ thuộc tính hạn mức cao nhất thứ duy thuộc tính chỉ có thể để thăng tới 10 vạn điểm Tuy nhiên trang bị còn có thể để thăng nhưng là chỉ có thể để thăng tới 10 vạn điểm lượng máu lại là 100 bạn pháp lực giá trị nhiều cũng chỉ là đến 1.000 bạn hạn mức cao nhất Nếu không là như vậy diệ trường K đi qua thôn vẽ kỹ năng đã sớm có thể đột phá cái này hạn mức cao nhất Trên thực tế, cấp 180 thời điểm, Diệp Trường Ca tứ duy thuộc tính cũng đã có thể vượt lên trước 10 vạn điểm. Cái kia một thân tử kim sáu trang cùng với đặc thù trang bị, toàn bộ gia trì đứng lên, từ lúc Diệp Trường Ca hơn 160 cấp thời điểm, liền đã vượt qua 10 vạn điểm tứ duy thuộc tính. Lượng máu gia trì cũng vượt qua 100 vạn. Cái kia pháp lực giá trị cũng là như vậy, gia trì đột phá 1000 vạn. Nhưng là chịu đến thượng hạn hạn chế, đưa tới chỉ có thể đạt được loại trình độ này. Vất quá, đối với Diệp Trường Ca mà nói, kỳ thực cũng không sai. Đừng nói 10 vạn điểm tứ duy thuộc tính, coi như là 1 vạn điểm tứ duy thuộc tính hắn Đổi lên những thứ kia cấp 150 quái, đều là tới bao nhiêu là có thể giết bao nhiêu. Quá dễ dàng. Tự nhiên lấy Diệp Trường K bây giờ tăng cấp, sớm đã đột phá xếp hạng 086 khu tuyệt đối lệ nhất. Ân, trên thực tế ở Diệp Trường Ca thăng cấp đến cấp 163 thời điểm, cũng đã là 086 khu hạng nhất. Cấp 81 thời điểm, lại là 07 hảo khu đột bài danh thứ nhất. Đồng thời đột phá tổng xếp hạng thứ 1 ngàn lên. 90 cấp tốt 500, cấp 195 500 người đứng đầu. Hiện tại cấp 273 danh. Mà là đến bây giờ Diệp Trường Ca gần thăng cấp cấp 201 Trên thực tế, hắn bây giờ cách cấp 199 thang cấp cấp 200 thời điểm, đã qua thời gian hơn 2 năm, quá khó khăn, hơn 2 năm tăng một cấp. Quả thực khoa Trương, kỳ thực chủ yếu vẫn là quái quái ít. Số lượng thiếu dưới tình huống, Diệp Trường Ca chỉ có thể chạy khắp nơi, mà những thế lực lớn khác thiên tri tiêu tử lại là có thủ hạ đi tìm kiếm quái, Diệp Trường Ca chỉ có thể tự tìm. Cũng may hắn sở hữu kỹ năng tiềm thức có thể phạm vi lớn tuấn di, nếu không phải là bởi vì kỹ năng này, Diệp Trường Ca căn bản không khả năng thăng cấp nhanh như vậy. Đối với, chính là nhanh. Cho dù là như vậy, Diệp Trường Ca đẳng cấp tốc độ lên cấp cũng là cực nhanh. Trên thực tế, bây giờ giới hải có thể đợi cấp có thể đạt được tháng 1 năm 90 cấp, đều là tuyệt đối cực nhanh. Cho dù là cấp 170, cái kia tốc độ lên cấp cũng không có thể nói chậm. Mà bây giờ, Diệp Trường Ca gần đột phá cấp 201. Diệp Trường Ca cũng không biết có người hay không thăng cấp đến cấp 201. Bất quá, chứng kiến có ít nhất 73 người sắp xếp ở phía trước chính mình, đây cũng là có người thăng cấp đến cấp 200. Rốt cuộc là có phải hay không, rất nhanh liền có thể biết. Diệp Ca nhàn nhạt một cái, nhẹ nhàng bung tay lên một đạo đao mang trong nháy mắt chém dựng đến trước mắt Sơn Cốc bộ lạc. Ba ba ba. Trong nháy mắt đao mang trong nháy mắt hóa thành ba đạo, đột phát ra khủng bố công kích, đem hết thể trước mắt phá hủy. Mà Diệp Trường Ca lại là rất nhanh được một đạo tiếng nhắc nhở. Thang cấp chi. Chương 455, đột nhiên tuyên bố nhiệm vụ. Chương 455, đột nhiên tuyên bố nhiệm vụ. Rốt cuộc cấp 201. Nguyên bản là nhìn chằm chằm trong nháy mắt trước mặt giới hại bên trong thuộc tính giao diện nhìn Diệp Trường Ca, trước tiên phát hiện chính mình thuộc tính xuất hiện biến hóa. Nhân vật, Diệp Trường Ca đẳng cấp 200, chức nghiệp, chưa chuyển chức lượng màu giá trị. 100 vạn 100 vạn lực lượng, 10 bạn 10 bạn thể chất, 10 bạn 10 bạn mất tiệp, 10 bạn 10 bạn tinh thần, 10 bạn 10 bạn kỹ năng, cường hóa, thôn vệ, chư bẩn, phẩm thước trang bị, bạch ngân chi cầm 40, tử kim dây chuyển 50, tử kim trưởng kiếm 50, tử kim hộ giáp 50, tử kim giày bó 50, tử kim bao cổ tay 50, tử kim áo choàng 50, tử kim quần 50, tử kim chi giới 50. Lực công kích 100 vạn 100 vạn lực phòng ngự, 10, 10 bạn 10 bạn tốc độ giá trị, 10 bạn 10 vạn pháp lực giá trị. 1000 bạn 1000 bạn 086 khu xếp hạng, 1 đã kích hoạt 07 hào khu vực xếp hạng, 1 đã kích hoạt tổng xếp hạng, 37 đã kích hoạt không có gì biến hóa quá lớn, chỉ là sau cùng tổng xếp hạng xuất hiện biến hóa. Từ nguyên bản 73 danh đưa lên đến rồi, bây giờ 37 danh. Ừ, chỉ là 37 người thăng cấp đến cấp 201 rồi sao? Số lượng này có chút thiếu, làm cho Diệp Trường Ca có chút ngoài ý muốn. Mà là tại một đạo gợi ý phía sau, Diệp Trường Ca lần nữa đối mặt hai lựa chọn. Một cái cứ vậy rời đi. Sau khi rời khỏi đây, là có thể trực tiếp sở hữu đế quân nhất trọng sơ kỳ cảnh giới ý cảnh cũng không phải là trực tiếp để thăng tới đế quân nhất trọng sơ kỳ cảnh giới. Cái gọi là ý cảnh, kỳ thực chính là ngươi đã cụ bị để thăng tới đế quân nhất trọng cảnh giới quyền lợi. Đơn giản mà nói, ở đế quân nhất trọng sơ kỳ cảnh giới phía trước tu luyện, sẽ không tao nộ bất luận cái gì chướng trở. Không có gì bình cảnh, cũng không tồn tại tu luyện cái gì ở trên ngoài ý muốn. Tuyệt đối có thể xôi gió xôi nước đạt được đế quân nhất trọng sơ kỳ cảnh giới." Lại thẳng thắn hơn nói rõ, đó chính là dù cho ngươi là ngu ngốc, chỉ cần hiểu được tu luyện, còn kia phải cần một khoảng thời gian, là có thể đạt được đế quân nhất trọng sơ kỳ cảnh giới. Đây chính là cấp 201 thường cho. Hiện tại Diệp Trường Ca nếu như đi ra, cái kia bằng vào hắn thần cấp linh vật, từng cái điên cùng tăng cao tu vi cảnh giới, cái kia đạt được đế quân nhất trọng sơ kỳ cảnh giới, sợ rằng chỉ là năm ba ngày sự tỉnh. Hơn nữa bởi vì ý cảnh chiến cớ, cũng sẽ không tồn tại bất kỳ cảnh giới nào không ổn định. Đến thiếu đế quân nhất trọng sơ kỳ cảnh giới trong cảnh bị, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Còn lựa chọn thứ hai, đó chính là tiếp tục. Nếu như nói ban đầu tiến vào giới hải, chỉ là chọn đệ nhất cửa khẩu, là tầng thứ nhất không gian. Mà mới vừa Diệp Trường ca thăng cấp cấp 200 một phía trước, chỗ ở coi như là đệ nhị trọng tầng thứ hai không gian. Hiện tại hắn gặp phải có thể đi vào tầng thứ ba không gian tuyển trạch. Nhưng mà, làm cho Diệp Trường ca có chút ngoài ý mớn, cũng là có chút khó hiểu là, tầng thứ ba không gian cũng không có cho ra cái gì nói rõ. Cũng không nói gì có hay không có thể tiếp tục thăng cấp, cũng không có nói còn có thể được chỗ đó gì. Diệp Trường ca có chút do dự, sau đó hắn nhìn thoáng qua mình bây giờ chân thực thuộc tính, cũng không phải là tiến nhập giới hải thuộc tính. Nhân vật trường ca cao giai chủ thiên phú.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 Phụ Hà Đảo không số 2 đảo nhỏ, Thiên Hoang Đảo số 01 đảo nhỏ, Thiên Hoang Đảo không số 2 đảo nhỏ, không có gì thay đổi. Bất quá, Diệp Trường Ca cũng không phải xem biến hóa gì mà là xem mình bây giờ đẳng cấp, cũng chính là tu vi cảnh giới, Thánh vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới. Thánh vị trí tôn bên trên lại là bất hủ trí tôn, mà Diệp Trường Ca khoảng cách bất hủ trí tôn cảnh giới kỳ thực cũng không xa. Bất hủ trí tôn bên trên lại là chuẩn đế. Lấy Diệp Trường Ca tình huống hiện tại, nếu muốn đạt được bất hộ chí tôn cũng rất khó, thậm chí rất dễ dàng. Trong khoảng thời gian ngắn là hắn có thể lòng đạt được bất hộ chí tôn cảnh giới. Thậm chí liền chuẩn đế cũng vấn đề không lớn, nhưng nếu muốn đạt được đế quân cảnh giới, vậy coi như có chút khó khăn, bởi vì hắn trên tay không có thích hợp thần cấp linh vật, làm cho hắn có thể đột phá chuẩn đế cảnh giới. Thậm chí liền chuẩn đế cảnh giới tăng lên thần cấp linh vật cũng đều còn chưa có xuất hiện. Chỉ khi nào hắn đạt được đế quân cảnh giới, như vậy chính mình Hải đảo tuyệt đối có thể phát sinh biến hóa cực lớn. Thân là đạo chủ, tu vi cảnh giới để thăng rất nhiều, nhất là đạt được đế quân cảnh giới, cái này đối với Hải Đạo mà nói, nhưng là có thể được cực đại phản hồi. Nói chung rất nhiều chỗ tốt. Hơn nữa những thứ này không nói chỉ cần hắn sở hữu đế quân cảnh giới tu vi, cái kia hoàn toàn có thể tiến vào xa lạ hải vực, chính là cái loại này không người dò xét qua hải vực, đi thăm dò thứ tốt, tuyệt đối có thể tìm tới một ít tốt linh vật. Điểm này, Diệp Trường Ca nhưng là rất xác định. Đến lúc đó là có thể tiến hành thần cấp hóa, cái kia lấy được thứ tốt, sợ rằng sẽ càng thêm phong phú. Sở dĩ, Diệp Trường Ca là dự định rời đi, có ít nhất ý niệm này. Nha, kỳ thực cái này cũng có cùng hắn tự thân có quan hệ. Ở ở cái địa phương này quá lâu, ngoại trừ đánh quái vẫn là đánh quái. Quỷ biết đạo giới hải chủ nhân là cái gì tâm tính. Ngược lại Diệp Trường Ca không tính tiếp tục hao tổn nữa. Hơn nữa, chính mình cùng những người khác không giống mới, hoàn toàn không cần quá nhiều lưu ý giới hải nhưng chỗ tốt này. Hắn chính là sở hữu thần cấp nông trường, hoàn toàn có thể làm cho mình cấp tốc để thăng. Ngay tại lúc hắn có cái ý niệm này thời điểm, trong lúc bất chợt một đạo gợi ý của hệ thống tiếng vang lên. Không phải giới hải tiếng nhắc nhở, mà là thần cấp nông trường tiếng nhắc nhở. Kiểm tra đo lường đến ký chủ phụ cận tồn tại đặc thù hỗn độn không gian, thần cấp nông trường phát buộc thủ nhiệm vụ gì? Nhiệm vụ? Diệp Trường Ca vẻ mặt ngậm mấy Thần cấp nông trường còn có thể tuyên bố nhiệm vụ Đây chính là từ sợ chưa có chuyện. Còn cái này nhỉ ở đâu? Thật ra khiến Diệp Trường ca thật bất ngờ. Nguyên do bởi vì cái này cái gọi là Hỗn độn không gian, dường như chính là giới hải tầng thứ ba không gian. Thần cấp nông trường không chỉ có chỉ ra, thậm chí còn cho ra cực đoàn cặn kẽ tí tức. Nguyên lai like cái này giới hải tầng thứ ba không gian, cũng không phải là giới hải chi chủ sáng tạo. Thậm chí toàn bộ giới hải đều không phải là sáng tạo ra, mà là một vị đại năng ngao du vũ trụ độn chưa mở chi địa, sau đó trong lúc vô tình gặp. Tựa hồn là nào đó một cái không gian tiến hóa thất bại sản vật, cuối cùng bị cái kia vị đại năng cầm xuống. Luyện hóa thành bây giờ giới hại. Nhưng mà, trên thực tế cái kia vị đại năng đều không biết, cái không gian này cũng không tiến hóa thất bại, mà là tại tiến hóa thời điểm, đột nhiên bị khắc một cái không gian 3.2 trong lúc vô tình xung vào, đưa tới xuất hiện trạng thái quỷ dị. Kỳ thực đó cũng không phải là một cái không gian, mà là một cái hỗn độn không gian ở thang cấp hồng mông không gian thời điểm, xuất hiện thất bại. Mà cái kia tấn thăng không gian, sở dĩ thăng cấp là cắn nuốt đại lượng hỗn độn không gian, cuối cùng không cách nào dung hợp, cũng liền không cách nào tiến hóa. Cái này liền thất bại. Nhưng mà Cái này đặc thù không gian cũng không đầu dạng, nó là nhất kiện đặc thù bí bảo. Chân chính bảo vật trên thực tế chia làm tiên thiên cùng hậu thiên. Đừng xem vô tận hải những thứ kia cái gì thần cấp vũ khí, thần cấp trang bị, nghe vào rất cao lớn bên trên. Nhưng trên thực tế, đại bộ phận tối đa cũng chính là hậu tiên chí bảo phạm y. Có thể đạt được tiên thiên trí bảo cực nhỏ cực nhỏ, mà là tiên thiên chí bảo bên trên, vẫn tồn tại Hỗn độn linh bảo, Hỗn độn chí bảo, cùng với lấy Hỗn độn đặt tên Hỗn độn chí cường bảo vật. Cái này còn không là tối cao tầng thứ, bởi vì Hỗn độn chí cường bảo vật nếu là có thể đạt được Hổng Mông chi khí ra chỉ cùng cường hóa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 cũng đều hướng phía hướng đại đạo tiến hóa. Thiên đạo diễn biến thành công, đây chính là có thể hóa thành đại đạo 12 thánh nhân. Không có khả năng có đại đạo thánh nhân sẽ là một màn như thế. Đương nhiên, những thứ này nói quá xa. Sở dĩ nói ra, đó chính là trước đây sáng lập giới Hải Đại Năng, hắn trong lúc vô tình mượn nhất kiện đặc thù bận, tiến vào nào đó một cái hồng mông không gian. Mặc dù chỉ là hồng mắt hồng mông không gian, cũng là cực kỳ sát biên giới tri địa. Mà hắn lấy được cái kia một cái không gian, nhưng thật ra là một cái đang ở tiến hóa hồng mông bí bảo. Hỗn độn cường bảo vật bên trên, chính là hồng mông bí bảo. Có chút đặc thù thời điểm, Hồng Mông Bí Bảo cũng không tồn tại nhiệm cái gì linh trí, cũng không khả năng sở hữu tiến hóa ra linh trí khả năng tính. Cái này cùng Hỗn Độn Chí Cường Bảo Vật có thể nói là kém một chút, mà Hỗn Độn Chí Cường Bảo Vật nếu như tiến hóa thành công, vậy sẽ chỉ là Hồng Mông Chí Bảo. Đây là có khác biệt. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Hồng Mông Bí Bảo liền so với Hỗn Độn Chí Cường Bảo Vật sai. Trên thực tế, Hồng Mông Bí Bảo cường đại cũng không thua ở Hồng Mông Chí Bảo. Thậm chí có chút Hồng Mông Bí Bảo cường đại đều là Hồng Mông Chí Bảo vô pháp so sánh. Mà cái kia vị đại năng gặp Hồng Mông Bí Bảo đang nằm ở một loại đặc thù tiến hóa Mặc dù sẽ không tiến hóa thành Hồng Mông Chí Bảo, nhưng thành công sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Có thể với lúc đó, tao nộ một cái dung nhập đại lượng hôn độn không gian xuất hiện tấn thăng đặc thù hỗn độn không gian. Với vật món đó Hồng Mông Bí Bảo chính là nhất kiện đặc thù không gian Hồng Mông Bí Bảo, nhưng lại có đầy đủ thôn vệ năng lực. Nếu như đang dưới tình huống, nhất định sẽ cắn nuốt hết những thứ kia hỗn độn không gian. Có thể nằm ở tiến hóa dưới trạng thái Hồng Mông Bí Bảo, hoàn toàn không có cắn nuốt năng lực. Kỳ thực nếu như sở hữu linh chỉ nói, ngược lại là có thể lấy chậm rãi phương thức, cùng với thủ đoạn đặc thù thành công thôn vệ, tiến hóa thành công phía sau càng cường đại hơn. Nhưng tiếc là không có. Sở dĩ cuối cùng món đó Hồng Mông Bí Bảo đương nhiên tiến hóa thất bại, không chỉ có như vậy thậm chí toàn bộ đều thình thịch nát rồi. Đồng thời cái kia đặc thù thăng cấp hôn độn không gian cũng đều cùng nhau thình thịch nát rồi. Bất quá, cuối cùng vẫn bởi vì món đó Hồng Mông Bí Bảo tính hạt tụ, cũng chính là thôn phệ hạch tâm năng lực nguyên nhân. Cuối cùng bảo lưu lại một loại năng lượng hạt tử. Đại lượng hôn độn chi khí biến thành năng lượng, hơn nữa còn là tinh túy. Chỉ bất quá những năng lượng kia đều bị cái kia vị sáng tạo giới hải đại năng đều lấy đi. Lưu lại một ít, cũng dùng ở diễn biến giới hải bên trên. Hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn. Bất quá, Diệp Trường Ca cũng là từ thần cấp nông trường gợi ý bên trên, đã nhận ra giới hải bên trong còn lưu lại cái này một tia năng lượng đặc thủ. Đó là Hồng Nông Bí bảo sau khi vỡ vụn, biến thành đặc thủ phát tắc, hơn nữa còn là thuộc về đại đạo tầng thứ phát tắc. Như vậy lực lượng, ngay cả là sáng lập giới hải cái vị tia đại năng đều không có nhận thấy được. Chỉ bất quá ở sáng lập giới hải sau đó, hắn phát hiện giới hải tầng thứ ba không gian sở hữu khiến người ta trực tiếp thu được đặc thù pháp tắc năng lực. Bất quá, đối với cái kia vị đại năng mà nói, hắn chỉ là cho rằng đây là giới hải năng lực của tự thân. Cộng thêm sáng lập phát tắc cũng không phải là rất cường đại chỉ là có chút đặc thù mà thôi vì vậy hắn cũng không hề để ý nhưng đối phương căn bản cũng không biết những thứ này sáng lập phát tắc trên thực tế là món đó Hồng mông bí bảo hạch tâm đại đạo phát tắc. có lẽ đây chẳng qua là còn lại một ít cực nhỏ mảnh vỡ thậm chí sẽ chỉ là một ít năng lượng đặc thù nhưng cái này đối với diệp trường ca thần cấp nông trường mà nói nhưng là có chỗ tốt nhất định dựa theo thần cấp nông trường gợi ý thu thập những năng lượng này đó là có thể đem thần cấp nông trường tiến hành của hóa không chỉ có như vậy Mặc dù là Diệp Trường Ca tự thân kỹ năng, thậm chí là thiên Phú của hắn đều có thể tiến hành tiến hóa. Mà Diệp Trường Ca trước tiên nghĩ tới tự nhiên là thần cấp nông trường. Bất quá, dựa theo thần cấp nông trường gợi ý, lưu lại những năng lượng kia trừ phi thật tồn tại đại đạo pháp cắt mình nữa, bằng không không có khả năng làm cho thần cấp nông trường tăng cấp. Ngược lại là thiên Phú của hắn. Diệp Trường Ca trước tiên bắt đầu tra xem chính mình thiên Phú. Tiên Phú, hải đạo chi chủ đẳng cấp, thần cấp năng lực 1, sở hữu hải đạo tuyệt đối chủ quyền, tuyệt đối không thể bị xâm phạm. Năng lực 2, sở hữu thành lập đi qua những thế giới khác bĩnh cửu tính không gian thông đạo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 chưa giải khóa sở hữu pháp tắc bản nguyên khả giải khóa. Xem cùng với chính mình Tiên Phú Hải đảo chi chủ đã đạt đến thần cấp, Diệp Trường Ca trong lòng trở nên kích động, bởi vì nếu là có thể, Hải Đạo chi chủ có lẽ có thể để thăng tới thần cấp ở trên. Hiện tại Diệp Trường Ca cũng không biết thần cấp trở lên thiên Phú đẳng cấp, tính là cái gì đẳng cấp. Nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại hắn đối với thần cấp thiên Phú Hải đảo chi chủ tăng lên chờ mong. Thần cấp bên trên sao? Diệp Trường Ca mắt sáng lên, trong lòng rất là ý động. Đây là một cơ hội. Chương 467, quá khóa chương, một cái đế quân cường giả mới, chỉ có giá trị một điểm năng lượng. Chương 467, quá Khoa Trương, một cái đế quân cường giảm mới, chỉ có giá trị một điểm năng lượng. Tuy là để thăng hải đảo chi chủ rất sai, nhưng cái này cũng không hề dễ dàng, bởi vì dựa theo thần cấp nông trường gợi ý, tiến nhập giới hải tầng thứ 3 không gian phía sau, sẽ đào ngộ đặc thủ quái vật, mà đánh giết quái vật sau đó, có thể thu được năng lượng điểm. Ân, Diệp Trường Ca đoán chừng là chính mình đánh giết quái, năng lượng bị thần cấp nông trưởng hấp thu. Sau đó, cho mình điểm số. Cái này liền năng lượng điểm. Mà nếu muốn đem hải đạo chi chủ cường hóa đến tầng cấp bên trên, Đơn giản mà nói chính là tăng lên nữa một cấp bậc, cái kia cũng phải cần 10.000 điểm năng lượng điểm. Diệp Trường Ca cũng không biết kích sắt một con quái có thể có bao nhiêu năng lượng điểm, nhưng phòng trừng cũng không nhiều. Hơn nữa, sợ rằng quái cũng là cực khó xuất hiện a. Diệp Trường Ca sờ lên cầm chấm 4. Bất quá, nếu như năng lượng điểm không đủ, hắn ngược lại là có thể đem những thiên phú khác tiến hành tăng cấp. Thì như, thiên phú thời không chi lực. Thiên phú thời không chi lực nâng cấp, SS cấp năng lực bổn, sở hữu đối với hải đảo bất luận cái gì một chỗ không gian 10 vạn mở tiến hành thời gian gia tốc.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 nên ta muốn cầu cũng không cần, đến SSS cấp nói đúng năng lực một tiến hành cường hóa cùng để thăng là đủ rồi. Bây giờ là 10 vạn lần thời gian ra tốc. Nhưng này đối với Diệp Trường cao mà nói, nhưng vẫn là không quá đủ. Nếu như thời không chi lực để thăng tới SSS cấp nói, cái kia sợ rằng có thể tăng phúc không ít. Thậm chí chỉ là gấp bội đạt được 20 vạn lần thời gian ra tốc, cái này đối với Diệp Trưởng ca mà nói cũng đã không phải tầm thường. Đã rất thỏa mãn. Hơn nữa để cho nhất Diệp Trưởng ca động tâm là, SS cấp thiên phú để thăng tới SSS cấp cần năng lượng điểm, chỉ là khu khu 100 điểm thậm chí để thăng tới thần cấp cũng liền mới là 1000 điểm. So với thần cấp để thăng một cấp bậc cần 10000 điểm, đây chính là muốn quá ít. Nhưng rất nhanh Diệp Trường Ca liền phát hiện mình đối với chính là hai chữ, quá mức chắc hẳn phải vậy. Có thể cường hóa thiên phú, thậm chí là cường hóa thần cấp nông trường. Diệp Trường Ca đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Vì vậy, hán căn bản không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp tuyển trạch tiến nhập giới Hải tầng thứ 3 không gian. Xoát, một cái là mình, Diệp Trường Ca cũng cảm giác được chính mình tiến vào tầng thứ 3 không gian. Sau đó, tình gì? Cảm nhận được tự thân biến hóa, Diệp Trường Ca trong lòng sự sốt, bởi vì ngay trong nháy mắt này, hắn phát hiện thực lực của chính mình cùng cảnh giới hoàn toàn khôi phục lại. Thánh vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới, không còn là cái gọi là cấp 201. Cái này cảm tình tốt, Thu vi khôi phục, chiến lực của mình ngược lại tăng lên. Diệp Trường Ca trong lòng rất an tâm. Nhưng rất nhanh, Diệp Trường Ca cũng cảm giác không được bình thường, bởi vì trước mắt không gian nhẹ nhàng rung động, trong nháy mắt xuất hiện một đạo thân ảnh. Đây là một cái lang đầu nhân một dạng quái vật. Có chút không cùng một dạng là cái này lang đầu nhân thân cao lớn, thân cao vượt qua 10 thước. Trên đầu lang đầu cũng có chút không giống, càng thêm dữ thợn. Đầu đỉnh có ba cái độc giác, nghe răng chợn mắt, răng nanh vô cùng kinh khủng. Những thứ này cũng không phải là trọng điểm, trọng điểm là đối phương khí tức. Rất mạnh. Vân Hủ Chí Tôn. Không phải, này cũng có chuẩn đế cảnh giới hơi thở. Là bất hủ chí tôn đại viên mãn. Diệp Trường Ca con người co rụt lại, không nghĩ tới sẽ là gặp được cái này dạng một cái khó giải quyết quái vật. Hững. Quái vật kia vừa nhìn thấy Diệp Trường Ca, liền mạnh bọ tới. Nhưng Diệp Trường Ca so với hắn càng thêm nhanh. Mặc dù có chút dần mình, sẽ xuất hiện bất hữu trí tôn cảnh giới đại viên mãn quái vật, nhưng cái này cũng không hề đại biểu Diệp Trường Ca liền không phản ứng kịp. Trên thực tế, Diệp Trường Ca từ lúc quái vật xuất thủ phía trước, cũng đã xuất thủ võ thần cửu thức đệ tứ thức. Thiểm cung đánh, Diệp Trường Ca mạnh quát lên một tiếng lớn, cách không chính là đấm ra một quyền. Thình tích, Diệp Trường Ca năm đấm phảng phất đánh vào qua không gian một dạng, một cô đáng sợ chấn động lực lượng trong nháy mắt buộc phát ra. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, cũng là con quái vật kia trước ngực mạnh xuất hiện một đạo sợ rằng nắm tay, trực tiếp đem bên ngoài đánh bay ra ngoài. Lão thần cựu thức là Diệp Trường Ca trước mặt mạnh nhất chiêu thức, đệ tứ thức thiểm không đánh càn là không gian phương bị thủ đoạn công kích, thậm chí là mượn không gian lực lượng, có thể đem chính mình đánh kích, cách không đánh chúng mục tiêu. Ngay cả là bất hộ trí tôn cảnh giới đại viên mãn, thấp chọn một cái đại cảnh giới giới tình huống, cái này cũng hãy để cho Diệp Trường Ca chiếm cứ thượng phong hơn nữa một quyền này trực tiếp đem quái vật đánh giết. Trước tiên Diệp Trường Ca liền được một đạo gợi ý của hệ thống tiếng. Người thu được không? Không một năng lượng điểm. Thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm để thăng công. 01. Diệp Trường Ca ngây ngẩn cả người không có một điểm năng lượng điểm. Khá lắm. Cái này tờ tở giờ nhưng là bất hủ trí tôn cảnh giới đại viên mãn quái vật, thậm chí đã có đầy đủ một kia chuẩn đế cảnh giới hơi thở. Sợ là không cần bao lâu là có thể thăng cấp chuẩn đế. Chính là như vậy quái vật, cư nhiên liền bạo độ không. Không một điểm năng lượng điểm. Diệp Trường Ca trong lòng sinh ra một tia không ổn. Rất hiển nhiên năng lượng điểm cũng không phải là dễ dàng như vậy. Bởi vì dựa theo như vậy xáo lộ đến xem, bất hủ trí tôn quái vật giá trị không? Không một điểm năng lượng điểm. Cái kia chuẩn đế cảnh giới quái vật chỉ sợ cũng chỉ là không. Không một điểm năng lượng điểm. Cái này chẳng phải nói đúng là một cái đế quân cảnh giới quái vật mới chỉ có giá trị một điểm năng lượng điểm. Ta tờ mở giờ chặn đánh giết 1000 cái đế quân cảnh giới quái vật mới có thể làm cho Thiên Phú Hải đạo chi chủ thăng cấp. Tính ra kết luận như vậy phía sau, Diệp Trường Ca đều nhanh điên rồi. Cái này tởmở giờ đổ chơi gì? Bất quá, ngược lại là mặt khác một hạng tuân gia thường cho, làm cho Diệp Trường Ca có chút ngoài ý muốn. Thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm để thăng không? Không 01. Cái này có thể là đồ tốt. Phải biết rằng thần cấp nông trường 7 cấp sau đó đều như thế liền, Diệp Trường Ca cũng còn không thể nào thăng cấp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 Hiền ân khá lắm lúc này mới 73 trước đó chắc là 72 không không01 điểm kinh nghiệm đối với diệp trường ca mà nói cũng phải cần hồi lâu tài năng mới có thể tăng lên hiện tại giết cái quái thì có cái này ngược lại rất dễ dàng chương 468 bất hủ chi thể và Mỹ chương 468 bất hủ chi thể và Mỹ trong lúc bất chợt Diệp trường ca phát hiện cái này bất hủ tríôn cảnh giới đại viên mã quái, dù cho chỉ là không không một năng lượng điểm cái này cũng không có gì Bởi vì với hắn mà nói, thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm ngược lại trọng yếu hơn. Bởi vì một ngày thần cấp nông trường lần thứ hai tháng cấp, hắn có thể có được chỗ tốt biết càng nhiều hơn. Bá, bá, bá. Trong lúc bất trận, liền tại Diệp Trường Ca suy nghĩ thời điểm, trước mắt không gian mạnh phá vỡ một dạng. Đã thấy ba bóng người bất ngờ nhảy tới, chính là cùng lúc trước đánh chết quái vật quái bợt. Ân, đồng dạng là bất hủ trí tôn cảnh giới đại viên mãn khí tức. Thiểm không đánh. Diệp Trường Ca trong lòng chợt quát, căn bản không có do dự trực tiếp bạo phát ra cường đại công kích. Ầm ầm. Một tiếng thật lớn Ba con quái vật đều bị đánh bể không dung người thu được không không một năng lượng điểm thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm để thăng không không một người thu được không không một năng lượng điểm thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm để thăng không không một người thu được không không một năng lượng điểm thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm đểthăng không không01h 590 lại bỏ thêm không không 3 điểm kinh nghiệm như vậy xem ra một cái này quái thật vẫn có thể để thăng không, không một thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm diệm trường ca trong lòng vui vẻ vào giờ khác này Hơn đối với năng lượng điểm ngược lại không có gấp như vậy bức bách. Như là như vậy quái vật số lượng nhiều một chút nói, ta đây sợ rằng rất nhanh thì có thể đem thần cấp nông trường thăng cấp. Diệp Trường Kha hai mắt tỏa ánh sáng. Một con quái vật có thể để tăng thần cấp nông trường không? Không một điểm kinh nghiệm, như vậy 10 con chính là không? Một, 100 con chính là một, 1000 con chính là 10. Như vậy nói như thế, một bạn con như vậy quái vật là có thể để cho ta thần cấp nông trường thăng cấp đến 8 cấp rồi hả? Như vậy phép tính thật sự là quá trừ bạch. Ân, hiện tại chỉ sợ nơi này không là nhiều. Diệp Trường Kha tự lẩm bẩm. Nào ngờ liền tại hắn tiếng nói vừa dứt, trước mắt không gian lại là lạ tả tạo động. Sau một khắc, cũng là lục đạo hắc ảnh phát sát mà đến, đến tốt lắm. Diệp Trường Ca trong lòng vui vẻ, cái này quái còn có thể tự động tìm tới cửa. Đây quả thực thật tốt quá. Thiểm không đánh, thiểm cung đánh, thiểm không đánh. Liên tục bạo phát, Diệp Trường Ca trực tiếp đánh bể 6 con quái vật. Lần thứ hai để cho mình 0 không? Không 6 điểm năng lượng, cùng với không, không 6 thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm. Rất tốt, mặc dù có chút tiêu hao đại. Dù sao hắn chỉ là thánh vị trí tôn cảnh giới. Mặc dù là tuột cùng cảnh giới đại biến mãn, nhưng những ngày xuất hiện quái vật đều là thuần một sắc bất hủ trí tôn đại biến mãn, Ngày ước chừng một cái đại cảnh giới. Tuy là Diệp Trường Ca có thể ung dung hành sát, nhưng vẫn còn có chút phí sức lực. Đương nhiên, đối với Diệp Trường Ca mà nói, căn bản không có ảnh hưởng gì. Dễ dàng a. Nhưng là không bao lâu sau đó, Diệp Trường Ca liền không có cái này dạng dễ dàng ý nghĩ, bởi vì ở sáu con quái vật bị đánh giết chết phía sau, rất nhanh quái vật liền ra phát hiện. Con lần này là chỉ con. Đối với Diệp Trường Ca mà nói, vẫn không có cái gì quá lớn uy hiếp. Chỉ bất quá lúc này Diệp Trường Ca trong lòng đã có chút mơ hồ không ổn, bởi vì hắn đối với cái chỗ này quái vật xuất hiện có một ít suy đoán. Quả nhiên, tại hắn giải quyết xong 9 con quái vật sau đó, rất nhanh quái vật xuất hiện lần nữa. Lần này là 12 con. Diệp Trường Ca như trước có thể giải quyết, nhưng kế tiếp rất nhanh thì xuất hiện 15 con quái vật, sau đó là 18 con, 21 con, 24 con. Mỗi một lần quái vật xuất hiện cũng sẽ tăng thêm vài con, chỉ là tăng thêm số lượng. Cảnh giới vẫn là bất hộ trí tôn cảnh giới đại viên mãn. Quan trọng nhất là Trước đây phía sau hai làn sóng quái vật xuất hiện thời gian cách gian quá ngắn, chỉ cần đem trước một lớp quái vật giết xong, cái kia tối đa 5 hơi thời gian sẽ xuất hiện làn sóng tiếp theo, tình huống không thích hợp. Nếu như số lượng như nói, đối với Diệp Trưởng ca mà nói, cái này còn không có vấn đề gì quá lớn, nhưng nếu là số lượng nhiều, cái này nhưng là một cái phiền thức. đáng chết. Lần nữa đánh chết một lớp quái vật sau đó, rất nhanh nhìn trước mắt xuất hiện 36 con quái vật, Diệp Trưởng ca trong lòng cảm giác nặng nghề. có chút phiền phức. Chính mình trung quy chỉ là thánh vị trí tôn phong cảnh giới. Đối mặt bất hủ chí tôn cảnh giới đại viên mãn quái vận, tuy là có thể ung dung kích sát, nhưng số lượng này ít một chút ngược lại là còn tốt, nhiều một chút cũng thủy chung là phiền phức. Hơn nữa làm cho Diệp Trường Ca rất là bất đắc dĩ là, hiện tại hắn không cách nào mượn chính mình trên hải đảo toàn bộ tài nguyên khôi phục. Nếu là có thể liên tiếp đến trên hải đảo thần thánh sinh mệnh chi thụ lợi nói, Diệp Trường Ca hoàn toàn có thể bằng vào thần thánh sinh mệnh chi thụ nguyên tố chi hổ khôi phục tiêu hao. Không phải, đến rồi cái kia thời gian, hắn hoàn toàn ngay cả có dùng mãi không cạn nguồn suối. Hoàn toàn không cần lo lắng cái gì tiêu hao. Nhưng bây giờ không được. Bất quá Diệp Trường Ca ngược lại là độc linh cơ một cái, đem trước mắt 36 con quái vật ở thời gian cực ngắn, đánh chết 35 con. Còn lại từng cái là bị hắn đánh trọng thương người nào chết trạng thái, không có trực tiếp giết sát. Diệp Trường Ca muốn nhìn một cái, lấy thủ đoạn như vậy có hay không có thể lùi lại phía sau xuất hiện quái vật. Kết quả là hữu hiệu, nhưng cũng không rõ ràng. Bởi vì mặc dù là dưới tình huống như thế, cũng chỉ là thời gian một phút, làn sóng tiếp theo quái vật liền xuất hiện lần nữa. 39 chỉ. Tuy là từ năm hơi thời gian kéo dài đến 1 phút đồng hồ, cái này đã gia tăng rồi rất nhiều, nhưng còn không quá đủ. Diệp Trường Ca lại thử một cái, hắn không có kích sát cái này 39 con quái vật. Hắn nhớ nhìn một chút, diễn thời gian dài có hay không cùng số lượng có quan hệ. Kết quả thật đúng là, 39 con quái vật vẫn không có giết, làn sóng tiếp theo 42 con quái vật thẳng đến sau 3 phút mới xuất hiện. Bất quá, cứ như vậy, Diệp Trường Ca đối mặt nhưng chỉ có 81 con quái vật. Cùng may hắn thực lực cường đại, ngược lại là cũng có thể miễn cưỡng giết hết. Kỳ thực nếu như sử dụng võ Thần Cựu Thức Đại Ngũ Thức lời nói, hắn cũng có thể một lần miễu sát cái này 81 con quái vật. Có thể cái kia đối với Diệp Trường Ca mà nói, cũng là tiêu hao rất nhiều. Lấy hắn hiện tại trấn bị trí tôn đỉnh phong cảnh giới tu vi, sử dụng võ thần cựu tức đệ ngũ thức bắt hoàng duy ta thần quyền cũng đánh không ra mấy quyền. Tiêu hao nhiều lắm. Sở dĩ ở thử một phen sau đó, Diệp Trường Ca phát hiện lưu lại ba con quái vật, có thể đem thời gian kéo dài đến thực hạn. 10 phút. Đây chính là nhất thời gian dài. Vô luận là vượt lên trước 100 con quái vật giữ lại, vẫn là mấy chục con đều không có để lại ba con nhiều. Nhưng đây cũng chỉ là 10 phút. Đối mặt tình huống như vậy, đối với Diệp Trường Ca mà nói, có thể cũng không phải tin tức tốt gì. Nhưng mà Rất nhanh Diệp Trường Ca cũng là phát hiện một cái đối với mình cực kỳ có lợi tin tức tốt. Vậy chính là mình bất hủ chi thể đã triệt để đạt được hoàn mỹ cảnh giới. Bất hủ chi thể đạt được trạng thái hoàn mỹ, cái này liền ý nghĩa, hắn có thể chút nào không kiêng sợ tăng cao tu vi cảnh giới. Chương 469, thăng cấp bất hủ trí tôn. Chương 469, thăng cấp bất hủ chí tôn. Diệp Trường Ca trở nên sợ dĩ chỉ là thánh vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới, cũng không phải là hắn không cách nào tăng cao tu vi cảnh giới. Thậm chí không thể. Trên thực tế, Diệp Trường Ca thuộc hạ đã xuất hiện bất hủ chí tôn cảnh giới cao thủ.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 sử dụng sau bất hủ trí tôn bên trong có thể tăng lên một cái tiếng cấp, tối cao có thể tăng lên đến bất hủ trí tôn biểu tinh thực phẩm thần cấp bất hủ linhảo năm ch ngàn năm thành thuộc phía sau có thể thu hoạch sử dụng sau bất hủ trí tôn bên trong có thể tăng lên một cái tiếng cấp tối cao có thể tăng lên đến bất hủ trí tôn định phòng Thập phẩm thần cấp bất hủ linh Hảo 12 ch0.000 năm thành thuộc phía sau có thể thu hoạch sử dụng sau có thể tại đến bất hủ trí tôn định phong cảnh giới ngưng tụ song trình bất hủ trí thể cái này thần cấp bất hủ Li Th nhưng là nhằm vào bất hủ trí tôn tăng lên thấn cấp thánh linh vật nhưng lại có thể trực tiếp từ bất hủ trí tôn nhất tinh để thẳng tới bất hủ chí tôn cửu tinh cảnh giới, thậm chí là bất hủ trí tôn đỉnh phong cảnh giới. Thậm chí sau cùng thập phẩm thần cấp bất hủ linh ảo, càng là có thể bàn trợ ngưng tụ ra hoàn chỉnh bất hủ chi thể. Đương nhiên, Diệp Trường Ca bất hủ chi thể theo đuổi là hoàn mỹ. Trên thực tế, liên quan tới hoàn mỹ bất hủ chi thể tin tức, Diệp Trường Ca lúc trước cũng từ cái kia phù độ thánh địa tiểu mập mạp trên người, nghe thập phần tin tức kinh người. Đó chính là sở hữu hoàn mỹ bất hộ chi thể nhân, đột phá đế quân cảnh giới căn bản không có bình cảnh đang nói. Rất thuận lợi cái loại này. Thậm chí Sở Hữu Hoàn Mỹ Bất Hủ chi thể đối với đột phá Đế Tôn cùng với cổ hoàng cảnh giới cũng có trợ giúp rất lớn. Nói như thế, nếu như đột phá Đế Quân, Đế Tôn cùng với cổ hoàng cảnh giới, bình thường xác suất là một phần tỷ. Như vậy Sở Hữu Hoàn Mỹ Bất Hủ chi thể là có thể đem cái tỷ lệ này trực tiếp đẩy thăng tới một. Cái này có thể là tuyệt đối chiến lệnh. Nhưng nếu muốn Sở Hữu Hoàn Mỹ Bất Hủ chi thể, cho dù là ở Thiên Nguyên Đại Lục cũng là cực kỳ thường gặp. Những thứ kia thánh địa trong thần tự tử, tử, nếu muốn đảm nhiệm điều kiện tiên quyết, chính là nhất định phải sở hữu Hoàn Mỹ Bất Hủ chi thể. Bất quá Diệp Trường Ca bên này vẫn tồn tại một cái không cùng một dạng địa phương. Đó chính là hắn ở thánh vị trí Tôn đỉnh phong cảnh giới, liền cũng bị Hoàn Mỹ bất hủ chi thể. Mà căn cứ tiểu mập mạp hiểu biết tình huống, cho dù là bọn họ phù đồ thánh địa trăm vạn năm khó gặp một lần thiên tài thần tử, cũng là ở bất hủ trí tôn cảnh giới mới, chỉ có gen luyện ra khỏi Hoàn Mỹ bất hủ chi thể. Bất hủ chí tôn tam tinh cảnh giới có Hoàn Mỹ bất hủ chi thể. Cái này ở rất nhiều thánh địa trong đã là xếp hạng hàng đầu ngạo nghệ thành tích. Thậm chí không ít cường giả đều cho rằng, đối phương sở hữu hỏi đại đế lực. Còn như bất hủ trí tôn phía trước đem bất hủ chi thể rèn luyện đến Hoàn mỹ cảnh giới đối với chuyện này căn bản cũng không khả năng bởi vì chỉ có đạt được bất hủ trí tôn mới có bất hủ chi thể chỉ là thánh vị trí tôn nói tối đa chỉ là bất hủ tri lực có thể bất hủ tri lực chính là bất hủ tri lực cũng không thể nào là bất hủ chi thể cho dù là ngươi ở đây tiên vị trí tôn cảnh giới có bất hủ tri lực cái thứ cũng không khả năng tu luyện ra bất hủ chi thể vì bực nào tồn tại bất hủ trí tôn cảnh giới này đó cũng là bởi vì sở hữu bất hủ chi thể đó chính là đạt tới bất hủ trí tôn cảnh giới bất hủ tri lực có thể trước giờ sở hữu Nhưng bất hủ chi thể nhưng là không cách nào trước giờ có. Nguyên tụ bất hủ chi thể chính là bất hủ trí tôn cảnh giới. Còn Diệp Trường Ca, ân, hắn cái này là tuyệt đối ngoại lệ. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, hắn dù sao cũng là mượn thần cấp thiên phú hải đạo chi chủ lực lượng, lúc này mới trước giờ có bất hủ chi thể mượn người khác cảnh giới, trước giờ sở hữu bất hủ chi thể. Sau đó, mượn bất hủ chi thể rèn luyện ra tự thân bất hủ chi thể. Điều này sẽ đưa đến Diệp Trường Ca rất sớm phía trước liền có bất hủ chi thể, thậm chí đều có thể ở thánh vị trí tôn cảnh giới liền đem bất hủ chi thể tu luyện tới hoàn mỹ cảnh giới. Trên thực tế, như không phải là bởi vì muốn tu luyện hoàn mỹ cảnh giới bất hủ chi thể, Diệp Trường Ca đã sớm là bất hủ trí tôn cảnh giới. Thậm chí vốn có thần cấp bất hủ linh thảo thời điểm, Diệp Trường Ca là có thể ung dung đạt được bất hủ trí tôn đỉnh phong cảnh giới. Bình thường mà nói, bây giờ có được chuẩn đế cảnh giới tu vi, đó cũng là vô cùng có khả năng. Bất quá, hiện tại cũng không chậm. Diệp Trường Ca đem xuất hiện lần nữa quái vật, trực tiếp quanh sát đến còn lại cuối cùng trọng thương ngã gục ba con. Sau đó, đem đã sớm chuẩn bị xong bất hủ linh thảo trực tiếp phục dụng. Đối với thần cấp bất hủ linh thảo cái này, dạng trực tiếp tăng cao tu vi cảnh giới đột phá. Diệp Trường Ca đã sớm chuẩn bị xong, nhất là tiến nhập giới hải phía trước, Diệp Trường Ca càng là chuẩn bị không ít. Lấy đặc thù nhẫn chữ vật, Diệp Trường Ca chữ bị không ít thần cấp linh vật cùng với thần cấp thánh linh vật. Sau đó, đem cái kia nhẫn chữ vật dung nhập tự thân. Đây chỉ là một tay chuẩn bị, dù sao cũng có khả năng xuất hiện, chữ vật không gian đạo cụ không cách nào sử dụng, sẽ bị triệt để cắt đứt. Trên thực tế, Diệp Trường Ca hiện tại liền gặp được như vậy cơ cảnh. Nhẫn trữ vật ở, nhưng đồ vật bên trong cũng là không lấy ra được. Bất quá, cái này không có quan hệ gì, bởi vì thứ ba trước Diệp Trường Ca đem tự thân một ít huyết bị, đều tiến hành rồi mở mang, bỏ vào một ít thần cấp linh vật, cùng với thần cấp thánh linh vật. Trong đó có một ít thần cấp bất hủ linh hảo. Tuy là huyết bị mở ra tới không gian cực kỳ nhỏ hẹp, Diệp Trường Ca cũng không phải là không thể mở ra càng thêm lớn không gian, chỉ khi nào không gian lớn, vậy có đầy đủ không gian thuộc tính một ngày có các đứt cầm cố dưới tình huống, rất dễ dàng không cách nào mở ra. Diệp Trường Ca tại chính mình huyết bị mở ra không gian, rất nhỏ chỉ là chứa cực ít đồ đạc. Ngươi vận trong này tồn thần cấp bất hộ linh hảo, đầy đủ làm cho hắn tấn bạn. Chương 470 Chuẩn đế cấp quái vật. Chương 470, chuẩn đế cấp quái vật. Lúc này Diệp Trường Ca xuất ra một gốc nhất phẩm thần cấp bất hủ linh hảo, trực tiếp nuốt vào. Bằng, Và một tiếng khí tức nổ vang, Diệp Trường Ca thân hình chấn động. Sợ rằng khí tức từ trên người hắn bộ phát ra. Trong nháy mắt tăng cấp, bất hủ chí tôn. Cái này cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao Diệp Trường Ca nhưng là sở hữu hoàn mỹ bất hủ chi thể, hơn nữa rất sớm phía trước liền thích ứng tự thân cụ bị khổng lồ bất hủ chi lực. Thậm chí có thể nói, hắn ở thánh vị chí tôn đỉnh phong cảnh giới bất hủ chi lực, so với bình thường chuẩn đế đều muốn lùng nạp cũng muốn tinh túy nhiều lắm. Vì vậy trong nháy mắt thăng cấp bất hủ trí tôn nhất tinh cảnh giới, cái này đối với Diệp Trường Ca mà nói liền cùng uống nước một dạ ung dung tự nhiên. Không chỉ có như vậy lúc này Diệp Trường Ca khí tức còn đang không ngừng tăng lên. Chỉ là 2 3 phút, hắn liền lại đột phá lần nữa. Đạt tới bất hủ trí tôn nhị tinh cảnh giới. Thậm chí một bộ này nhất phẩm thần cấp bất hủ linh thảo sau khi dùng, hắn đều trực tiếp đạt tới bất hủ trí tôn nhị tinh đỉnh phong cảnh giới. Cái này hiệu quả không tệ nha. Diệp Trường Ca hai mắt sáng lên. Thập phân đã qua 3 phút, còn có 7 phút. Diệp Trường Ca trong lòng hớ động xuất ra đệ nhị gốc thần cấp bất hủ linh thảo, là nhị phẩm thần cấp bất hủ linh thảo. Nhị phẩm thần cấp bất hủ linh hảo, 300 năm thành thục phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, bất hủ trí tôn bên trong có thể tăng lên một cái tiến cấp, tối cao có thể tăng lên đến bất hủ trí tôn tam tinh cảnh Diệp Trường Ca sau khi dùng, chỉ là ngắn ngủi ba hơi thời gian, để hắn tăng lên tới bất hủ trí tôn tam tinh cảnh giới. Hai phút phía sau, một bộ này nhị phẩm thần cấp bất hủ linh thảo tiêu hao hết sau đó, Diệp Trường Ca cảnh giới đạt tới bất hủ chí tôn tam tinh hậu kỳ cảnh giới. Còn kém một ít. Nhưng vấn đề không lớn. Diệp Trường Ca trực tiếp lần nữa lấy ra một gốc nhị phẩm thần cấp bất hủ linh thảo, trực tiếp dùng phía sau, một phút đồng hồ để Diệp Trường Ca đạt tới bất hủ trí tôn tam tinh đỉnh phòng cảnh giới. Sau đó, Diệp Trường Ca lần này trực tiếp lấy ra hai cây tam phẩm thần cấp bất hủ linh thảo nốt vào. Vèo, khí tức sắp bớt, Diệp Trường Ca cảnh giới trong nháy mắt tiêu thăng đến bất hủ chí tôn tứ tinh cảnh giới. Làng 10 phút trôi qua, lại một lớp quái vật sau khi xuất hiện, Diệp Trường Ca cảnh giới đã tăng lên tới bất hộ chí tôn ngũ tinh trùng kỳ cảnh giới. Hơn nữa cái này khí tức còn đang không ngừng kéo lên. Pixat hết trước mắt những bãi thú này, Vậy khẳng định có thể tấn thăng đến bất hủ chí tôn ngũ tinh đỉnh phong cảnh giới. Thậm chí nếu như lại dùng một gốc ngũ phẩm thần cấp bất hủ linh thảo nói, cái kia đều có thể tấn thăng đến bất hủ trí tôn lục tinh cảnh giới. Chỉ mất quá. Không đúng. Nhìn lấy xuất hiện trước mắt quái vật, Diệp Trường Ca vẻ mặt ngỡ quay vòng. Bởi vì dựa theo phía trước nhịp điệu, cái này một lớp xuất hiện quái vật chắc là 81 con quái vật mới đúng. Nhưng bây giờ xuất hiện ở Diệp Trường Ca trước mắt quái thú cũng là 101 chỉ. Trong đó 100 con là bất hủ chí tôn cảnh giới đỉnh cao, mà đổi thành một chỉ cũng là chuẩn đế thất trọng cảnh giới. Cái gì Diệp Trường Ca sắc mặt hơi đổi, trong lòng hơi động. Rất nhanh hắn liền hiểu cái gì. Chuẩn Đế ngũ trọng cảnh giới, mà hắn là bất hủ chí tôn ngũ tinh cảnh giới. Sở dĩ, đây là bởi vì ta tự thân cảnh giới ảnh hưởng sao? Diệp Trường Ca phảng phất minh bạch rồi cái gì? Bất quá, Chuẩn Đế ngũ trọng cảnh giới. Diệp Trường Ca mỉm cười, cái này với hắn mà nói dường như cũng không coi vào đâu. Tinh quang chỉ, quắc khẽ một tiếng, Diệp Trường Ca bấm tay một điểm. Hiu lu lu, đại lượng tinh quang chỉ trong nháy mắt bị hắn buộc phát ra. Mỗi một đạo tinh quang trị đều chuẩn xác không có lầm lẫn quick đến số lượng chỉ trên người quái vật, trực tiếp đem bọn họ thân thể xỏ xuyên qua trong nháy mắt bị mất mạng. Còn như con kia chuẩn đế ngũ trọng cảnh giới quái vật, Diệp Trường Ca phát hiện mình tinh quang chỉ cũng không có đánh tan thân thể của đối phương, nhưng cũng là đem đối phương đánh bay ra ngoài. Không có phá phòng chỉ là đại biểu đối phương ra dở. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu đối phương không có thương tổn thế. Một cái tinh quang chỉ công kích, ngay cả là chuẩn đế ngũ trọng cảnh giới quái vật bị Diệp Trường Ca đả thương. Bất quá, đây cũng chỉ là nhỏ nhẹ thương thế. Nhưng Diệp Trường Ca sớm đã có dự liệu được một màn này, chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt đi tới con kia chuẩn đế ngũ trọng cảnh giới quái vật trước người, sau đó một trường vô gia. Võ thần cựu thức đệ tam thức. Tiên thiên Phúc Hải, tinh tịch. Một trường vô gia cường đại lực lượng, trong nháy mắt đem con kia chuẩn đế ngũ trọng cảnh giới quái vật đánh thân thể băng liệt, tiên huyết bay là tả. Diệp Trường Ca cũng trước tiên chiếm được một đạo gợi ý của hệ thống tiếng. Người thu được không? 5 năm lượng điểm, thần cấp nâng trường điểm kinh nghiệm để thăng không. Nam. Ừ. Đã được như vậy một đạo gợi ý của hệ thống tiếng. Diệp Trường Ca sửng sốt một chút. Nguyên bản hắn cho rằng kích sát chuẩn đế cảnh giới quái vật, liền cùng phía trước bất hủ trí tôn cảnh giới quái vật, vô luận là mạnh bao nhiêu, cũng chỉ là không. Một năng lượng điểm, cùng với không. Một thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm. Nhưng bây giờ lại là không. 5 năng lượng điểm, cùng với không. 5 thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm. Đây chính là đại đại xuất hồi y liệu. Bất quá, rất nhanh Diệp Trường Ca cũng bình thường trở lại. Cũng đúng, phía trước gặp bất hủ trí tôn quái vật, đều là thuần một sắc bất hữu trí tôn phong cảnh giới. Điều này sẽ đưa đến hắn cho rằng sở hữu bất hữu trí tôn cảnh giới quái vật, đều là không cùng một năng lượng điểm cùng với không, không một điểm kinh nghiệm như vậy chuẩn đế cảnh giới quái vật chỉ sợ cũng sẽ là không. 5 năng lượng điểm cùng với không, năm thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm. Có thể hiện tại xem ra, hiển nhiên không phải cái bộ dáng này. Chỉ sợ là nhất trọng cảnh giới, biết tăng thêm không. Một năng lượng điểm cùng với không, một thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm. Cái này đối với mình mà nói, ngược lại là chuyện tốt. Diệp Trường Ca trong lòng vui mừng, sau đó rơi vào trầm tư. Đương nhiên hắn lần nữa đem trưởng thượng quái vật pizza đến, chỉ còn lại có cuối cùng 3 con đem trọng thương sau đó, mà bắt đầu bận thần thời gian. Nguyên bản hắn còn nghĩ nếu xuất hiện quái vật cùng cảnh giới của mình giống nhau, vậy hắn liền tạm thời dừng một hồi, chớ nóng đội tăng cao tu vi cảnh giới dù sao nếu như nhiều hơn hiện mấy con chuẩn đế cấp quái vật nói, đối với Diệp Trưởng Ca mà nói cũng là một cái phiền toái không nhỏ. Có thể hiện tại xem ra dường như cũng không có thể không tăng tu vi của mình cảnh giới. Bởi vì hắn tự thân tu vi càng cao, đánh chết chuẩn đế cấp quái vật đẳng cấp cũng liền càng hai. Nam thêm cao, cái này cần đến năng lượng điểm cùng với thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm, cũng đều là càng đem nhiều. Đơn chỉ cần điểm này, liền đầy đủ làm cho Diệp Trưởng Ca bương tha phía trước ý tưởng. Dĩ nhiên Diệp Trường Ca cũng không có lô mãng liền trực tiếp bắt đầu tăng cao tu vi cảnh giới. Lấy bây giờ bất hủ chí tôn ngũ tinh cảnh giới, đi dò thám tầng đáy. Nhìn ra phát hiện chuẩn đế cảnh giới quái vật, cái kia xuất hiện quy tắc rốt cuộc là một cái dạng gì xáo lộ. Sở dĩ ở đem tự thân cảnh giới để thăng tới bất hủ chí tôn ngũ tinh đỉnh phong cảnh giới phía sau, Diệp Trường Ca liền không có tiếp tục để thăng. Thân cấp bất hủ linh thảo hắn cũng không thiếu, thậm chí đầy đủ để thăng tới bất hủ trí tôn đỉnh phong cảnh giới. Nhưng này cái không đội, chí ít đang không có tuyệt đối nắm chặt đối lên số lượng nhất định chuẩn đế cảnh giới viên mãn quái vật sau đó hắn sẽ không dễ dàng để thằng tới bất hủ trí tôn đỉnh phong cảnh giới, vậy cũng khả năng liền quá mạo hiểm. Chương 471, siêu thần cấp bất hủ linh ảo. Chương 471, siêu thần cấp bất hủ linh ảo. Rất nhanh, đợt thứ hai chuẩn đế cảnh giới quái vật tới. Lần này lại là số lượng gấp bội. Hai con chuẩn đế ngũ trọng cảnh giới quái thú. Mà cái kia bất hủ trí tôn đỉnh phong cảnh giới quái vật, thì vẫn như cũ 100 con. Cái này đối với Diệp Trường ca độ khó không lớn, thậm chí cùng phía trước không sai biệt lắm. Trước tiên Diệp Trường ca liền ngay Cái kia hai con chuẩn đế ngũ trọng cảnh giới quái thú tiến hành công kích, trực tiếp đem cái kia hai con chuẩn đế ngũ trọng cảnh giới quái vật bắn cho chết. Bất quá, lần này Diệp Trường Ca lấy được một đạo gợi ý của hệ thống tiếng, xuất hiện một kia không cùng một dạng địa phương. Người thu được không? 5 năng lượng điểm, thăng cấp nông trường điểm kinh nghiệm để thăng không. Nam, người thu được không? 5 năng lượng điểm, thăng cấp nông trường điểm kinh nghiệm để thăng không. Nam, Người thu được thần cấp hóa thánh linh vật tiến hóa thẻ một tấm. Cư nhiên bạo nổ đổ, đổ. Diệp Trường Ca sắc mặt hơi sững đây là hắn hoàn toàn không có nghĩ tới sự tình bất quá, đây là chuyện tốt. Chỉ là hiện tại cũng không quá thích hợp kiểm tra, Diệp Trường Ca trước tiên đối lên cái kia 100 con bất hủ trí tôn đỉnh phong cảnh giới quái thú. Sau đó, lần nữa triển khai tàn sát. Một mạch 12 đến lần nữa còn lại 3 con trọng thương ngã gục bất hủ trí tôn đỉnh phong cảnh giới quái vật phía sau, Diệp Trường Ca lúc này mới bắt đầu kiểm tra lần này tuân ra đạo cụ. Thần cấp hóa thánh linh vật tiến hóa thẻ, dã như ý nghĩa đây là có thể cho Diệp Trường Ca có thần cấp thánh linh vật lần nữa đạt được tiến hóa. Đó cũng không phải siêu thần biến hóa, mà là một loại tương tự với cường hóa tăng lên tiến hóa. Đối với dạng này đạo cụ theo diệp trường ca nhưng là có tác dụng rất lớn. Hắn trong lòng hơi động, căn bản không có suy nghĩ nhiều, liền trực tiếp đối với trong đó một cái thần cấp thánh linh vật tiến hành rồi sử dụng. Người thành công đối với thần cấp thánh linh vật thần cấp bất hủ linh thảo sử dụng thần cấp hóa thánh linh vật tiến hóa thẻ, thần cấp thánh linh vật thần cấp bất hộ linh thảo tiến hóa chung không sai. Diệp trường ca lựa chọn chính là thần cấp bất hủ linh thảo sử dụng cái này tấm thần cấp hóa thánh linh vật tiến hóa thẻ. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, vậy hắn rất chờ mong, thần cấp bất hộ linh thảo tiến hóa sau đó sẽ xuất hiện dạng gì tình huống? Có thể xuất hiện hay không đối với chuẩn đế tiến hành tăng lên thần cấp bất hộ linh thảo? thậm chí là đế quân cảnh giới. Diệp Trường Ca tự nhiên chờ mong tình huống này phát sinh. Rất nhanh, một đạo gợi ý của hệ thống tiếng vang lên. Tiến hóa thành công. Người thu được siêu thần cấp bất hộ linh thảo hạt giống một viên. Ừm, siêu thần cấp. Diệp Trường Ca ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới lần này tiến hóa thẻ, cư nhiên đem thần cấp bất hộ linh thảo tiến hóa thành siêu thần cấp. Hắn trước tiên mở ra siêu thần cấp bất hộ linh thảo đồ giám tiến hành kiểm tra. Siêu thần cấp bất hộ siêu đặc thù thần thánh linh vật, 100 năm có thể thành thuộc, đồng thời mỗi trưởng thành một ngày, niên hạn có thể gia tăng 1 năm, trưởng thành niên hạn càng cao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 50 ngàn năm thành tựu phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, có thể tại đến bất hủ trí tôn đỉnh phong cảnh giới ngưng tụ song trình bất hủ trí thể, thang cấp chuẩn đế nhất trong cảnh giới. Đến cái này siêu thần cấp bất hủ linh thảo tiến hóa hiệu quả về sau quả, cùng thần cấp bất hủ linh thảo không sai biệt làm giống nhau. Bất quá, ở thành tựu trên thời gian cũng là thiếu rất nhiều. Gấp trăm lần. Bởi vì nguyên bản trồng trọt ở thần cấp nông trường bên trong thần cấp bất hủ linh thảo, trưởng thành 100 ngày mới chỉ có tương đương với ngoại giới bình thường 1 năm thời gian trưởng thành. Nhưng bây giờ siêu thần cấp bất hữu linh thảo đã là 1 ngày thì tương đương với 1 năm trưởng thành. Như vậy để thăng tuyệt đối không giống bình thường. Đây hoàn toàn có thể để cho Diệp Trường ca thoáng cái sở hữu đại lượng bất hủ trí tôn cảnh giới tối hạ, thậm chí là chuẩn đế nhất trọng cảnh giới. Thủ hạ. Bởi vì thập phẩm siêu thần cấp bất hủ linh thảo tiểu, so với phía trước thập phẩm thần cấp bất hủ linh thảo nhưng là phải mạnh lên nhiều lắm. Bởi vì người sau chỉ có thể để thăng tới bất hủ chí tôn đỉnh phong cảnh giới, mà người phía trước lại là trực tiếp để thăng tới chuẩn đế nhất trọng cảnh giới. Bất hủ chí tôn đỉnh phong cảnh giới nhìn qua cùng chuẩn đế nhất trọng cảnh giới chỉ là một cái cực tiểu cảnh giới chênh lệch. Nhưng trên thực tế Giữa hai người thực lực sai biệt, tuyệt đối là khác nhau trời vực. Không phải ai đều có thể giống như Diệp Trường Ca, có thể vượt cấp 043 giết địch. Hơn nữa hơn nữa, Diệp Trường Ca thủ hạ chiến lược cũng không thể, bọn họ bản thân ngược lại vẫn là cái loại này vượt cấp giết địch tồn tại. Cái này tấn thăng đến chuẩn đế nhất trọng cảnh giới, thực lực tăng lên tuyệt đối khủng bố. Nói như thế, đừng nói Hễ Lệ Na cùng Dực Thanh Tuyết các nàng, cho dù là Diệp Trường Ca thuộc hạ, bất luận cái gì một cái người lấy bất hủ trí tôn đỉnh phong cảnh giới thực lực, đều có thể ứng dụng sát nơi này bất hộ chí tôn đỉnh phong quái vật. Thậm chí đối với bên trên chuẩn đế cấp quái vật, đều có năng lực kích sát. Dĩ nhiên, chuẩn đế ngũ trọng cảnh giới, vậy không quá được. Nếu chỉ là chuẩn đế nhất nhị trọng cảnh giới, trên cơ bản vấn đề không lớn. Nếu như a đại lời của bọn họ, đồng thời đối mặt 3 năm chỉ chuẩn đế tứ ngũ trọng cảnh giới quái vật, đều là không có bất cứ vấn đề gì. Đó cũng không phải nói những quái vật này thực lực kém. Sự thực đúng lúc tương phản, những vãi vật này chiến lực thật lòng không kém. Nếu như đem bình thường cảnh giới chiến lực, nêu ví dụ tử vì một đơn vị chiến lực, cái điên những quái vật này chiến lực nhưng là có thể đạt được 3 đơn vị. Thậm chí bạo phát thời điểm, chiến lực có thể đạt được 5 đơn vị. Đây cũng không phải bình thường tiêu chuẩn nhưng là tinh Anh cơ bản nhất là chuẩn đế cảnh giới quái vật cái chiến lược đều là 5 đơn vị khởi bước đơn giản mà nói giống nhau cảnh giới dưới, những thứ này chuẩn đế cảnh giới quái vật có thể lấy một đánh 5 núi lên 5 cái phổ thông đồng cảnh giới đối thủ cái này căn bản cũng không yếu chương 472 liên tiếp đề thăng bất hủ trí tôn Định phong chương 472 liên tiếp đề thăng bất hủ trí tôn Định phong siêu thần cấp bất h linh thảo xuất hiện có thể cho diệp trường ca sở hữu đại lượng bất hủ trí tôn cảnh giới thủ hạ nhưng diệp trường ca càng thêm để ý là càng cao tầng thứ thủ hạ bởi vì bất hộ linh thảo tổng thần cấp tiến hóa đến siêu thần cấp, không chỉ có riêng chỉ là rút ngắn thời gian, nhiều một cái tăng thêm chuẩn đế nhất trọng năng lực. Trên thực tế, bất hủ linh thảo tổng thần cấp tiến hóa đến siêu thần cấp, nhưng là tiến hóa ra 4 cái đột phá hoàn toàn mới. Chuẩn đế siêu thần cấp bất hủ linh thảo. Dành như ý nghĩa đây là nhằm vào chuẩn đế cảnh giới tăng lên linh hào. Chuẩn đế hạ phẩm siêu thần cấp bất hủ linh hào, 10 bạn năm thành thục phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, chuẩn đế cảnh trong giới hạn có thể tăng lên một trọng cảnh giới tu vi, tối cao có thể tăng lên đến chuẩn đế đỉnh cao tầng 3. Chuẩn đế trung phẩm siêu thần cấp bất hộ linh hào.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 Đồng thời đắp nặn làm xong đẹp cảnh giới bất hữu chi thể, thu được một lần trùng kích đế quân cảnh giới cơ hội. Cái này không chỉ là nhằm vào chuẩn đế, đã có thể nói là nhằm vào đế quân cảnh giới siêu thần cấp đạo cụ. Nhìn xong cái này bốn cái đột phá thuộc tính, Diệp Trường Ca trong lòng hô một khẩu khí, rung động một cái. Không thể phủ nhận, hắn bị kinh hãi, hơn nữa cũng cực kỳ tâm động. Mặc dù nói chuẩn đế siêu phẩm siêu thần cấp bất hủ linh thảo, cần chọn một triệu năm tài năng mới có thể thành tựu. Nhưng cái này không thành vấn đề, bởi vì mượn thần cấp nông trường năng lực bây giờ, Diệp Trường Ca hoàn toàn có thể làm cho thần cấp nông trường trong nháy mắt thành thục một lần chuẩn đế siêu phẩm siêu thần cấp bất hủ linh thảo. Thứ này mặc dù chỉ là để thăng tới chuẩn đế cảnh giới đại viên mãn, cũng không có thể trực tiếp để thăng tới đế quân cảnh giới, thế nhưng nhìn lấy đồ dám ở trên thuộc tính tin tức, Diệp Trường Ca ánh mắt lóe lên, có thể ngưng tụ xong đẹp cảnh giới bất hữu chi thể. Cái này tờ mờ giờ quả thực quá khoa trương, thậm chí vẹn vẹn là cái này một cái hiệu quả, cũng đủ để cho cái này chuẩn đế siêu phẩm siêu thần cấp bất hữu linh thảo giá trị so với đế quân cũng cao hơn. Nói không khoa trương chút nào một câu. Diệp Trường Ca nếu như xuất ra cái này chuẩn đế siêu phẩm siêu thần cấp bất hủ linh thảo đi thiên nguyên đại lục bán đấu giá, chỉ sợ sẽ là mở ra giá quy định 10 cái đế quân cường giả giá cả, cũng có rất nhiều người cạnh tranh. Đối với một cái chân chính thế lực lớn, dường như những thứ kia thánh địa một dạng, bọn họ tuyệt đối sẽ hoa giá cao ô chế tạo ra một cái sở hữu hoàn mỹ cạnh tranh giới bất hủ chi thể thật tử. Cái này liền càng thêm không cần phải nói, cái này còn có thể ngoài định mức nhiều một lần trùng kích đế quân cảnh giới cơ hội. Mà cơ hội này là chân chính cho không, thậm chí đến từ chuẩn đế siêu phẩm siêu thần cấp bất hủ linh thảo tác dụng. Kèm theo Có thể thành công, vậy thăng cấp đế quân nhất trọng cảnh giới. Không thành công cũng không quan hệ, cũng sẽ không tạo thành cái gì tổn hại. Đối với chính là không phát hiện chút tổn hao nào trùng kích cơ hội. Muốn biết rõ một vậy giới tình huống, trùng kích đế quân cảnh giới nhưng là tồn tại tuyệt đối đại phong hiểm. Không có đầy đủ chuẩn bị, cùng với đầy đủ bảo bệnh con bài chưa lật. Cái này mặc dù là thân tử đạo tiêu cũng là bình thường. Nhưng có cái này chuẩn đế siêu phẩm siêu thần cấp bất hộ linh tháp ở, trùng kích một lần thất bại cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà trên cơ bạn chỉ cần tự thân tư chất không kém, muốn có hoàn mỹ cảnh giới bất hộ chi thể đồng thời tới trùng kích một lần đế quân cảnh giới, cái này tỷ số thất bại căn bản cũng không cao. Chí ít theo Diệp Trường Ca, đừng nói làm cho Á Đại, cho dù là dưới tay hắn, những thứ kia sở hữu cao đẳng cự long huyết mạch cự long chiến sĩ, tỷ lệ thành công đều có 7, 8 thành. Sở hữu hoàng kim cự long huyết mạch cự long chiến sĩ, vậy thành công suất trên cơ bản ở 9 thành dưới ở trên. Hơn nữa chính là như vậy tỷ lệ, còn lại 5 phần 10 tỷ số thất bại, vẫn là xây dựng ở tự mình tìm đường chết dưới tình huống. Hoàng kim cự long mạch cự long chiến sĩ, có một viên chuẩn đế siêu phẩm siêu thần cấp bất hủ linh bảo, căn bản cũng không khả năng thất bại. Chế cơ bản có thể đạt được đế quân cảnh giới. Bất quá, hiện tại duy nhất làm cho Diệp Trường Ca buồn bực chính là, trồng trọt khó a. Một viên liền cần trăm vạn năm thời gian, tài năng mới có thể thành thủ. Thời gian quá dài. Cho dù là hắn sở hữu thần cấp nông trường, nếu như một lần trong nháy mắt thành thủ, vậy hắn thần cấp nông trường trồng trọt không gian cũng không nhiều như vậy. Dưới tay hắn đừng nói cự long chiến sĩ, nguyên tố tinh linh cũng là có rất nhiều. Xem ra lần này phải đem thiên phú thời không chi lực cũng phải tiến hành cường hóa, tăng thêm một cái thời gian gia tốc bội số. Diệp Trường Ca sợ lên cằm tư. Yên nhất phải đem thời không chi lực từ SS cấp thiên phú để thăng tới SS cấp thiên phú, lúc này mới có thể. 100 điểm năng lượng điểm. Cái này dường như cũng không phải rất khó. Diệp Trường Ca xem cùng với chính mình năng lượng điểm, đã tiếp cận 20 điểm phía sau, khỏe miệng nơi bật lên. Cái này chí ít hoàn thành 1 phần 5. Thậm chí Diệp Trường Ca đã quyết định chủ ý, chỉ cần năng lượng điểm góp đủ 100 điểm, hắn liền trực tiếp tuyển trạch đối với thời không chi lực tiến hành cường hóa trước đem cái này thời không chi lực để thăng tới SS cấp thiên phú lại nói. Rất nhanh, lại một đợt quái vật xuất hiện. Bất quá, lần này cái này một lớp quái vật xuất hiện làm cho Diệp Trường Ca sắc mặt hơi đổi, bởi vì này một lần xuất hiện quái vật cư nhiên đạt hơn 300 linh chỉ, trong đó 3 con là chuẩn đế ngũ trọng cảnh giới, còn lại 300 con lại là bất hủ trí tôn định phong cảnh giới. Nói thật, đối mặt nhiều như vậy quái vật vây công, nếu như Diệp Trường Ca vẫn là phía trước thánh vị trí tôn định phong cảnh giới, chỉ sợ cũng khó có thể ứng đối. Mà bây giờ hắn đã là bất hủ trí tôn ngũ tinh cảnh giới, so với phía trước thánh vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới sự tình, chiến lực của hắn tăng lên mấy chục lần. Vì vậy, cái này vẫn là rất rõ ràng. Điều này làm cho Diệp Trường Ca không khỏi động khởi tâm tư. Mặc dù có chút xuất hổ ý liêu, nhưng quái vật nhiều ngược lại là chuyên tốt, có thể cho hắn thu được càng nhiều hơn năng lượng điểm. Cái này một lớp trách hắn trực tiếp lấy ra 3 cây ngũ phẩm thần cấp bất hộ linh thảo, muốn ngụmút vào. Vừa ăn một tiếng, Diệp Trường Ca cảnh giới trong nháy mắt tăng vọt, trực tiếp đạt được bất hộ trí tôn lục tinh cảnh giới. Điều này làm cho hắn rất nhanh thì đem quái vật trước mắt cho giải quyết hết. 10 phút sau, một lớp quái vật xuất hiện lần nữa. linh 304 chỉ, trong đó 4 con là chuẩn đế cảnh giới, hơn nữa chính như Diệp Trường Ca đoán giống nhau, từ phía trước chuẩn đế ngũ trọng cảnh giới để thăng cho tới bây giờ chuẩn đế lục trọng cảnh giới. Bất quá, đối với hắn mà nói, như trước vấn đề không lớn, vẫn là rất dung dung. Chứng kiến tình huống như vậy, lần này Diệp Trường Ca đơn giản tới bạ phát, trực tiếp đem đầy đủ thần cấp bất hộ linh thảo nút vào. Chính là cái loại này một lần dùng rớt, đại lượng lục phẩm, thất phẩm thậm chí là thập phẩm thần cấp bất hủ linh thảo. Diệp Trường Ca định một lần trùng kích đến bất hủ chí tôn đỉnh phong cảnh giới, mà dưới tình huống như vậy, chỉ là hai làn sóng quái vật xuất hiện, để hắn đạt tới bất hộ chí tôn đỉnh phong cảnh giới. Nhưng rất nhanh, ngoài ý muốn liền xảy ra phát sinh làm cho Diệp Trường Ca có chút trở tay không kịp, chính là tại hắn mới tấn thăng đến bất hộ trí tôn đỉnh phong cảnh giới phía sau, làn sóng tiếp theo xuất hiện quái vật hoàn toàn là ở ngoài ý liệu của hắn tình huống. Chương 473, ngoài ý mớn, bị ép rời khỏi giới hải tầng thứ ba không gian. Chương 473, ngoài ý mớn, bị ép rời khỏi giới hải tầng thứ ba không gian. Ở thăng cấp bất hủ trí tôn đỉnh phong cảnh giới phía sau, Diệp Trường Ca gặp đợt thứ nhất quái vật ngoài ý liệu cường đại. Tuy là chỉ có 100 con, nhưng cái này 100 con rõ ràng đều là chuẩn đế nhất trọng cảnh giới. Không sai không phải chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới, chỉ là chuẩn đế nhất trọng cảnh giới. Nhưng vấn đề là số lượng này có thể hay không nhiều lắm. 100 con. Tuy là Diệp Trường Ca đều có chút trở tay không kịp. Bất quá, hắn còn là rất nhanh thì phản ứng kịp, trực tiếp hai tay không ngắn hư không điểm bên ngoài. Hiu liu liu. Từng đạo tinh quang chỉ bị hắn đánh ra, mấy chung từng cái chuẩn đế nhất trọng cảnh giới quánh vật. Người thu được không? Một năng lượng điểm. Thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm để thăng không. Một. Người thu được không? Một năng lượng điểm. Thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm để thăng không. Một. Người thu được không? 1 năng lượng điểm, thăng cấp nông trường điểm kinh nghiệm để thăng không. Một. Người thu được không? Một năng lượng điểm, thăng cấp nông trường điểm kinh nghiệm để thăng không. Một. Hệ thống tiếng nhắc nhở không ngừng văng lên. Đã là bất hủ trí tôn đỉnh phong cảnh giới Diệp Trường Ca, bây giờ đối với bên trên những thứ này, chuẩn đế nhất trọng cảnh giới quái vật, chỉ là đơn thuần tình quang chỉ cũng đủ để kết sát. Hơn nữa còn là một ích. Bất quá, cái này dạng đối với Diệp Trường Ca mà nói, cũng là tiêu hao không ít. Nhưng tổng thể mà nói, cái này vẫn là hết sức tốt. Bởi vì này một lớp xuống tới, nhưng là trực tiếp thu được 10 điểm năng lượng điểm cùng với 10 thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm. Đây nếu là lại tới mấy đợt, thần của ta cấp 777 nông trường đều có thể thăng cấp đến tầng cấp. Diệp Trường Ca trong lòng khẽ động, có chút hơi vui sướng, nhưng là rất nhanh, điểm này vui sướng trong nháy mắt sẽ không có, bởi vì kế tiếp chỉ là ngắn ngủi 5 phút đồng hồ, làn sóng tiếp theo quái vật liền ra phát hiện, 200 con, chuẩn đế nhất trọng cảnh giới. Tuy là cảnh giới không thay đổi, nhưng số lượng cũng là gấp bội. Điều này làm cho Diệp Trường Ca sắc mặt có cái gì không đúng. Chỉ là ngủ phút, hắn căn bản không có khôi phục bao nhiêu. Cứ việc trước mắt cái này 200 con chuẩn đế nhất trọng cảnh giới quái vật đối với hắn không tạo được bất cứ đi cái gì nhưng vấn đề là đối với hắn như vậy mà nói tiêu hao cũng là cực đại chỉ là 5 phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi không có khả năng khôi phục bao nhiêu sau đó tiêu hao liền gia tăng sợ rằng chỉ là mấy đợt sau đó hắn sẽ tiêu hao trong cơ thể lại bộ phận lực lượng sau đó chiến lược xuất hiện giảm xuống không chừng chờ các loại thử một chút xem có thể hay không kéo dài thời gian Diệp trường ca trong lòng hơi động trực tiếp đem sở hữu quái vật đều cách xác xem có phải hay không rút ngắn thời gian Đương nhiên, cũng có có thể sẽ kéo dài. Đáng tiếc, cho dù là một con quái vật đều không có, sau 5 phút làn sóng tiếp theo quái vật xuất hiện, 300 con chuẩn đế nhất trọng cảnh giới quái vật. Xem ra một chỉ không dư thừa cũng không có thể kéo dài, đã như vậy. Cuối cùng, Diệp Trường Ca trong lòng hung ác, hắn không có kích sát cái này 300 con quái vật, chỉ là đưa chúng nó cái thương, bởi vì hắn muốn nhìn một cái, thời gian nghỉ ngơi có hay không có thể đạt được mỗi phút. Đáng tiếc cho dù là một con quái vật đều không có kích sát, làn sóng tiếp theo chỉ là 9 phút đã đến. Lần này xuất hiện là 500 con chuẩn đế nhất cảnh giới quái vật. Còn nữa làm cho Diệp Trường Ca bất ngờ chính là, phía trước nặng thương tổn đến cái kia 300 con quái vật cư nhiên trước tiên trong nháy mắt khôi phục khỏi rồi. Phản phất không có thụ thương giống nhau. Khá lắm. Cái này cùng nhau chính là 800 con chuẩn đế nhất trọng cảnh giới quái vật. Diệp Trường Ca giang khẳng định, đối mặt tình huống như vậy, cho dù là Thiên Nguyên đại lục những thứ kia thánh địa thần tử thánh tử, lấy bất hủ trí tôn định phong cảnh giới tu vi đối lên cục diện như vậy, khẳng định được lạnh. Số lượng nhiều lắm. Diệp Trường Ca cũng không có biện pháp, chỉ có thể kiên trì giết. Nhưng mà, lại là một cái tình trạng không để cho Diệp Trường Ca dự liệu được. Đó chính là cái này một lớp xuất hiện quái vật cũng không biết có phải hay không là bên trên một lớp một chỉ không có giết quan hệ vẫn là bản thân xuất hiện tình huống ngược lại bọn họ biết tự bạo lần này diệp trường KT dạ rồi nguyên bản hắn nhớ lấy tiêu hao ít một điểm lấy tinh quang chỉ tiến hành du kích chiến một chút xíu xíut ăn lên rơi những quái vật này vì vậy hắn liền không có bạo phát đại chiêu dù sao tiêu hao quá lớn có thể cũng là bởi vì điểm này đưa tới quái vật bên trong mạnh xuất hiện tự bạo tình huống làm cho diệp trường KT dạ rồi bởi vì này tự bạo phạm phát chính là một cái tín hiệu giống nhau liên tiếp xuất hiện quái vật tự bạo tình huống Cái này từng đỡ sóng tự bạo đánh tới, Diệp Trường Ca căn bản gánh không được. Quá kinh khủng. Nhất là phía sau tự bạo quái vật đã có hai ba trăm con, cái kia bạo phát lực lượng, tự nhiên tạo thành một cái quỷ dị lực lượng chằng điều này làm cho Diệp Trường Ca trốn đều không trốn thoát được. Cuối cùng, Diệp Trường Ca ôm nối hận tại chỗ. Sau một khắc, Diệp Trường Ca xuất hiện lần nữa khi tiến vào giới hải tầng thứ ba không gian cửa vào chỗ. Đối với cái này một điểm, Diệp Trường Ca cũng không thần kỳ. Bởi vì hắn đã sớm đã nhận ra, tiến nhập tầng thứ 30 gian chỉ là hắn một cái hóa thân lấy tự thân tinh thần cùng với bộ phận linh hồn, sở ngưng tụ mà thành hóa thân. Mà giới hải tầng thứ ba không gian cũng chỉ có thể lấy phương thức như vậy tiến nhập. Đây cũng là vì sao, tiến nhập giới hải tầng thứ ba không gian phía sau sẽ xuất hiện khôi phục tự thân tu vi cảnh giới nguyên nhân. Tuy là minh bạch điểm này, nhưng Diệp Trường Ca cũng không rõ ràng, thất bại một lần sau đó, có thể hay không lần nữa tiến nhập giới hải tầng thứ ba không gian. Kết quả rõ ràng, không thể. Ở Diệp Trường Ca rời khỏi giới hải tầng thứ 3 không gian trước tiên, hắn liền cất bất dự định lần nữa tiến nhập giới hải tầng thứ 3 không gian. Kết quả thất bại không cách nào tiến nhập. Đây là giới hải tầng thứ 3 không gian cho hắn tặng lại gợi tin tới hơi thở. Diệp Trường Ca sắc mặt có chút khó coi, quả nhiên không cách nào nữa lần tiến nhập. Vậy hắn còn như thế nào thu hoạch năng lượng điểm cùng với thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm? Bất quá, sau một khắc, làm cho Diệp Trường Ca có chút ngoài ý muốn là một đạo gợi ý của hệ thống tiếng đột nhiên văng lên. Xin hỏi ký chủ có hay không tốn hao 10 điểm năng lượng điểm lần nữa tiến nhập giới hải tầng thứ 3 không gian? Ừ. Tốn hao năng lượng điểm có thể lần nữa tiến nhập giới hải tầng thứ 3 không gian. Diệp Trường Ca hai mắt sáng lên, căn bản không mang do dự. Tiến nhập Lời nói nhảm. Tuy là lần này tiến nhập biết tiêu hao 10 điểm năng lượng điểm, nhưng đối với Diệp Trường Ca mà nói, 10 điểm năng lượng điểm căn bản cũng không tính là gì. Khích sắt 100 con chuẩn đế nhất trọng cảnh rơi quái vật, liền hoàn toàn góp đủ rồi. Thậm chí bởi vì tình huống này, điều này làm cho Diệp Trường Ca trong lòng mạnh xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Bất quá, cái ý niệm này có được hay không được thông còn phải nhìn. Bá. Sau một khắc, Diệp Trường Ca lần nữa tiến vào giới hại tầng thứ 3 không gian. Năm hơi sau đó, 100 đạo thân ảnh xuất hiện. Chứng kiến cái này 100 đạo thân ảnh phía sau, Diệp Trường Ca khẽ miệng ngơi lên. Quả nhiên, cái này lần nữa tiến nhập hẳn là coi như là bắt đầu lại từ đầu. Chỉ bất quá ta hiện tại đã là bất hủ trí tôn đỉnh phong cảnh giới, cái này xuất hiện chắc là đối ứng ta hiện tại cảnh giới quái vật, mà không phải phía trước thánh vị chí tôn đỉnh phong cảnh giới. 100 con chuẩn đế nhất trọng cảnh giới quái vật, giống như là Diệp Trường Ca phía trước mới vừa thăng cấp bất hủ trí tôn đỉnh phong cảnh giới, gặp quái vật. Tình huống kế tiếp, cũng xác nhận Diệp Trường Ca trong lòng suy đoán, 100 con chuẩn đế nhất cảnh giới quái vật, rất nhanh thì bị Diệp Trường Ca đánh chết. Sau 5 phút, xuất hiện đợt thứ hai quái vật lại là 200 con chuẩn đế nhất cảnh giới. Ân, thực Truy, Diệp Trường Ca trong lòng bình tĩnh. Sau đó, hắn lần này không có dự định cố kỵ cái gì, phía trước quá để ý tiêu hao, nhưng bây giờ nếu có thể tiêu hao 10 điểm năng lượng điểm, lần nữa tiến nhập giới hải tầng thứ 3 không gian, vậy hắn đương nhiên sẽ không lưu ý tiêu hao cái gì, bởi vì mỗi một lần tiến nhập giới hải tầng thứ 3 không gian, hắn cái này hóa thân đều là một lần nữa lắp nặng. Khi thực điều này cũng không có thể nói là hóa thân, thậm chí có thể nói chính là bản thể. Chỉ bất quá xuất hiện vẫn lạc tử bọn nói, đại giới lại là một cụ hóa thân, mà không phải bản thể mà thôi. Nếu có thể lần nữa tiến nhập Hơn nữa còn là toàn mãn trạng thái khôi phục. Cái kia Diệp Trường Ca tự nhiên không tính tiết kiệm cái gì, làm sao nhanh cứ như vậy tới, thật muốn đợi đến gánh không được. Vậy trực tiếp rời khỏi. Sau đó, lần nữa lần nữa tiến bảo. Ngược lại cái chỗ này đối với mình mà nói, chỉ là soát năng lượng điểm cùng với thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm địa phương, lại bất quá công lực thông quan gì gì đó. Diệp Trường Ca đương nhiên sẽ không lưu ý những thứ này. Chương 474, cái này tốc độ lên cấp cũng quá nhanh. Chương 474, cái này tốc độ lên cấp cũng có nhanh. 10 điểm năng lượng điểm mà thôi cũng chính là 100 con chuẩn đế nhất trọng cảnh giới quái vật, cái này đối với Diệp Trường Ca mà nói không đáng kể chút nào. Hơn nữa lần này, hắn không có quá nhiều do dự, trực tiếp bạo phát. 100 con chuẩn đế nhất trọng cảnh giới quái vật, Diệp Trường Ca trực tiếp bạo phát đầy đủ tinh quang chỉ, tiến hành rồi công kích. Mà lần này hắn bộc phát ra tinh quang chỉ, một đạo chỉ quang sỏ xuyên qua số lượng con quái vật, trong nháy mắt miểu sát bảy, tám con. Chỉ là hơn 10 đạo tinh quang trị để Diệp Trường Ca đem quái vật trước mắt giải quyết xong. Nguyên bản Diệp Trường Ca cho rằng giải quyết xong sở hữu quái vật, sau đó chính là năm hơi thời gian xuất hiện đợt thứ hai. Nhưng hắn rất nhanh cũng là phát hiện, cũng không phải là năm hơi mà vẫn là 5 phút đồng hồ. Đây cũng là làm cho ý hắn bên ngoài. Bất quá, đây cũng là làm cho hắn triệt để xác nhận. Vô luận tình huống gì, sợ rằng làn sóng tiếp theo quái vật đều là sau 5 phút xuất hiện. Đây cũng là dễ dàng hắn, có thể không cần lưu lại quái vật gì, trực tiếp toàn bộ cái sát. Không điểm năng lượng điểm kiếm về, nhưng lại nhiều 10 thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm. Ân, thần cấp nông trường lập tức phải thăng cấp. Diệp Trường Ca 2 mắt sáng lên. Cho dù là cuối cùng không có đem thần cấp Phú Hải đảo chi chủ đẳng cấp, lần nữa cường hóa đến càng cao tầng thứ. Cậu chưa bèn bèn là trận cấp nông trường thăng cấp điểm này, lần này giới hải hành trình thu hoạch cũng đã rất lớn. Hơn nữa, chỉ ít SSS cấp thiên phú thời không chi lực có thể bị chính mình cường hóa đến SS cấp thiên phú. Điểm này, Diệp Trường Ca có thể bọn tin. 10.000 điểm năng lượng điểm có lẽ rất khó, có thể 100 điểm năng lượng điểm cũng là rất dễ dàng, thậm chí nhiều tới mấy lần là đủ rồi. Rất nhanh, đợt thứ hai quái vật xuất hiện. Diệp Trường Ca trực tiếp xuất thủ đánh sát. Sau đó là đợt thứ ba. Đợt thứ 4 quái vật. Đợt thứ quái vật. Đến rồi Đợt thứ 5 quái vật, số lượng lần nữa ra tăng rồi. Đợt thứ nhất 100 con, đợt thứ 2 200 con, đợt thứ 3 300 con, đợt thứ 4 500 con, mà đợt thứ 5 quái vật số lượng cũng là trực tiếp đạt tới 1000 con. Diệp Trường Ca hơi biến sắc mặt. 1000 con chuẩn đế nhất trọng cảnh giới quái vật, cái này thật đúng là lòng có chút khó làm. Nhưng cái này đối với Diệp Trường Ca mà nói, vẫn là không có quá lớn chật trở. Chỉ cần chức ở đối phương tự bạo phía trước. Vì vậy, Diệp Trường Ca hầu như ở nơi này 1000 con quái vật xuất hiện trong mắt, hắn liền bạo khởi xuất thủ. Võ thần cựu thức đại ngũ thức, Bát Hoang Duy Tà thần quyền. Trong lòng một trận giống giận Diệp Trường Ca khí tức quanh người tu ra, song quyền như rồng, oanh kích không ngừng. Mỗi một lần oanh kích đều bạo phát kinh người quyền tính, bạo phát xuống, mười mấy con quái vật bị đánh chết. Sở dĩ chỉ là không lâu sau, 1000 con quái vật đã bị Diệp Trường Ca song quyền triệt để đánh bại xong. Rất nhẹ nhàng, thế nhưng tiêu hao quá lớn a. Diệp Trường Ca trong lòng bất đắc dĩ thở dài, cái này Võ thần cựu quyền đối mặt ngược lại là cực kỳ tay. Nhưng này tiêu hao quá mức kinh người. Chỉ là ngắn ngủi 2 3 hơi thời gian, Diệp Trường Ca trong cơ thể tiêu hao liền vượt qua nhất thành. Đây cũng chính là nói, hắn tối đa có thể lấy thủ đoạn như vậy kích sát một vạn con quái vật. Ừm, không sai biệt lắm. Bất quá, cái này càng nhiều càng tốt. Diệp Trường Ca kích động trong lòng, bởi vì này hoàn toàn có thể làm cho hắn thu mạch càng nhiều hơn năng lượng điểm cùng với thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm. Hơn nữa hắn nếu như nhớ không lầm, cái này một lớp hàng ngàn con quái vật bị kích sát phía sau, hắn thần cấp nông trường là có thể thăng cấp a. Một chỉ chuẩn đế nhất trọng quái vật chính là không, một điểm kinh nghiệm. 10 con chính là 1. 100 con chính là 10. Cái kia 1.0000 con liền vừa bạn có thể thăng cấp. Hơn nữa này cũng đã vượt qua. Diệp Trường Ca theo bản năng mở ra thần cấp nông trường thuộc tính giao diện tiến hành rồi kiểm tra, quả nhiên thần cấp nông trường đã có đầy đủ thăng cấp trạng thái, thần cấp nông trường đẳng cấp 7 cấp 100 có thể thăng cấp thần cấp hóa, 55, 100 năng lượng 1, có thể đem bạn vật thần cấp hóa. Năng lực 2, có thể đem 10.000 mờ thổ địa thần cấp hóa thành 10.000 cái thần cấp trồng trọt không gian. Năng lực 3, có thể đem tùy ý 6 loại thần cấp hóa vật cùng thần cấp nông trường tiến hành chói chặt bội dưỡng.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 mở ra thần cấp thần cấp linh vật độ giám, thăng cấp yêu cầu 3, ký chủ sở hữu đại đế cảnh giới, hoặc là thủ hạ chuẩn đế cấp hải đảo con dân nhân số vượt lên trước 1000 người, cũng hoặc là sở hữu 3 danh đại đế cấp hải đảo con dân chiến sĩ. Cái này điểm kinh nghiệm đã tích lũy đầy, nhưng Diệp Trường Ca cũng không có trước tiên tuyển trạch thăng cấp, bởi vì kế tiếp còn có quái vật đâu. Rất nhanh, đợt thứ 6 quái vật xuất hiện, 2.000 con. Diệp Trường Ca lông mày nhướng lên, lần này vẫn không có lưu thủ, bất kể tiêu hao bạo phát đánh giết sở hữu quái vật, có thể cho Diệp Trường Ca có chút ngoại ý mới là Lần này tuy là cũng thu được thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm, nhưng là không có tích lũy cái gì điểm kinh nghiệm, bởi vì điểm kinh nghiệm như trước chỉ là 100 không có chút nào tăng thêm. Ngược lại là năng lượng điểm gia tăng rồi không ít, cuối cùng là có chút thu hoạch. 2.0000 con quái vật cũng rất nhanh thì bị Diệp Trường Ca giải quyết rồi. Nhưng hắn đánh giá cao chính mình, bởi vì này một fan tiêu hao cũng không phải là hắn trong dự liệu hái thành, mà là ba thành. Tiêu hao một ít nhiều. Diệp Trường Ca chấm 4, dựa theo tình huống như vậy, làn sóng tiếp theo xuất hiện 3.0000 con quái vật nói, Tiêu Hao sợ rằng sẽ càng nhiều hơn. Quả nhiên Lần sống tiếp theo xuất hiện quái vật chính là chọn 3,0000 con. Diệp Trương Ca một trận bạo phát, trong cơ thể còn thừa lại lực lượng đã tiêu hao 78 phần, mới đưa cái này 3,0000 con quái vật miễn cường tiếp giết. Kỳ thực nếu như tiết kiệm một chút lời nói, vẫn có thể còn lại ít nhất nhất thành lực lượng. Nhưng vấn đề là, cái này một lớp quái vật xuất hiện mười hơi sau đó, mà bắt đầu có tự bảo dấu hiệu. Diệp Trương Ca tự nhiên không dám khinh thường, trực tiếp điên cuồng bảo khởi đánh giết còn thừa lại quái vật. Nhưng cũng chính là như vậy tình huống, đưa tới hắn tiêu hao rất nhiều. Hiện tại hắn cho dù là toàn lực bạo phát Tối đa cũng đó là có thể kích sát 3 chục năm chục chỉ chuẩn đế nhất trọng cảnh giới quái vật. Khi thực Diệp Trường Ca cũng có thể chủ động rời khỏi giới hải tầng thứ 3 không gian. Bất quá, hắn dự định xem một chút tiếp theo sóng quái vật tình huống, sau đó sẽ tuyển trạch rời khỏi. Rất nhanh, 5 phút đồng hồ trôi qua rồi. Bà quay lên, Diệp Trường Ca trước mắt xuất hiện lần nữa đại lượng thân ảnh. Ừ, Diệp Trường Ca vô cùng bất ngờ, bởi vì xuất hiện trước mắt quái vật số lượng thế mà còn là 3,0000 con. Số lượng không có tăng thêm. Cái này đích xác có chút làm cho Diệp Trường Ca cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá, rất nhanh Diệp Trường Ca liền phát hiện không hợp lý, bởi vì trước mắt cái này 3.0000 con quái vật cảnh giới, đã không phải là chuẩn đế nhất trọng cảnh giới, mà là chuẩn đế nhị trọng cảnh giới. Số lượng không thay đổi, nhưng cái này một lớp quái vật cảnh giới cũng là tăng lên linh. Chương 475, thần cấp nông trường lần thứ 2 thăng cấp. Chương 475, thần cấp nông trường lần thứ 2 thăng cấp. Giới hải tầng thứ 3 không gian cửa vào chỗ, một đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện, chính là Diệp Trường Ca. Đây chỉ là tăng lên một trọng cảnh giới, độ khó cư nhiên liền tăng lên nhiều như vậy. Diệp Trường Ca một trận lập đầu. Đối mặt 3.0000 con chuẩn đế nhị trọng cảnh giới quái vật, tuy là Diệp Trường Ca cũng có chút vướng tay chân. Nếu như hắn hoàn toàn thắng trạng thái nói, ngược lại là còn tốt một điểm. Nhưng vấn đề là, hắn phía trước tiêu hao nhiều lắm, trong cơ thể căn bản không có bao nhiêu lực lượng, tự nhiên đánh không lại. Đây cũng không phải là Diệp Trường Ca cảnh giới không đủ. Phải biết rằng Diệp Trường Ca hiện tại mới là bất hủ trí tôn đỉnh phong cảnh giới, những quái vật kia nhưng là thuần một sát chuẩn đế nhị trọng cảnh giới, hơn nữa này cũng vẫn là chuẩn đế nhị trọng phong cảnh giới. Đừng nói chuẩn đế nhị trọng đỉnh phong cảnh giới, dù cho chỉ là chuẩn đế nhất trọng sơ kỳ cảnh giới Đối lên bất hủ trí tôn đỉnh phong cảnh giới dưới tình huống, lấy một địch 100 đều là một câu nói đùa. Cái gì vui vừa? Ngươi cái này tờ mở giờ là xem thường chuẩn đế sao? Dưới tình huống bình thường, nhiều hơn nữa bất hủ trí tôn đỉnh phong cảnh giới, cũng khó mà địch nổi một cái chuẩn đế nhất trọng sơ kỳ cảnh giới cường giả. Bởi vì hai đại cảnh giới thực lực kém dị, thật sự là cách quá xa. Căn bản không thể so sánh, hoàn toàn không phải một cái thứ nguyên. Diệp Trường Ca có thể lấy bất hủ trí tôn cảnh giới đỉnh cao, đơn giản kích sát 1.0000 con chuẩn đế nhất trọng đỉnh phong cảnh giới quái vật, đây đã là rất không thể nói lý sự tình. Thậm chí đừng nói chuẩn đế nhất trọng cảnh giới, cho dù là chuẩn đế nhị trọng đỉnh phong cảnh giới, Diệp Trường Ca cũng có thể làm được cực nhỏ. Duy trì có chính là tiêu hao theo kịp. Đáng tiếc, không thể đột phá đến chuẩn đế, nếu không, coi như là một vạn con chuẩn đế nhị trọng, thậm chí là chuẩn đế lục thất trọng cảnh giới, ta đều có thể ung dung cái sát. Diệp Trường Ca có chút tiếc nuối lắc đầu. Đột phá chuẩn đế. Đừng suy nghĩ, lấy cái này giới hại tầng thứ 3 không gian tình huống, nếu như hắn tiến vào thời điểm là chuẩn đế cảnh giới, sợ rằng đối mặt chính là đế quân cảnh giới quái vật. Bởi vì hoàn mỹ bất hộ chi thể cùng với tự thân bất hộ chi lực Rất sớm phía trước liền rèn luyện viên cớ, Diệp Trường Ca lấy bất hộ trí tôn đối lên chuẩn đế đến không phải là cái gì vấn đề. Có thể đế quân cảnh giới lại không giống nhau. Cho dù là sở hữu chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới, đối lên đế quân nhất trọng sơ kỳ cảnh giới cường giả, Diệp Trường Ca cũng không dám nói có tự tin trăm. Dù sao hắn cũng chưa từng thấy tận mắt đế quân cảnh giới cường giả, đến cùng có đầy đủ cái gì tầng thứ lực lượng. Bất quá, dựa theo phù đồ thánh địa cái kia tiểu mập mạp nói, một ít thiên chi tiêu tử vẫn có thể vượt cấp đối chiến, lấy chuẩn đế phong cảnh giới tu vi, đánh bại sơ nhập đế quân cảnh giới cường giả. Thậm chí một ít thánh địa thần tử cùng thánh tử cũng có kích sát thực lực, mà bọn họ phù đồ thánh địa liền đã từng xuất hiện, một gã tuyệt thế thiên kiêu thần tử lấy chuẩn đế cựu trọng sơ kỳ cảnh giới, đánh chết một gã đế quân nhị trọng cảnh giới cường giả. Vì vậy, ở Diệp Trường Ca xem lấy mình bây giờ tình huống, nếu như toàn bộ chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới, như vậy kích sát đế quân tam tứ trọng cao thủ, hẳn không có vấn đề gì quá lớn. Dĩ nhiên, cái này đế quân tam tứ trọng cao thủ chỉ là bình thường tiêu chuẩn. Có lẽ ta có thể đối phó một ít tiên chi tiêu từ đầu. Diệp Trường Ca trong lòng âm thầm suy đoán, cuối cùng là đã không có giải khai những cảnh giới kia lực lượng. Vì vậy, trong lòng hắn cũng có một cái ý nghĩ, có thể hay không để thăng tới chuẩn đế cảnh giới, thử một lần nơi này đế quân cảnh giới quái vật. Nơi này quái vật thực lực tiêu chuẩn đều vượt xa một dạng tiêu chuẩn. Thử một lần ngược lại là có thể chắc ra bản thân đại thể trên lực lượng giới hạn. Nếu là mình lấy chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới tu vi, ung dung kích sát mười mấy con đế quân cảnh giới quái vật, cái kia thực lực của hắn tầng thứ là có thể dễ dàng nghiền ép những thứ kia thánh địa thiên tri tiêu tử. Hách chờ, các loại, dường như hiện tại ta coi như là muốn tăng lên chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới, cái kia cũng không khả năng a. Trong lúc bất chợt, Diệp Trường ca nghĩ tới điểm này, Bởi vì hắn tuy là tồn chứa đầy đủ thần cấp bất hủ linh thảo, nhưng cái này, nhưng chỉ là thần cấp bất hộ linh thảo cũng không phải là siêu thần cấp bất hủ linh thảo. Chỉ có thể làm cho hắn đột phá đến bất hộ trí tôn đỉnh phong cảnh giới, đi lên nữa liền không quá có thể. Có lẽ có thể miễn cưỡng làm cho hắn đột phá đại lượng chuẩn đế cảnh giới, nhưng sợ rằng tối đa cũng cũng chỉ chuẩn đế nhất trọng cảnh giới. Sở dĩ những thứ này hay là chớ suy nghĩ. Cùng với suy nghĩ những thứ này tạm thời không cách nào thực hiện sự tình, ta bây giờ còn không bằng. Xoay chuyển ánh mắt, Diệp Trường Kha nhìn chăm chú về phía thần cấp nông trường thuộc tính giao diện trực tiếp để Thăng đem thần cấp nông trường tiến hành thăng cấp. Diệp Trường Ca hai mắt tỏa ánh sáng, trong lòng càng là vô cùng chờ mong. Thăng cấp thần cấp nông trường a. Một cái ý niệm trong đầu phía sau, một đạo gợi ý của hệ thống tiếng chuyển đến. Thần cấp nông trường thăng cấp. Kỳ thực thần cấp nông trường thăng cấp yêu cầu vốn là có ba cái. Nhưng lần này bởi vì tiến vào cái này đặc thù giới hải tầm thứ ba không gian, đưa tới thần cấp nông trường tuyên bố ra đặc thù cho rằng, những thứ kia thăng cấp yêu cầu đã bị hủy bỏ. Cứ việc vẫn còn ở giao diện bên trên, nhưng Diệp Trường Ca cũng không cần hoàn thành những thứ kia thăng cấp nhiệm vụ. Chỉ cần điểm kinh nghiệm đạt được 100 chẳng thái. Diệp Trường Ca là có thể tiến hành chủ động thăng cấp, yêu cầu gì gì đó, hoàn toàn không cần. Vì vậy lần này thăng cấp rất thuận lợi. Diệp Trường Ca thần cấp nông trường chính thức thăng cấp đến tám cấp. Ở thang cấp kết thúc trước tiên, vẫn liền chăm chú nhìn thần cấp nông trường giao diện Diệp Trường Ca, liền phát hiện thần cấp nông trường tổ sinh xuất hiện biến hóa. Thứ nguyên bản 7 cấp để thăng cho tới bây giờ tám cấp, mà lần này thăng cấp xuất hiện để thăng, nhưng là vượt xa Diệp Trường Ca dự liệu. Thần cấp nông trưởng đẳng cấp, tám cấp không thần cấp hóa, 55, 300 siêu thần cấp biến hóa, không, năng lực 1, có thể đem bản vật thần cấp hóa. Năng lực 2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 có thể tùy ý đem trổng tròn không gian trổng cho vận, tiến hành trong nháy mắt thành thục biến hóa. Năng lực 8, mở ra thu về chỉ. Năng lực 9, mở ra rút thường chỉ. Thăng cấp yêu cầu 1, thu hoạch 100 tiến độ điểm kinh nghiệm, trước mặt điểm kinh nghiệm là không. Thăng cấp yêu cầu 2, chí ít sở hữu 10 chủng siêu thần hóa vật chủng. Thăng cấp yêu cầu 3, ký chủ hải đạo tiến hóa thành vị cấp thế giới. Chương 476, thân cấp trổng tròn không gian khủng bố để thăng. Chương 476, thân cấp trổng tròn không gian khủng bố để thăng. Biến hóa quá lớn thậm chí có thể nói thần cấp nông trường từ 7 cấp thăng cấp đến 8 cấp, cái này để thằng quả thực khoa trường. Nhìn bề ngoài đi lên, cái này dường như không có gì mới công năng xuất hiện. 7 cấp 9 cái năng lực, 8 cấp cũng vẫn là 9 cái năng lực. Sau đó thần cấp hóa từ phía trước 100 danh nghịch tăng lên tới 300 cái. Ừm, tăng lên 200. Rất tốt. Nhưng cái này cũng không hề là trọng điểm, trọng điểm là lần này thần cấp nông trường thăng cấp cư nhân nhiều, một cái làm cho Diệp trưởng ca bất ngờ công năng. Siêu thần cấp biến hóa. 8 cấp thần cấp nông trường không những có siêu thần cấp hóa năng lực, thậm chí còn sở hữu 10 cái siêu thần cấp hóa danh lạch. Đây quả thực là khoa trương đề thăng. Siêu thần cấp hiệu quả như thế nào, điểm này Diệp Trường Ca đã thấu hiểu rất rõ. Cái này đối với thánh vị trí tôn thậm chí là thiên vị trí tôn có tăng cao tu vi cảnh giới linh vật, thần cấp hóa sau thần cấp linh vật khả năng liền có thể đối với bất hộ trí tôn cảnh giới tu vi, đưa đến tăng lên hiệu quả. Mà cái này đối với bất hủ trí tôn tăng lên thánh linh vật, thần cấp hóa phía sau trực tiếp có thể đối với chuẩn đế cảnh giới đưa đến đề thăng hiệu quả. Tiến thêm một bước siêu thần cấp biến hóa phía sau, là có thể đề thăng tới đế quân cảnh giới. Điểm này đã từ bất hộ linh thảo bên trên là có thể thể ra thậm chí bất hủ linh thảo bản thân chỉ là để thăng tới bất hủ trí tôn cảnh giới, 12 cũng có thể nói chủ yếu là để thăng bất hủ lực. Căn bản không khả năng để thăng tới bất hủ trí tôn đỉnh phong cảnh giới, mà trải qua siêu thần cấp biến hóa phía sau, siêu thần cấp bất hủ linh thảo nhưng là có thể để cho bất hủ trí tôn đột phá đến đế quân cảnh giới. Không phải, phải nói là có thể đem một vị bản thân tư chất không thể thánh vương định phong cảnh giới chiến sĩ, trực tiếp hộ giá hộ tống đến đế quân nhất trọng sơ kỳ cảnh giới. Đây chính là siêu thần cấp hóa tác dụng, rất cường đại. Còn nếu là bản thân đối với chuẩn đế cảnh giới sở hữu để thăng hiệu quả thánh linh vật, cái kia Tiến hóa siêu thần cấp nói chỉ sợ sẽ là đối với đế quân cảnh giới đưa đến tăng cao tu vi tác dụng. Điểm này, Diệp Trường Ca rất bức tin. Vì vậy, cái này 10 cái siêu thần cấp hóa danh nghịch, nhưng là tương đối ra sức. Vận dụng thì tốt, đừng nói đế quân. Dù cho chính là đế tôn cùng cổ hoàng, đều có thể bồi dưỡng ra được. Điểm này, Diệp Trường Ca rất khẳng định. Mẹn mẹ cái này một siêu thần cấp hóa năng lực hạn mức cao nhất, lần này thần cấp nông trường thăng cấp cũng đã đầy đủ, thậm chí là vượt lên trước Diệp Trường Ca tự tưởng. Tượng. Mà năng lực hạt cũng nhận được cường hóa. Nhất là Diệp Trường Ca để ý nhất năng lực hai tăng lên. Nguyên bản thần cấp nông trường năng lực là đem 10000 mở thổ địa thần cấp hóa thành 10000 cái thần cấp trồng trọt không gian. Nhưng bây giờ cũng là hoàn toàn thay đổi, không ở cực hạn cùng thổ địa. Có thể đem bất luận cái gì không gian chế tạo ra 100 vạn cái không gian vì 1 vạn bình mở thần cấp trồng trọt không gian. Đó cũng không phải đem không gian chế tạo ra thành trồng trọt không gian. Nơi đây đem bất luận cái gì không gian ý tứ, chính là Diệp trưởng ca có thể bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu chế tạo ra thần cấp nông trường chuyên trúc thần cấp trồng trọt không gian, không ở bị sân bãi tiến hành hạn chế. Như vậy để thăng so với phía trước nhưng là phải tốt hơn quá nhiều. Nguyên bản Diệp Trường Ca chế tạo trọng chọn không gian chỉ là tại chính mình trên hải đảo, hiện tại lại là không cần. Thậm chí chỉ cần Diệp Trường Ca nghĩ, hắn đều có thể ở cái này giới hạn tầm thứ 3 lối bảo, chế tạo ra một cái thần cấp trọng chọn không gian. Mà năng lực một tăng lên, cũng để cho Diệp Trường Ca trước tiên chiếm được một đạo đặc thủ gợi ý của hệ thống tiếng. Đơn giản mà nói chính là muốn không muốn đem chính mình trên hải đảo, cái kia 1000 cái thần cấp trọng chọn không gian cho tiến hành thu về. Diệp Trường Ca đương nhiên sẽ không lựa chọn thu về mà cũng chính là ở Diệp Trường Ca xác định không thu lại một khắc kia, Diệp Trường Ca trên hải đảo 1000 cái thần cấp trồng chọn không gian trước tiên phát sinh biến hóa. Từ nguyên bản không gian trong nháy mắt tiến hành rồi bành trướng đề thăng. Mỗi một cái đều tăng lên tới diện tích 100 vạn thước vuông không gian. 100 vạn mở chính là một cái dài rộng đều là 10 vạn thước không gian. Thậm chí liền không gian cao độ cũng bất khả tư nghị đạt tới 10 vạn mét, lấy mở tới tính toán, cái kia chính là một cái 1000 vạn mở không gian. Hết sức khổng lồ. Như vậy không gian, ngược lại là có thể làm cho chiến tranh tự tụ đều ở tiến vào. Cục hạn tính càng thêm lớn thậm chí giá trị lợi dụng càng là cực đại. Dù sao một cái thần cấp trồng trọt không gian chỉ có thể trồng trọt một loại linh vật, thậm chí còn chỉ có thể là một gốc. Dưới tình huống như vậy, diện tích không lớn thần cấp linh vật, chỉ cần rất nhỏ một khối địa phương như vậy đủ rồi. Còn lại địa phương hoàn toàn có thể chế tạo thành tu luyện chẳng sở. Thậm chí cho dù là chiếm giữ 100 ban mở, vậy cũng không quan hệ. Bởi vì toàn bộ không gian cao độ nhưng là có 10 ban mét. Hoàn toàn có thể phân ra một ban mét đi trồng thực thần cấp linh vật, còn lại 9 ban mét không gian đều có thể khoảng cách ra, chế tạo ra từng tầng một không gian. Mỗi một tầng cũng đều là 100 ban Nếu như toàn bộ dùng để kiến tạo gia phòng, mỗi một cái đều là 100m, đều có thể kiến tạo sắp xỉ một bạc cái. Đương nhiên đây cũng chỉ là trên lý thuyết số liệu. Nhưng thiết định tầm kế tiếp không gian chỉ là ở nói, hoàn toàn có thể dung nạp mấy và người. 10 vạn thức cao độ, nếu như 10m mở làm một tầng, này cũng có thể chế tạo một vạn tầng như vậy không gian. Đây chính là có thể ở lại mấy ức người. Đây vẫn chỉ là bông lượng, kỳ thực chính là dung nạp 10 ức nhân khẩu, đều không có bất cứ vấn đề gì. Mà cái này dạng không gian, hắn chính là sở hữu 10 bạc cái. Hở nghĩ tới chỗ này phía sau, Diệp Trường Ca trong lòng khả năng liền xuất hiện một cái khác thường gật đầu. Hắn có thể hoàn toàn đem cự long chiến sĩ toàn bộ vùi đầu vào thần cấp trồng trọn không gian. Kể từ đó, ở thời gian gia tốc dưới, hắn hoàn toàn có thể cấp tốc để thăng cự long chiến sĩ số lượng. Hiện tại Diệp Trường Ca càng phát ra người biết miệng tầm quan trọng, bởi vì ở Thiên Nguyên đại lục bên trên, tuy tiện một thế lực kỳ thực cũng có đại lượng nhân khẩu. Thậm chí những thứ kia thánh địa đều có cường giả tận lực mở ra từng cái không gian bí cảnh cung cấp cho người ta ở lại. Cái này vì chính là lấy khủng nhân khẩu số đến, tới thu hoạch tiền tài tỉ lệ. Thần không 87 tự cấp tứ chất, một phần nữa Không quan hệ, ta liền nuôi mấy trăm tỷ, thậm chí là mấy tỷ tỷ nhân khẩu, 8100 năm tổng hội xuất hiện một cái thần tử cấp tư chất hải tử. Điên cuồng sao? Tuyệt không điên cuồng. Cái này ngược lại là thiên Nguyên Đại Lục thái độ bình thường. Thậm chí dựa theo phù đồ thánh địa cái kia tiểu mật mật nói, bọn họ phù đồ thánh địa người như thế miệng bí cảnh, số lượng nhưng là đạt hơn hơn 1000 cái. Mỗi một cái bí cảnh nhân khẩu không thua kém 10 tỷ, nhiều thậm chí là hơn trăm tỷ nhân khẩu. Mà những thứ kia bí cảnh bên trong người, trên cơ bản đều vương giả cấp trợ xuống cảnh giới. Có được chính mình quốc gia, sở hữu chỉ là văn minh cũng căn bản không biết được phụ đồ thánh địa tồn tại. Một ngày xuất hiện thiên tài, hoặc là đạt tới vương giả cấp, vậy sẽ cho dẫn vào khác một cái càng tốt hơn bí cảnh. Lúc đó Diệp Trường Ca hiểu được tình huống này thời điểm, liền nghĩ đến là trong tiểu thuyết phi thăng. Cái này cũng không sai, mà bây giờ hắn chính là có ý nghĩ như vậy. Lấy thần cấp trọng chọp không gian làm cơ sở, làm cho cự long chiến sĩ nhất tộc, cùng với hắn thủ hạ những chủng tộc khác chiến sĩ, tiến hành điên cuồng sinh sôi nảy nở. Cái này luôn có thể lúc đó xuất huyết mạch cường đại thiên tài, mà chỉ cần đạt được nhất định đẳng cấp, vậy có thể xuất hiện ở chính mình trên đảo nên có lẽ mình cũng có thể làm một ít càng thêm cường đại tu luyện không gian. Ngược lại thần cấp trồng trọt không gian nhưng là sở hữu 10 vạn nhiều như vậy, có thể cho hắn làm ra rất nhiều kế hoạch. Chương 477, siêu cường cường hóa tam liên kích, thần cấp bản đạo. Chương 477, siêu cường cường hóa tam liên kích, thần cấp bản đạo. Không thể không nói, năng lực này hai tăng lên, làm cho Diệp Trưởng Ca rất là mừng rỡ. Còn năng lực 3 tăng lên, Diệp trường Ca cũng rất là thỏa mãn. Năng lực 3, có thể đem tùy ý 10 chủng thần cấp hóa bận, cùng thần cấp nông trưởng tiến hành chói chặt mỗi dưỡng. Đối với lúc trước Chỉ là 6 trùng hiện tại tăng lên 4 trùng. Đáng tiếc không cách nào đem siêu thần biến hóa vật cùng thần cấp nông trường tiến hành trói chặt bồi dưỡng, nếu không, vậy coi như giỏi hơn nhiều. Diệp Trường ca khẽ lắc đầu một cái. Năng lực 4, có thể đem 50 trùng thần cấp hóa vật cố định, ở trên hải đảo tùy ý trồng trọn. Cái này để thăng cũng không kệ, phía trước vẫn chỉ là 30 trùng, hiện tại gia tăng rồi 20 trùng, tổng số 50 trùng cái này ngược lại là rất không kệ. Đối với lần này, Diệp Trường ca cũng rất hài lòng. Năng lực này tăng lên cũng là có thể. rất tốt năng lực 5 có thể đem toàn bộ thần cấp hóa cùng với siêu thần cấp hóa đặc thù giống loài ở thời gian trưởng thành thượng tiến hành nhất định suy yếu. Năng lực này năm, từ ngoài mặt ngược lại là nhìn không ra gì, nhưng Diệp Trường Ca cũng là cảm thấy một cái chắc là có thể sắp thành quen thuộc thời gian suy yếu, giảm thấp hạn mức cao nhất cho tăng lên. Thánh linh vật coi trọng tối cao tầng thứ linh vật, nhưng trên thực tế còn có cao hơn linh vật. Ở đi lên chính là phẩm cấp linh vật, vương phẩm linh vật, sau đó là hoàng phẩm linh vật. Hoàng phẩm linh vật bên trên lại là tôn phẩm linh vật. Đi lên nữa còn có đế phẩm linh vật cùng với thánh phẩm linh vật. Thánh linh vật cùng thánh phẩm linh vật so sánh với, hoàn toàn không coi là đẳng cấp. Khi thực cái gọi là thánh linh vật cũng chỉ là không biết đế cảnh cường đại, lúc này mới mang theo một cái thánh chữ. Trên thực lực vẫn là thuộc về linh vật phạm B, chỉ là so với bình thường linh vật phải mạnh hơn không ít. Bất quá, so với phẩm cấp linh vật vẫn là kém xa. Nhưng cái này thánh phẩm linh vật còn không phải là tối cao, căn cứ tiểu mập mạp nói bất luận cái gì thánh địa cũng có truyền thừa thánh phẩm linh vật. Đây cũng là thánh địa đạt chân cấp dễ, nhưng có chút cường đại thánh địa truyền thừa phẩm cấp linh vật, bởi vì đã lâu tuế nguyệt cường hóa cùng đế đã tự xuất hiện tiến hóa. Thánh phẩm linh vật một ngày tiến hóa, vậy coi như là trong truyền thuyết tuyệt phẩm linh vật. Nếu như phía trước thần cấp nông trường lời nói, Diệp Trường Ca cảm thấy đối với vương phẩm linh vật trưởng thành niên hạ, mặc dù sẽ có ảnh hưởng, nhưng phạm trừng không phải rất lớn. Hoàng phẩm linh vật vậy thì càng thêm đúng rồi. Thậm chí tôn phẩm linh vật sợ rằng cũng rất khó rút ngắn trưởng thành niên hạ. Bất quá bây giờ nói, Diệp Trường Ca dám khẳng định 8 cấp thần cấp nông trường mặc dù là đế phẩm linh vật đều có thể rút ngắn không phải tiểu thành nhiều năm giới hạn. Còn thánh phẩm linh nói, Diệp Trường Ca cũng không phải xác định, mà tuyệt phẩm linh vật trên cơ bản không có bao nhiêu ảnh hưởng. Có thể mặc dù là sở hữu đáng kể trưởng thành niên hạ, chỉ cần mình thời không chi lực cái kia thời gian ra gia tốc độ số tăng lên, đó cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Cái năng lực này ảnh hưởng cũng không phải là trực tiếp rút ngắn trưởng thành niên hạn. Tỷ như, nguyên bản cần ngàn năm thành thục linh vật, phóng tới diệp trưởng ca thần cấp nông trường tiến hành trồng trọt, trên thực tế cũng vẫn còn cần thời gian ngàn năm thành thục. Thành thục trưởng hạn niên hạn cũng không phải là giảm bớt, nhưng thần cấp nông trường năng lực này năm, cũng là có thể để cho cái này ngàn năm thành thục vật, ở thần cấp nông trường trồng trọt phía sau, một ngày tương đương với một năm trưởng thành. Nhưng càng mạnh linh vật trên cơ bản trưởng thành niên hạng càng dài, tam cấp thần cấp nông trường có thể để cho đại bộ phận linh vật đang gieo trồng không gian sở hữu một ngày thời gian thu được đại lượng thành thục trên thời gian giới hạn. Vì vậy, năng lực này càng mạnh càng là tốt, có thể cho càng thêm cường đại linh vật đang gieo trồng bên trong không gian lấy thời gian cực ngắn liền thành quân thuộc. Thứ 6 năng lực. Năng lực 6 có thể đem đã giải khóa sở hữu đồ giám, cùng với trồng trọt sở hữu niên hạn cùng đăng cấp thần cấp hóa bận, tiến hành 3 lần thăng cấp cường hóa. Cái này khả năng liền cường đại rồi. Bởi vì giải tỏa sở hữu đồ giám thần cấp hóa linh vật đều có thể tiến hành liên tiếp 3 lần cường hóa. Có ý tứ. Đơn giản mà nói, diệp trường ca trồng trọt thần cấp linh vật chỉ cần đem đồ giám, toàn bộ thắp sáng vậy có thể tiến hành cường hóa. Hơn nữa còn là 3 lần cường hóa. Mặc dù không là siêu thần cấp cái loại này cường hóa, nhưng 3 lần cường hóa đứng lên, còn là rất không tệ. Tỷ như, phía trước trải qua 1 lần cường hóa thần cấp linh thảo, lần này liền ra phát hiện biến hóa cực lớn cùng để tăng. Thần cấp linh thảo thụ, thần cấp linh vật cây ăn quả, mỗi 3 giờ đồng hồ có thể kết quả 1 lần, 1 lần có thể kết quả 100 cái thần cấp linh thảo ở mắt gọi ý, thần cấp linh đạo số lượng vì đặc thù linh vật, linh đạo thành thủ phía sau, có thể tại chọn cây tiếp tục trưởng thành. Trưởng thành một ngày có thể phát triển vì trăm năm thần cấp linh đạo. Trưởng thành 10 ngày có thể phát triển vì ngàn năm thần cấp linh đạo. Trưởng thành 100 ngày có thể phát triển vì 1 vạn năm thần cấp linh đạo. Trưởng thành 1000 thiên có thể phát triển vì 10 vạn năm thần cấp linh đạo. Trưởng thành 10000 thiên có thể phát triển vì 1 trăm vạn năm thần cấp linh đạo. Đây là nguyên bản thần cấp linh đạo hạn mức cao nhất, nhưng bây giờ thay đổi. Trưởng thành một ngày có thể phát triển vì 1000 năm thần cấp linh đạo. Trưởng thành 3 ngày có thể phát triển vì 1 vạn thần cấp linh đạo. Trưởng thành 10 ngày có thể phát triển vì 10 vạn năm thần cấp linh đạo, trưởng thành 100 ngày có thể phát triển vì 100 vạn năm thần cấp linh đạo, trưởng thành vạn năm có thể phát triển vì thần cấp tiểu bản đạo, trưởng thành 10 vạn năm có thể phát triển vì thần cấp linh bản đảo. trưởng thành 100 vạn năm có thể phát triển vì thần cấp bản đạo. Thần cấp linh đảo cùng phía trước không có gì khác nhau đều là giống nhau hiệu quả, nhưng thần cấp linh đảo nhưng là bị cường hóa đến rồi, sở hữu tiến hóa một dạng năng lực đặc thủ. có thể đem thần cấp linh đảo trưởng thành đến bản đạo. Thứ việc cùng Diệp Trường Ca biết bản đạo hoàn toàn khác nhau, những cái này ba loại bản đạo hiệu quả cũng là kinh người đáng sợ.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 Có thể gia tăng 300,0005 tu vi, sử dụng một cái tiềm lực có thể tăng lên đến màu sắc vực dỡ thần cấp tam tinh tam thải cấp, thần cấp tiểu bản đạo, sử dụng sau, tiềm lực để thăng hư phẩm, bất hủ trí tôn cảnh giới có thể ngưng tụ hoàn chỉnh bất hủ chi thể. Thần cấp linh bản đạo, sử dụng sau, tiềm lực đề thăng hoàng phẩm, bất hủ trí tôn cảnh giới có thể ngưng tụ hoàn mỹ bất hủ chi thể. Thần cấp bản đạo, sử dụng sau, tiềm lực để thăng đế phẩm, sơ nhập bất hộ chí tôn cảnh giới vừa có thể ngưng tụ xong cả bất hộ chi thể. Linh đạo tiêu hao vẫn là càng phía trước giống nhau, có thể để thăng tiềm lực Thế nhưng cái này bản đảo tăng lên nhưng chỉ có quá khoa trương độ trang sức. Tuy là loại này đặc thù bản đảo mặc dù là ở Diệp Trường Ca thần cấp nông trường, những thứ kia đặc thù trọng chọn không gian đều cần chí ít vài năm thành thục thời gian. Thậm chí phía sau là 10 bạn thành thục thế giới cùng với kinh khủng trăm bạn năm thành thục thời gian. Nhưng cái này cùng bọn họ tác dụng so sánh với, như vậy thành thục thời gian căn bản không đáng giá nhất tới. Bởi vì này hiệu quả nhưng là quá mạnh mẽ. Mặc dù là Diệp Trường Ca cũng sợ hết hồn. Chương 478, thần cấp vô tận chi hoa tăng lên. Chương 478, thần cấp vô tận chi hoa tăng lên tiềm lực ở cái thế giới này rất trọng yếu, thân cấp tiềm lực cũng là phi phàm, thậm chí tiềm lực đạt được thân cấp cũng có bắn bọt đế quân cảnh giới khả năng tính. Tuy là cơ hội cũng không phải là rất đại, nhưng nếu là sở hữu thân cấp hữu tinh tiềm lực, sau đó vốn có hoàn chỉnh bất hộ chi thể, cái kêu bắn bọt đế quân tỷ lệ thành công đều là nhất thành khởi bước nhất thành tỷ lệ cũng chính là 10. Khất sao? Không phải, cái này đã rất cao. Lại tăng thêm thủ đoạn khác cùng một chút phụ trợ vật, tỷ lệ thành công đều có thể đạt được 5 10. Cái này mặc dù là ở những thứ kia thánh địa đều là rất cao. Nhưng nơi này thần cấp tiềm lực, trên thực tế vẫn là thuộc về thấp tầng thứ phạm vi thần cấp, mà đế cảnh chính là cao tầng thứ giai đoạn. Thần cấp tiềm lực cũng liền miễn cưỡng theo kịp, mà thần cấp tiềm lực bên trên chính là phẩm cấp tiềm lực phân chia. Cùng linh vật không dừng với, tiềm lực chỉ tồn tại vô phẩm, hoàn phẩm cùng với đế phẩm. Mà là nếu như sở hữu vương phẩm tiềm lực, dù cho sở hữu hoàn chỉnh bất hủ chi thể lời nói, đột phá đế quân cảnh giới tỷ lệ thành công cao tới bảy thành. Thậm chí mặc dù là đột phá đế tôn cảnh giới, tỷ lệ thành công cũng có ít nhất nhất thành. Còn như hoàng phẩm tiềm lực vậy thì càng thêm qua trường cho dù là có bất hộ chi thể cũng không hoàn chỉnh, tỷ lệ thành công cũng cao tới hơn 90%. Sở hữu hoàn chỉnh bất hộ chi thể hầu như không tồn tại khả năng tính thất bại, trên cơ bản có thể thuận lợi thăng cấp đế quân. Không chỉ có như vậy, đột phá thăng cấp đế tôn cảnh giới tỷ lệ thành công cũng có 7-8 thành. Đồng thời đột phá thăng cấp cổ hoàng khả năng tính cũng có ít nhất nhất thành. Trên thực tế, sở hữu hoàng phẩm tiềm lực 827 người, chỉ cần có một ít phụ trợ vật phẩm, đột phá thăng cấp đế tôn tỷ lệ thành công vậy cũng đạt được ba thành. Bởi vì có cực đại cơ hội đột phá cổ hoàng cảnh giới, Vì vậy cái này tầng thứ tiềm lực bị xưng là hoàn phẩm. Kể từ đó, đế phẩm vậy cũng không cần bao nhiêu. Sở hữu đế phẩm tiềm lực, đừng nói đế quân cùng đế tôn cảnh giới, cho dù là cổ hoàng cảnh giới cũng có cựu thành tỷ lệ thành công. Đến đâu mặc dù là đế phẩm tiềm lực nếu muốn thăng cấp lại đế, đó cũng là rất khó. Một cái đế phẩm tiềm lực thêm được tối đa cũng chính là nhiều 10 tỷ lệ thành công. Bất quá, sở hữu đế phẩm tiềm lực người, nếu như thuận lợi tiến nhập đại đế cảnh giới, cái kia không có vượt qua nhất trọng kiếp nạn, tiềm lực đều sẽ đạt được để thằng cái này đối với đại đế cảnh giới niết bàn cứu kiếp, nhưng là sở hữu cực đại trợ lực. Mà bây giờ một viên thần cấp bản đảo là có thể sở hữu đế phẩm tiềm lực nói thật như vậy ba lần cường hóa đối với thần cấp linh đảo mà nói nhưng là kinh thiên đại để thăng Bất quá có linh vật trải qua ba lần cường hóa phía sau cũng là không có được bao nhiêu để thăng trên căn bản là nguyên bản có thể để thăng địa vị trí tôn tu vì thần cấp linh vật cường hóa sau đó miễn cưỡng có thể để thăng thiên vị trí tôn hai ba tình cảnh giới thần cấp linh đảo là khoa khoaứ nhất Bất quá cũng còn có một cái thần cấp linh vật cường hóa rất không thể phải nói là thần cấp thánh linh vật đó chính là thần cấp vô tận chi hoa thần cấp vô tận chi hoaa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 Trung vị trí tôn bên trong có thể tăng lên 3 cái tinh cấp, đồng thời có thể được thần cấp ngũ tinh ngũ màu tiểu lực. Tối cao có thể tăng lên đến trung vị trí tôn đỉnh phong. 3 thập bạn diệp thần cấp vô tận chi hoa, sử dụng sau, thừa vị trí tôn bên trong có thể tăng lên 2 cái tinh cấp, thi thể có thể được thần cấp ngũ tinh ngũ màu tiểu lực. Thối cao có thể tăng lên tối cao vị trí tôn tăng tinh. 4 thập bạn diệp thần cấp vô tận chi hoa, sử dụng sau, thượng vị trí tôn bên trong có thể tăng lên 2 cái tinh cấp, đồng thời có thể được thần cấp ngũ tinh ngũ màu tiểu lực. Tối cao có thể tăng lên đến trung vị chí tôn lục tình. thập vạn diệp thần cấp vô tận chi hoa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 Tam thập vạn diệp thần cấp vô tận chi hoa, sử dụng sau, thiên vị trí tôn bên trong có thể tăng lên 3 cái tinh cấp, thi thể có thể được thần cấp lục tinh 6 màu tiềm lực. Tối cao có thể tăng lên đến thiên vị trí tôn lục tinh. Cửu thập vạn diệp thần cấp vô tận chi hoa, sử dụng sau, thiên vị trí tôn bên trong có thể tăng lên 3 cái tinh cấp, đồng thời có thể được thần cấp lục tinh 6 màu tiềm lực. Tối cao có thể tăng lên đến Thiên vị trí tôn đỉnh phong tình. Đây là ban đầu thần cấp vô tận chi hoa thuộc tính, hơn nữa phía trước thần cấp nông trường thần cấp, có một lần cường hóa cơ hội, liền ra phát hiện kim sắc thần cấp vô tận chi hoa. Đơn giản mà nói chính là thần cấp vô tận chi hoa trưởng thành đầu phụ lá phía sau, chính là kim sắc thần cấp vô tận chi hoa. Nhất phẩm kim sắc thần cấp vô tận chi hoa, sử dụng sau, thánh vị trí tôn bên trong có thể tăng lên một cái tính cấp, thi thì có thể được thần cấp thất tinh thất thải tiềm lực. Thối cao có thể tăng lên đến thánh vị trí tôn nhị tinh. Nhị phẩm kim sắc thần cấp vô tận chi hoa, sử dụng sau, thánh vị trí tôn bên trong có thể tăng lên một cái tính cấp, đồng thời có thể được thần cấp thất tinh thất thải tiềm lực. Tối cao có thể tăng lên đến thánh vị trí tôn tam tinh. Tam phẩm kim sắc thần cấp vô tận chi hoa, sử dụng sau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 thấy vị trí tôn bên trong có thể tăng lên một cái tiến cấp, đồng thời có thể được thần cấp bát tinh tám màu tiềm lực. Tối cao có thể tăng lên đến thánh vị trí tôn đỉnh phong. Đây chính là trải qua một lần cường hóa sau đó, kim sát thần cấp vô tận chi hoa thuộc tính. Rất là cường đại. Bất quá, cái này tối đa cũng chỉ là đề thăng tới thánh vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới, không thể không nói cái này đối với Diệp trưởng ca mà nói, đã không tính là cái gì trọng yếu thần cấp thánh linh vật. Nhưng mà, lần này thần cấp nông trường thăng cấp, lần nữa nhiều hai lần cường hóa phía sau, cái này thần cấp vô tận chi hoa nhưng là lần thứ hai có đề thăng Cơn dược tăng lên làm cho Diệp trường ca rất là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn thỏa mãn. Chương 479, Thần thánh huyết mạch chi nguyên biến hóa. Chương 479, Thần thánh huyết mạch chi nguyên biến hóa. Nhất phẩm màu sắc rực rỡ thần cấp vô tận chi hoa, sử dụng sau, bất hộ trí tôn bên trong có thể tăng lên 3 cái tinh cấp, đồng thời có thể được thần cấp hữu tinh, hữu màu tiềm lực. Tối cao có thể tăng lên đến bất hộ trí tôn tam tinh. Nhị phẩm màu sắc rực rỡ thần cấp vô tận chi hoa, sử dụng sau, bất hộ chí tôn bên trong có thể tăng lên 3 cái tinh cấp, đồng thời có thể được thần cấp hữu tinh, kiểu màu tiềm lực.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 Không sai, ở lần nữa trải qua cường hóa phía sau, thần cấp vô tận chi hoa xuất hiện màu sắc rực rỡ tầng thứ phẩm cấp, hơn nữa còn là thập nhị phẩm. Ba vị trí đầu phẩm nhằm vào bất hủ trí tôn cảnh giới tu vi để thăng, 3 loại phẩm cấp có thể trực tiếp kéo đến bất hủ trí tôn cựu tinh cảnh giới. Cái này 10 điểm không sai. Mà phía sau tứ phẩm đến thập nhị phẩm càng làm cho Diệp Trường Ca thỏa mãn, nhưng là trực tiếp đối với chuẩn đế cảnh giới tăng cao tu vi cảnh giới, hơn nữa còn là có thể để thăng tới chuẩn đế cựu tinh cảnh giới. Còn như cái kia thần cấp hữu tinh tựu màu cảnh giới tiềm lực ngược lại không phải là rất trọng yếu. Đây hoàn toàn có thể cho Diệp Trường Ca thút hạ, nhanh chóng xuất hiện một nhóm chuẩn đế cảnh giới cao thủ. Không thể không nói năng lực 6 tăng lên, cũng là làm cho Diệp Trưởng Ca tương đối thỏa mãn. Năng lực 7, có thể tùy ý đem trồng trọt không gian trồng trọt vận, tiến hành trong nháy mắt thành thục biến hóa. Năng lực này ngược lại là không có gì thay đổi, vẫn như cũng trực tiếp trước giờ đem linh vật thành thục. Bất quá, cái này ngược lại là có thể trước giờ thành thục một ít niên hạn thật dài thần cấp hóa vật, sau đó đem trồng trọ không gian chế tạo thành chỗ cư trú, hoặc là chỗ tu luyện những thứ này. Diệp Trưởng Ca sở lên cằm trầm tư. Hắn tuyệt đối cái này kế hoạch không sai. Ngược lại không gian có 10 và cái, cho dù là xuất ra một nửa thần cấp trồng trọt không gian đi nhanh trong nháy mắt thành thục biến hóa, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Càng thêm sẽ không xuất hiện cái gì lãng phí, bởi vì này chút thần cấp trồng trọt không gian hoàn toàn có thể lần thứ hai lợi dụng. Vô luận là chế tạo sinh sôi nảy nở dưới tay mình trùng tộc không gian, vẫn là tu luyện không gian, vậy cũng đều không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá, tình huống cụ thể còn phải trở về rồi hãy nói. Hán thủ hạ nhưng là có một đám người, hắn chỉ cần đem đại thể yêu cầu nói một chút. Sau đó phía dưới sẽ có người cho ra một cái tỉ mỉ chương trình. Nhìn song thần cấp nông trường sau khi biến hóa, Diệp Trường Ca trước tiên bắt đầu kiểm tra cùng thần cấp nông trường trói chặt thăng cấp những thứ kia đặc thù vật tiến hóa. Trước tiên Diệp Trường Ca kiểm tra cũng không phải là thần thánh sinh mệnh chi thụ, mà là thần thánh huyết mạch chi nguyên. Bởi vì này thần thánh huyết mạch chi nguyên nhưng là quan hệ đến hắn chế tạo cường đại trung tập kế hoạch thần thánh huyết mạch chi nguyên đã trói chặt đẳng cấp, tám cấp thần cấp hóa, có thể đem dung nhập trong đó huyết mạch chủng huyết mạch chi lực tiến hành thần cấp hóa. Năng lực 1, có thể đem tự thân huyết mạch dung nhập trong đó, tiến hành hóa. Năng lực 2, có thể đem cùng tự thân huyết mạch tương quan liên hệ chủng tộc dung nhập trong đó, tiến hành dung hợp đến hàng 53. Dung nhập huyết mạch chi nguyên trùng tổ có thể mượn trợ huyết mạch chi nguyên năng lực, tiến hành huyết mạch đẳng cấp tu đông lạnh đế thăng. Năng lực 4, thần cấp hóa huyết nguyên luyện thần quyết. Năng lực 5, sở hữu huyết mạch chi lực gia trì năng lực. Năng lực 6, thu được thượng đẳng huyết mạch khởi đầu chi nguyên. Năng lực 7, sở hữu ban tặng huyết mạch đẳng cấp tăng lên quyền hạn. Năng lực 8, có thể trói chặt một đạo huyết mạch làm chủ mạch. Ách, cái này nhìn qua cùng 7 cấp không có gì thay đổi, cũng chính là nhiều một cái năng lực mới. Nhưng trên thực tế đây là có biến hóa. Mỗi một cái năng lực đều được hóa. Tuần cấp hóa huyết mạch luyện thần quyết càng là tăng lên 1 2 đẳng cấp. Huyết mạch chi lực gia trì năng lực cũng được tăng lên. Năng lực 6 phía trước 7 cấp thời điểm vẫn là thu được hạ đẳng huyết mạch khởi đầu chí nguyên, hiện tại trực tiếp đạt tới thượng đẳng. Có năng lực 7 vậy coi như càng thêm không giống nhau. Nguyên bản năng lực 7 con là có thể làm cho Diệp Trưởng ca ban tặng 3 người sở hữu ban đầu cự long huyết mạch. Nhưng bây giờ Diệp Trưởng ca cũng là phát hiện chính mình ban tặng ban đầu cự long huyết mạch danh tăng lên. Hơn nữa còn là tăng lên rất nhiều. Bởi vì hắn bây giờ có thể ban tặng sở hữu cự long huyết mạch danh cự long chiến sĩ, đều có thể tu được ban đầu cự long mạch. So với phía trước cái này tăng lên nhiều lắm, thậm chí Diệp Trường Ca cũng sợ hết hồn. Còn sau đó một cái năng lực mới, có thể trói chặt một đạo huyết mạch làm chủ lên mạch. Cái này coi như có ý tứ. Đơn giản mà nói, có thể đem một tia máu mạch ở trói chặt trở thành chủ huyết mạch sau đó, có thể có được cường hóa. Tỉ như, Diệp Trường Ca mới vừa thử một cái, nếu như trói chặt cự long huyết mạch nói, vậy hắn liền đem trở về một cái tổ long huyết mạch danh mạch danh mạch này, Diệp Trường Ca hoàn toàn có thể bàn cặm đi ra ngoài, sau đó ngự ẩn thành huyết mạch chi nguyên lực, lượng, cũng đồng dạng có đầy đủ tổ long huyết mạch. Trên thực tế có thể nói là tương đương với hai chỗ. Mà cự long huyết mạch một ngày trở thành thần thánh huyết mạch chi nguyên chủ huyết mạch, cái kia bất luận cái gì một cái sở hữu cự long huyết mạch người, lần này huyết mạch đều sẽ đề thăng. Hạ đẳng cự long huyết mạch đề thăng tới trung đẳng cự long huyết mạch, thậm chí là thượng đảng cự long huyết mạch. Quan trọng nhất là, cái này trở thành chủ huyết mạch phía sau cũng sẽ bị khóa tử huyết mạch kéo dài truyền thừa. Có ý tứ. Đơn giản mà nói, nguyên bản cự long sĩ tộc cũng sẽ sinh ra mạch thấp hơn hạ đẳng cự Dù sao huyết mạch như trước, đây cũng là càng là mở Cũng tạo thành như vậy trạng thái biến mạch một ngày nào đó biết tiêu thất, cũng không thể nói là tiêu thất, mà là hoàn toàn ẩn giấu đi, không cách nào nữa độ kích hoạt, nhưng trở thành thần thánh huyết mạch chi nguyên chủ huyết mạch phía sau, chuyện như vậy hoàn toàn sẽ không xuất hiện. Bởi vì vô luận cự long huyết mạch truyền thừa bao lâu, bất luận cái gì một cái hậu duệ huyết mạch sinh ra, bên ngoài huyết mạch chi lực đều sẽ khóa kín ở hạ đẳng cự long huyết mạch bên trên. Thấp nhất chính là hạ đẳng cự long huyết mạch, có hạn cuối không có lên giới hạn. Vậy, chương 480, hoàn toàn mới chiến đấu chủng tộc long chiến sĩ. Chương 480, hoàn toàn mới chiến đấu chủng tộc long chiến sĩ. Cái này thần thánh huyết mạch chi nguyên tăng lên, còn thật là khiến người ta ngoại ý muốn kinh hỷ. Diệp Trường ca hai mắt tỏa ánh sáng. Trong lòng hắn trước tiên đã cảm thấy, cái này chủ huyết mạch thiết định trở thành cựu long huyết mạch chiến sĩ nhất tộc. Sở dĩ không chọn nguyên tố tinh linh nhất tộc, cùng với khôn thiên chiến thần nhất tộc. Đây cũng là bởi vì các nàng số lượng quá ít. Hơn nữa là tối trọng yếu nguyên tố tinh linh nhất tộc có thần thánh sinh mệnh chi thụ, khôn thiên chiến thần nhất tộc sở hữu thần thánh kh Thậm chí Diệp Trường Ca cho rằng chính là lấy thần thánh huyết mạch chi nguyên gia chỉ, đối với các năng mà nói chỉ sợ cũng sẽ không giá trị bao nhiêu. Sở dĩ vẫn là sở hữu cự long huyết mạch chiến sĩ nhóm điều kiện tốt nhất. Dù sao hiện tại bộ tộc này đã có không ít nhân khẩu. Kế tiếp có thể dựa theo thánh địa quy cách, đi quét trường. Bất quá, cái này liền cần đại lượng nhân khẩu. Trong lòng hơi động, Diệp Trường Ca bắt đầu tiến hành rồi tuyển trạch. Cự long huyết mạch trong nháy mắt trở thành thần thánh huyết mạch chi nguyên chủ mạch. Nhưng mà, làm cho Diệp Trường Ca ngoài ý muốn là, cự long huyết mạch trở thành thánh huyết mạch chi nguyên chủ huyết mạch phía sau, tự nhiên xảy ra tiến hóa. Bởi vì Diệp Trường can rõ ràng thiết định là cự long huyết mạch, kết quả hiện tại thần thánh huyết mạch chi nguyên bên trên biểu hiện cũng là long tộc huyết mạch. Mà sở hữu cự long huyết mạch chiến sĩ nhóm, hiện tại cũng triệt để trở thành chủng tộc hoàn toàn mới, cũng không phải là long tộc, mà là long chiến sĩ. Sở hữu long tộc lực lượng cùng với huyết mạch đặc thu nhất tộc. Bọn họ không phải long tộc, chỉ là sở hữu huyết mạch cùng với lực lượng. Thậm chí có thể nói, long chiến sĩ vẫn như cũng nhân tộc. Bọn họ không cách nào hóa thành cự long, rơi bảy long tộc tư thái. Nhưng bọn hắn cũng là có thể lấy mạch lực, tự thân lực lượng tụ ra long tộc tư thái. Cái này trên thực tế cùng chân chính Long tộc không có gì khác nhau. Vô luận là trên lực lượng, vẫn là trong cảnh giới, thậm chí Long chiến sĩ đối lên đồng cảnh giới Long tộc đều nằm ở thượng phong. Cũng là huyết mạch tầng thứ dưới tình huống, Long chiến sĩ tuyệt đối có thể chiếm giữ ưu thế. Thậm chí có thể nói, Long chiến sĩ chính là trời sinh chiến sĩ nhất tộc. Như vậy tiến hóa tự nhiên là làm cho Diệp Trường Ca tương đối thỏa mãn, mà Long chiến sĩ nhất tộc huyết mạch đẳng cấp cũng không phải phía trước cự Long huyết mạch đẳng cấp phân chia. Long chiến sĩ huyết mạch đẳng cấp chia làm 1 đến 9 cấp, một lệ vật thì tương đương với hạ đẳng cự Long mạch. Hai cấp thì tương đương với trung đẳng cự long huyết mạch, ba cấp thì tương đương với cao Đảng cự long huyết mạch, cấp 4 thì tương đương với hoàng kim cự long huyết mạch. Bất quá nâng cấp lại cũng không là tương đương với thần thánh hoàng kim cự long huyết mạch. Nâng cấp long chiến sĩ huyết mạch đẳng cấp cao hơn hoàng kim cự long huyết mạch, nhưng không có đạt được thần thánh hoàng kim cự long huyết mạch tầng thứ. Nâng cấp cũng vẫn là thuộc về hoàng kim cự long huyết mạch tầng thứ. Nhưng so với chân chính hoàng kim cự long, long chiến sĩ có cấp 6 huyết mạch cũng là cao hơn. Nói như thế, hoàng kim cự long tuy là huyết mạch đẳng cấp rất cao, tính là tuyệt đối cường đại. Cấp 6 mới là tương đương với Thần Thánh Hoàng Kim Cự Long huyết mạch. Nhưng Hoàng Kim Cự Long nếu muốn tiến hóa thành Vi Thần Thánh Hoàng Kim Cự Long, vậy coi như là muôn vàn khó khăn. Mà Long chiến sĩ huyết mạch có thể đi qua tu luyện thăng cấp, cấp 4 thăng cấp 5 cấp huyết mạch cũng không khó. Nâng cấp thăng cấp 6 huyết mạch, đạt được cùng Thần Thánh Hoàng Kim Cự Long ở huyết mạch trong cái giới, cái kia tìm một tầng thứ câu Thần Thánh Hoàng Kim Tam Long trong huyết mạch nhưng khó. Có thể hỏi để không lớn. Đơn giản mà nói, Long chiến sĩ huyết mạch cấp, cấp 6 so với Hoàng Kim Cự Long tiến hóa thành Thần Thánh Hoàng Kim Cự Long nhưng là phải đơn giản hơn nhiều. 100 cái hoàng kim cự long cũng chưa chắc có một cái có thể đi vào xuất thần thánh hoàng kim cự long ví dụ. Nhưng long chiến sĩ bên trong 100 cái nâng cấp huyết mạch chiến sĩ, đem huyết mạch để thẳng tới cấp 6 tỷ lệ cũng là cao tới cực thành. Thậm chí đây vẫn chỉ là hiện tại. Nếu như Diệp Trường Ca ở đem thần cấp nông trường thăng cấp, liên đến thần thánh huyết mạch chi nguyên cũng thăng cấp, cái kia sợ rằng đều có thể đạt được trăm. Chỉ cần tu luyện thần cấp hóa huyết mạch luyện thần quyết liền được được thông. Điểm này là cự nhất tộc thậm chí toàn bộ long tộc, đều vô pháp so sánh. Chính là bởi vì biết được điểm này, Diệp Trường Ca minh bạch rồi chính mình thuộc hạ Long Chiến Sĩ tuyệt đối là dưới tay hắn tối cường chiến binh. Lấy trước mắt thần thánh huyết mạch chi nguyên đến xem, Long Chiến Sĩ sinh ra thấp nhất liền sở hữu một lệ bẹo huyết mạch. Khởi bước chính là hạ đẳng cự Long huyết mạch tầng thứ. Hơn nữa cái này chỉ là giữ gốc, chỉ cần thần thánh huyết mạch chi nguyên vẫn còn ở, Long Chiến Sĩ nhất tộc đạn sinh hậu nhân đều là như vậy. Cho dù là khởi bốc điểm thấp, chỉ là một lệ và huyết mạch dưới tình huống, tu luyện thần cấp hóa mạch, thần đều có thể đẳng Trên cơ bản đạt được cấp huyết không khó. Cấp 4 huyết mạch cần nhất định tư chất cùng tiên phú. Có thể trên cơ bản trăm tên long chiến sĩ bên trong trí ít sẽ xuất hiện ba, 5 người, có thể đem huyết mạch tu luyện tới cùng hoàng kim cự long huyết mạch trở, các loại tầm thứ cấp 4 huyết mạch. Nhưng mà này còn là khởi bất thấp, ban đầu chỉ có một lệ vào huyết mạch dưới tình huống, mới có thể là như thế. Nếu như khởi điểm cao nói, cái kia tự nhiên có thể tu luyện càng cao hơn tầm thứ huyết mạch. Sinh ra chỉ là một lệ bẹo huyết mạch, tu luyện là tồn tại nhất định được hạng. Nếu là không có quá lớn cơ duyên, cái kia trên cơ bản chính là năm cấp huyết mạch, cao hơn một dạng hoàng kim cự long huyết mạch cấp. Mà nếu muốn tiến hóa đến cấp 6 thánh hoàng kim cự long huyết mạch Cái kia được có chút cơ duyên. bằng không rất khó. Có thể dù cho như vậy, đây đều là bất luận cái gì nhất tộc đều khiếp sợ không gì sánh nổi chủng tộc thiên phú. Huyết mạch giữ gốc đẳng cấp còn chưa tính. Lại còn có thể tu luyện huyết mạch, sau đó đem huyết mạch đẳng cấp tiến hành đề thăng. Bất khả tư nghị A. Quả thực bất khả tư nghị. Nhưng còn không vẹn vẹn như vậy. Long chiến sĩ cấp 6 chính là thần thánh hoàng kim 3.2 cự long huyết mạch. 7 cấp cũng là thuộc về thần thánh hoàng kim cự long huyết mạch đến bước này, liền có không đồng dạng địa phương, đó chính là nếu như long chiến sĩ có thể đem huyết mạch đẳng cấp đề thẳng tới 7 cấp huyết mạch nói, cái kia đột phá 8 cấp chính là tồn tại nhất định khả năng. Một tỷ lệ thành công tuy là rất ít, nhưng đội thành thần thánh hoàng kim cự long lời nói, lại đột phá lần nữa, đây chính là thuộc về ban đầu cự long huyết mạch. Rất khó đột phá, thậm chí gần như không có khả năng. Cự long nhất tộc bên trong cũng chỉ có huyết mạch thập phần thuần chính thần thánh hoàng kim cự long mới chỉ có, nhất định có cơ hội đột phá đến ban đầu cự long huyết mạch. Có lẽ thần thánh hoàng kim cự long có thể đi qua tu luyện về mặt cảnh giới đạt được ban đầu cự long cảnh giới. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu huyết mạch cũng có thể đạt được đồng nhất tầng thứ. Chương 481, lần này nữ vọ thần số lượng có thể đột đỉnh. Chương 481, lần này nữ vọ thần số lượng có thể đột đỉnh. Cự long nhất tộc cảnh giới đến rồi cảnh giới nhất định, vậy biết được mệnh danh là ban đầu cự long cảnh giới. Điểm này Diệp Trường Ca rất sớm phía trước sẽ biết. Nguyên bản hắn cho rằng ban đầu cự long cảnh giới cũng chính là thuộc về trí tôn tầng thứ. Có thể hiện tại xem ra hay là hắn nghĩ làm rồi. Hắn phía trước cho là ban đầu cự long kỳ thực chỉ là mạch tầm thứ cảnh giới. Nhưng trên thực tế, ban đầu cự long thực lực nhưng là lấy đế quân cảnh giới bi tôn. Long chiến sĩ nếu như đem huyết mạch đẳng cấp để thăng tới 8 cấp, đó chính là tương đương với sở hữu ban đầu cự long huyết mạch. Còn nếu là ở tiến thêm một bước, đạt được 9 cấp lời nói, vậy cũng vẫn là ban đầu cự long huyết mạch. Nhưng có một chút không giống với địa phương, đó chính là sở hữu 9 cấp huyết mạch long chiến sĩ, tương lai nhất định có thể đạt được đế quân cảnh giới. Thậm chí bắn bọt đế tôn cảnh giới tỷ lệ cũng là cao. Mà dưới bình thường tình huống, cho dù là thần thánh hoàng kim cự long đem huyết mạch để thăng tới ban đầu cự long mạch, vậy nếu muốn đạt được đế quân cảnh giới có lẽ khó. Nhưng so với chủng tộc khác tỷ lệ vẫn là cực cao. Cần phải nghĩ đạt được đế tôn cảnh giới, vậy thì có chút mong manh. Trừ phi là sở hữu đặc thù cơ duyên, đạt được cao cấp phẩm cấp linh vật. Bằng không căn bản không có hy vọng gì. Có thể long chiến sĩ cũng là không dễ mới. Long chiến sĩ 8 cấp cùng 9 cấp là ban đầu lớn 12 long huyết mạch tầng thứ huyết mạch, nhưng cái này cũng không hề là long chiến sĩ cực hạn. Ở 9 cấp bên trên lại là càng cao hơn tầng thứ huyết mạch. 9 cấp bên trên vị tổ long cấp, mà tổ long cấp huyết mạch còn có thể lần nữa tiến hóa, vậy tiến hóa thành thần long cấp huyết mạch. Đồng dạng thần long cấp huyết mạch có thể lần nữa tiến hóa có thể đạt được trong truyền thuyết Hỗn Độn Thần Long cấp huyết mạch. Nhưng cái này Hỗn Độn Thần Long cấp vẫn như cũng không phải Long Chiến Sĩ huyết mạch hạn mức cao nhất. Bất quá, liền hiện nay mà nói, Long Chiến Sải Bẹt nói Hỗn Độn Thần Long cấp huyết mạch, cho dù là đạt được tổ Long huyết mạch đều là cực nhỏ. Ngoại trừ bây giờ thần thánh huyết mạch chi nguyên lấy Long Chiến Sĩ huyết mạch vì chủ mạch, có thể ra chỉ một chỗ. Những thứ khác Long Chiến Sĩ có thể đem huyết mạch tu luyện tới 7 cấp cũng đã là hạn mức cao nhất. Nếu muốn đạt được tăng cấp, cũng không phải là không thể. Có lẽ có ít đặc thù bảo vật, có thể làm được điều này. Nhưng mà vẫn là một câu nói kia cùng với lấy đến những thứ kia tầng thứ bảo hộ, cái này còn không như đem thần cấp nông trường thăng cấp đứng lên. Bởi vì thần cấp nông trường nếu như thăng cấp đến chín cấp, cái kia cùng với chói chặt thần thánh huyết mạch chi nguyên tự nhiên cũng sẽ lại tăng lên nữa nhất cấp. Diệp Trường Ca dám khẳng định chói chặt chín cấp thần cấp nông trường thần thánh huyết mạch chi nguyên, tuyệt đối có thể để cho long chiến sĩ huyết mạch đẳng cấp hạn mức cao nhất, đạt được 9 cấp cấp bậc này, thậm chí là càng thêm cao. Một cái thần thánh huyết chi nguyên là có thể cho mình như vậy một kinh hỉ, như vậy những thứ khác đâu? Diệp Trường Ca trong lòng hớ lộ, trước tiên nghĩ tới còn lại chặt thần cấp nông trường đặc thụ vật. Sau một khắc, Xét thần thánh Khôn Tiên Chiến Thần nguồn suối thổ tính. Thần thánh Khôn Tiên Chiến Thần nguồn suối đã trói chặt đẳng cấp 8 cấp thần cấp hóa, đàn sinh Khôn Tiên Chiến Thần nhất tộc sẽ đạt được thần cấp hóa. Năng lực 1, mỗi 7749 ngày thiên có thể dưỡng dục một lần Khôn Tiên Chiến Thần, một lần 7 người. Năng lực 2, Thần thánh Khôn Tiên Chiến Thần nguồn suối sở hữu chữa trị năng lực. Năng lực 3, mỗi một lần dưỡng dục Khôn Tiên Chiến Thần số lượng tăng thêm 7 cái. Năng 4, mỗi lần viên, 5, mỗi lần số lượng thêm 7 cái. Năng lực 6 Sở hữu chiến thần chi giới. Nang 7, mỗi một lần dự dục Khôn Thiên chiến thần số lượng tăng thêm 7 cái. Năng Nang 8, sở hữu chiến chi nguyên lực. Cái này, Diệp Trường Ca sửng sốt một chút. 7 cấp thần thánh Khôn Thiên chiến thần nguồn suối 30 ngày có thể dự dục một lần. Đến rồi 8 cấp lại là 7749, tài năng mới có thể dự dục một lần. Theo như vậy trên thời gian đến xem, dường như thần thánh Khôn Thiên chiến thần nguồn suối thăng cấp phía sau, dự dục nữ vọ thần tốc độ ngược lại chậm. Nhưng vấn đề là, 7 cấp thần thánh chiến thần nguồn số 30 ngày dự một lần, chỉ biết sinh ra một gã nữ thần. Mà tám cấp thần thánh Khôn Tiên chiến thần nguồn suối đâu? Đây chính là trực tiếp một lần dự dục 7 cái nữ vọ thần. Sở dĩ tình huống chân chính rồi, bảy cấp thần thánh Khôn Tiên chiến thần nguồn suối cần tháng 2 năm 10 ngày, tài năng mới có thể dự dục 7 danh nữ vọ thần. Mà là 8 cấp thần thánh Khôn Tiên chiến thần nguồn suối lại là 49 tiên là được rồi. Cái này sai biệt tự nhiên là rất lớn. Tăng lên rất nhiều. Hơn nữa để cho Diệp Trường Ca vui mừng chính là, thần thánh Khôn Tiên chiến thần nguồn suối mấy cái tăng thêm dự dục nữ vọ thần số lượng năng lực đều được tăng lên. Bốn chỉ là tăng thêm một gã, hiện tại đều là 7 tên. Phía trước bệ cấp thần thánh Khôn Thiên Chiến Thần nguồn suối một lần 30 ngày thời gian, tối đa chỉ có thể dự dụng 5 tên nữ vọ thần. Nhưng bây giờ cũng là có thể dự dụng 28 danh nữ vọ thần. Đây chính là cự đại sai biệt. Lần này, nữ vọ thần số lượng là có thể cấp tốc tăng lên đi. Diệp Trường Ca trong lòng toát ra như vậy một cái ý niệm trong đầu. Đồng thời thần thánh Khôn Thiên Chiến Thần nguồn suối chữa trị năng lực cũng nhận được cường hóa. Chiến thần chi giới cũng càng cường đại hơn. Thậm chí có thể dung nhập Diệp Trường Ca chủ nhân này có bất luận cái gì lực lượng, đến giúp đỡ nữ vọ thần nhóm tu luyện. Dưới tình huống như vậy, cho dù là không có bất kỳ linh vật tiến hành để thăng, chỉ cần Diệp Trường ca chủ nhân này có thể đạt được đế quân cảnh giới. Cái kia sở hữu nữ vọ thần đều có thể mượn chiến thần chi giới lực lượng, nhanh chóng tu luyện tới đế quân cảnh giới. Hoàn toàn có thể cho Diệp Trường ca một cái người, kéo cao toàn bộ nữ vọ thần toàn thể trong cảnh giới 187 giới hạn. Tam cấp thần thánh khôn thiên chiến thần nguồn suối nhiều một cái năng lực hoàn toàn mới. Năng lực 8, sở hữu chiến chi nguyên lực. Năng lực này thật không đơn giản. Thẳng thắn hơn, cái này chiến chi nguyên lực thì tương đương với nữ vọ thần xoay người nguyên tố chi hộ. Không sai. Nữ võ thần nhóm cũng là có thể liên tiếp nguyên tố chi hồn để thay thế tự thân tiêu hao. Nhưng các nàng tóm lại không phải nguyên tố tinh linh, cho dù là liên tiếp lên nguyên tố chi hồn, có thể không giới hạn chế hấp thu nguyên tố chi lực, lại vẫn còn cần thời gian nhất định đi tiến hành tiêu hao. Đây cũng là vì sao đồng dạng là liên tiếp nguyên tố chi lực, giống nhau cảnh giới cùng chiến lực dưới, nữ võ thần toàn thần trạng thái thời gian chiến đấu, thủy chung là không có nguyên tố tinh linh nắm trững. Đây chính là nguyên nhân. Bởi vì nguyên tố tinh linh hấp thu nguyên tố chi hồ, nguyên tố chi lực, căn bản cũng không cần luyện hóa. Li tiếp lên nguyên tố chi hộ thì tương đương với các nàng tự thân nhiều vô cùng to lớn nguyên tố chi lực, nghĩ thế nào tiêu hao liền làm sao tiêu hao, căn bản cũng không cần luyện hóa. Nữ võ thần tự nhiên là so ra kém. Thậm chí về điểm này, long chiến sĩ các loại chủng tộc cũng là như vậy. Mà có cái này chiến chi nguyên lực cái tiếp nhưng là khác rồi. Tuy là chiến chi nguyên lực cùng nguyên tố chi hồ không phát tướng so với, nhưng nữ vọ thần số lượng cũng không phải rất nhiều. Đầy đủ làm cho các nàng sở hữu vô hạn một dạng lực lượng nguồn suối. Chương 482, Thu nhân tộc cùng thủ giới. Chương 482, Thu nhân tộc cùng thủ giới. Vô luận là thần thánh huyết mạch chi nguyên vẫn là thần thánh khôn tiên chiến thần muốn xuôi tăng lên, đều nhuương Diệp Trường Ca rất hài lòng. Diệp Trường Ca rất chờ mong những thứ khác cũng để cho chính mình thỏa mãn. Xoay chuyển ánh mắt, hắn nhìn về phía thần thánh chiến tranh cự thụ thủ thuộc tính. Mà cái này nhìn một cái, Diệp Trường Ca hai mắt liền mạnh sáng lên. Thần thánh chiến tranh cự thụ đã trói chặt đẳng cấp, tám cấp thần cấp hóa, phân cấp gia tụ nhân sẽ đạt được thần cấp hóa. Năng lực 1, có thể sở hữu 360 cái thần thánh người chiến sĩ, ba cái thần thánh chiến tranh thụ nhân vương. Năng lực 2, có thể hóa thành thần thánh chiến tranh cây niên hoàng. Năng lực 3, có thể sinh ra thần thánh chiến tranh cự thụ chi linh. Năng lực 4, sở hữu chiến tranh cự thụ chi tâm. Năng lực 5, sinh ra thần thánh tụ giới, tăng cấp thần thánh chiến tranh cự thụ tăng lên, nhưng là có chút lớn. Chẳng những nhiều hơn một cái năng lực hoàn toàn mới, hơn nữa năng lực đều tăng lên không ít. Tỷ như phía trước năng lực một con là có thể sở hữu 108 cái thần thánh tụ người chiến sĩ, mà bây giờ 3 cấp sau đó nhưng là có thể sở hữu 360 cái thần thánh tụ người chiến sĩ. Quan trọng nhất là còn có thể sở hữu ba cái thần thánh chiến tranh cự tụ nhân ương. Phải biết rằng cái này phía trước nhưng là diệp viện linh mới, chỉ có Sở hữu nhân vương tư thái, nhân vương tư thái thực lực nhưng là rất mạnh. Hiện tại nhưng là sở hữu ba cái thụ nhân vương. Còn như Diệp Viện linh vậy càng là đạt tới càng cao tầng thứ, có thể có đầy đủ cây nhân hoàng tứ thái. Đây là thụ nhân vương bên trên cảnh giới. Thực lực so sánh với nhưng là tăng lên rất lớn. Mặc dù không có tận mắt xác định Diệp Viện linh thời khắc này cảnh giới, nhưng Diệp Trưởng ca dám khẳng định Diệp Viện linh hiện tại cho dù là tiến nhập thụ nhân vương trạng thái, chỉ sợ cũng có đầy đủ chuẩn đế cảnh giới tu vi. Còn như cây nhân hoàng trạng thái nói, cảnh giới có lẽ còn không có đạt được đế quân cảnh giới. Nhưng phòng trường cũng không phải rất xa. Nếu như Diệp Trường Ca bạn thân đạt được đế quân cảnh giới nói, cái kia Diệp Viễn linh hơn phân nửa cũng có thể lấy cây nhân hoàng trạng thái sở hữu đế quân cảnh giới tu vi. Đây chính là thần thánh chiến tranh cự thụ nhân hoàng tư thái. Rất mạnh, năng lực mới cũng không thể. Sở hữu một cái thụ giới. Cái này cái gọi là thụ giới cũng không phải là cùng thần thánh sinh mệnh chi thụ nguyên tố chi hồ, cùng với thần thánh khôn thiên chiến thần nguồn suối chiến chi nguồn suối giống nhau có thể cung cấp các thụ nhân tiêu hao. Kỳ thực tụ nhân cũng không cần. Nói như thế, các tụ nhân tuy là cũng vô pháp ở liên tiếp nguyên tố chi hồ thời điểm, liền trực tiếp không cần luyện hóa sử dụng nguyên tố chi lực. Nhưng chúng nó bản thân liền là một cái trường hợp đặc biệt. Bảy cấp thần thánh chiến tranh cự thụ thời điểm, mỗi một cái thụ nhân thân cao đều có thể đạt được mấy ngàn thước. Bình thường trạng thái chỉ là không có tiến nhập trạng thái chiến đấu, mà là rút nhỏ đợi ở diệp trường ca trên hải đảo. Có thể trạng thái chiến đấu dưới, cái kêu cao mấy ngàn thước thân hình khổng lồ, mới là bọn họ chân chính tư thái. Như vậy thân thể khổng lồ, tự nhiên là làm cho sở hữu thụ nhân đều có đầy đủ khổng lồ tổn năng lực. Đông cảnh giới phía dưới, cự long nhất tộc sở tổn năng lượng tuyệt đối là cầm cờ đi trước, mà long chiến sĩ lại là so với cự long nhất tộc còn qua trường. Nhưng long chiến sĩ cùng thụ nhân tổng so sánh với, như vậy là kém không ít. Nếu như chuẩn đế nhất trọng bình thường tồn trữ năng lượng vì một đơn vị, như vậy đồng cảnh giới cự long nhất tộc tồn trữ năng lực tuyệt đối là ở 100 ở trên. Mà long chiến sĩ lại là có thể đạt được 2, 300 nhiều. Huyết mạch đẳng cấp càng cao càng là nhiều. Đồng cảnh giới dưới cấp 6 huyết mạnh, cũng chính là đạt được thần thánh hoàng kim cự long tầng thứ, cái kia tồn trữ năng lực sợ rằng đều tiếp cận 1000. Mà thụ nhân tộc bất luận cái gì một cái thụ nhân, tồn trữ lượng đều là ở trên 1000. Thậm chí đây mới là bất hộ trí tồn cảnh giới. Nếu như đạt được chuẩn đế cảnh giới nói thân thể lại tăng lên nữa giới tình huống có mấy ngàn hơn bạn đơn vị cũng là bình thường đáng nhắc tới chính là nơi này đích xác là thụ nhân tộc phía trước thụ nhân kỳ thực đều là Diệp viện Linh lấy bản thể thần th chiến tranh cự thụ lấy năng lực thiên phú sở phân ra tới Tuy là nhìn qua có linh hồn nhưng trên thực tế cũng chỉ là từ Diệp viện linh linh hồn phân hóa một bộ phận cực nhỏ tạo thành nhưng bây giờ không giống nhau bởi vì thụ giới xuất hiện cái này thụ giới tác dụng chính là dựng dục thụ nhân tộc linh hồn thậm chí phân hóa đi ra thụ nhân đều là hoàn toàn cá thể đã cùng diiệp viện linhnh phátly quan hệ Dĩ nhiên, thân là hoàng địa biện linh như trước đối với mọi người thụ nhân tộc sở hữu quyền khống chế tuyệt đối. Thu giới là đặc thù không gian, thụ nhân tộc linh hồn dự trữ chỗ, nhưng đồng thời cũng bị làm cho tất cả mọi người thụ nhân tộc linh hồn hồi phục năng lực. Không sai, thụ giới có thể xem thành là thụ nhân tộc điểm phục sinh. Cho dù là bỏ mình, thậm chí là cái loại này nguồn phi phách tán vẫn lạc phương thức, thụ nhân tộc cũng sẽ không thực sự tử vong. Bọn họ sẽ ở thụ giới lần nữa ngưng tụ linh hồn, sau đó là thân thể do đó phục sinh. Đương nhiên, ở quá trình này cần tiêu hao năng lượng, tự nhiên là không phải ít. Dù sao thụ nhân tộc sở hữu thân thể khổng lồ, Phục Sinh đứng lên tự nhiên tiêu hao cực đại. Có thể cùng Phục Sinh so sánh với, chính là năng lượng căn bản không đáng giá nhất tới. Phải biết rằng thụ giới Phục Sinh nhưng là đúng nghĩa Phục Sinh, cũng không phải là một lần nữa sinh ra một cái thụ nhân tộc. Là triệt triệt để để Phục Sinh, tiêu hao năng lượng gì gì đó, tự nhiên không tính là chuyện trọng yếu gì. Hơn nữa thụ giới bản thân cũng sẽ hấp thu thiên địa linh khí, hóa thành thuần túy năng lượng. Loại năng lượng này sở hữu cực mạnh sinh mệnh lực, là đáp nạn thụ nhân tộc cùng với Phục Sinh thụ nhân tộc chủ yếu năng lượng. Diệp Trường Ca cũng cha xét, bây giờ thụ giới rất khổng lồ là một cái đường kính vượt lên trước 1000 km không gian, nếu như đem thụ giới không gian chứa đựng đầy cái loại này đặc thù sinh mệnh lực năng lượng. Cái kia đều đủ 100 vạn cái thụ nhân tộc liên tục phục sinh 810 lần lại. Hơn nữa Diệp Trường Ca cũng đã nhận ra, bây giờ thụ giới tựa hồ vẫn là nằm ở mới vừa đàn sinh trạng thái, cũng không có hoàn toàn đúng chắc. Đơn giản mà nói, thụ giới vẫn còn ở trưởng thành đồng dạng. Tốc độ không nhanh không chậm. Có thể dựa theo tốc độ như vậy dưới, sợ là không bao lâu, toàn bộ không gian sẽ sụp Thậm chí Diệp Trường Ca cảm giác có dục khí Cái này tụ giới sợ là cuối cùng có thể trưởng thành đến đường tính một vạn km cự đại không gian. Thật đến rồi cái kia thời gian, cái này chứa được năng lượng cũng liền càng thêm khổng lồ. Chương 483, càng mạnh càng là hung hiểm. Chương 483, càng mạnh càng là hung hiểm. Cùng thần thánh chiến tranh cự tụ so sánh mới, thần thánh thế giới thụ ngược lại không có gì thay đổi. Là thật không có biến hóa. Thần thánh thế giới thụ từ 7 cấp thăng cấp đến 8 cấp, bất luận cái gì năng lực đều không có được để thăng. A, ngược lại là có một cái, đó chính là năng lực hai. Liên hệ vô tận hư không lấy được có thể lựa biến được nhiều hết mức.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 cái thứ năng tiểu thế giới, đích xác không có biến hóa. Vô luận là quyền hạn còn là năng lực, đối với Diệp Trường ca chủ nhân này mà nói, đều là quyền khống chế tuyệt đối, đã đạt đến đỉnh điểm, không có khả năng tồn tại không gian lên cao. Chỉ là 997 nhiều một cái năng lực, nhưng chính là cái này năng lực làm cho Diệp Trường ca tương đối thỏa mãn. Dựng dụng tiểu thế giới năng lực, hơn nữa lần này hay là trực tiếp lấy được hai chỗ. Đến đó, Diệp Trường ca trên tay đã sở hữu 5 cái tiểu thế giới. Phía trước đạn sinh tiểu thế giới đều đã có chủ. Diệp Trường ca phân biệt ban tặng cho Hẻ Lena Sophia cùng với dự định tuyết, mà sở hữu tiểu thế giới trở thành đại đế, đó cũng không phải chỉ đế quân cảnh giới, mà là chân chính đại đế cảnh giới. Kỳ thực thăng cấp đại đế tồn tại mấy loại phương thức, mà trong đó đơn giản nhất chính là lấy tự thân làm chủ, hấp nạp đại đế thân thể, trải qua niết bàn cựu kiếp thành tựu vô thượng đại đế. Ngoài ra, còn có lấy tự thân làm chủ đế binh là phụ thăng cấp phương thức. Phương thức này chẳng những tự thân cần kinh nghiệm niết bàn cựu kiếp, có đế binh cũng là như vậy. Đế binh thì tương đương với một vị đại đế. Nên tự thân bản mệnh binh khí tại chính mình thăng cấp đại đế thời điểm, cùng nhau vượt qua đệ nhất trọng kiếp nạn trải qua một lần niết bàn, cái này quá trình binh khí sẽ đi qua niết bàn, tiến hóa thành đế binh. Cương đại đế binh là có thể giúp đại đế vượt qua niết bàn kiếp. Khả đông dạng một cái người độ kiếp khó, so với hai cái tự nhiên là đơn giản hơn. Vì vậy, sở hữu đế binh đại đế tuy là thực lực cường đại, tương đương với nhiều hơn một cái đồng cảnh giới giúp đỡ. Nhưng tương đối niết bàn quy độ khó cũng là tương đối cao. Mà cùng đế binh so sánh với lấy không gian chô ra tiểu thế giới đại đế mới là kinh nhất. Bởi vì sở hữu tiểu thế giới đại đế, chỉ cần tiểu thế giới không cố vậy sở hữu liên tục không ngừng nỗ Thậm chí bản thân chiến đấu thời gian cũng có thể được một cái tiểu thế giới gia trị. Một cái đế binh có mạnh đến đâu, cái này đối với đại đế gia trị, cũng không khả năng có thể so với một cái tiểu thế giới. Hơn nữa còn có một điểm, sở hữu tiểu thế giới là đế, hoàn toàn có thể thăng cấp đại đế sau đó, mượn tiểu thế giới lực lượng chế tạo đế binh. Đây cũng chính là nói, sở hữu tiểu thế giới đại đế khả năng cũng không chỉ có một kiện đế binh. Thậm chí nếu là ở sở hữu đại đế tiểu thế giới phồn diễn sinh sống, vậy cũng là có thể được chỗ tốt lớn. Chí tôn cảnh giới mà bắt đầu tiếp xúc phát tắc. Có thể chỉ có đạt được bất hủ trí tôn, tài năng mới có thể hoàn toàn vận dụng pháp tắc. Nhưng mà, vận dụng pháp tắc cùng sử dụng pháp tắc chiến đấu, đây hoàn toàn là hai khái niệm. Mặc dù là chuẩn đế cảnh giới cao thủ, cũng chỉ có thể ở một ít đặc thù chiến đấu, mượn pháp tắc lực lượng. Chân chính bắt đầu tu luyện pháp tắc, đây chính là đế quân cảnh giới. Mà đại đế đã đem nào đó một đạo pháp tắc tu luyện tới cực hạn, dùng cái này đi ra chính mình đạo. Vì vậy, có thể nói một vị đại đế chí có một loại tu luyện đến mức tận cùng pháp tắc. Dưới tình huống như vậy, đại đế tiểu thế giới tự nhiên là đạt được loại này cực hạn pháp tắc gia trì. Vì vậy Trong đó sinh hoạt sinh linh, vô luận là nhân tộc hay là chủng tộc khác, hoặc là sinh mệnh khác, đều không phải là thông thường sinh mệnh. Thậm chí có chủng tộc ở đại đế tiểu thế giới sinh ra, liền sở hữu hoàn chỉnh phát tắc. Sở hữu hoàn chỉnh phát tắc, thành niên chính là đế quân. Thậm chí kế tiếp đế tôn cùng với cổ hoàng cảnh giới tu luyện, cũng là so với còn lại dễ dàng nhiều lắm. Mặc dù là đột phá đến đại đế cảnh giới, đó là tương đối dễ dàng, mà cái này chủng tồn tại bình thường đều xưng là đế tộc. Thiên sinh liền sở hữu trở thành đại đế vô thượng tư chất. Cũng chính bởi vì điểm này, điều này sẽ đưa đến sở hữu tiểu thế giới đại đế rất dễ dàng liền sở hữu đại đế cấp thủ hạng. Sở hữu tiểu thế giới đại đế thực lực, tuyệt đối viễn siêu còn lại lại đế. Cần phải muốn lấy sở hữu tiểu thế giới từ thái thành cựu vô thượng đại đế, vậy thì nhất định phải ở thăng cấp đại đế sau đó, chế tạo ra thuộc về tự thân tiểu thế giới. Cùng đế binh không giống rỗi. Đế binh có thể từ cường giả bản mệnh binh khí, mượn đại đế kết khó, hoàn thành lần đầu tiên niết bàn rất khó, thu được niết bàn trọng tố, nhờ vào đó thăng cấp đế binh. Có thể tiểu thế giới cũng là không được. Cho dù là đón thêm gần tiểu thế giới không gian, cũng không khả năng bằng vào niết bàn cấp bàn chí lực. Tiến hành nâng nặng tấn thăng làm thế giới chân chính vì vậy, ở đây ở thang cấp đại đế phía trước, đem tiểu thế giới chỉnh ra tới. Này quả không đơn giản, thậm chí có thể nói, thang cấp đại đế phía trước để cho mình sở hữu một cái tiểu thế giới, trong này độ khó so với cùng bản mệnh binh khí một lần thăng cấp đại đế cảnh giới, đều muốn khó hơn nhiều. Nếu như không có đầy đủ nội tình, cộng thêm đầy đủ tư bản, cùng với đầy đủ cường đại thực lực, căn bản cũng không nếu muốn trở thành sở hữu tiểu thế giới đại đế. Đồng thời còn có một chút, cho dù là ở thang cấp đại đế phía trước, chế tạo ra chân chính tiểu thế giới. Vậy chờ thăng cấp đại đế cảnh giới Các kia xuất hiện lần đầu tiên Niết Bàn Kiếp, trong đó hung hiểm so với cùng sở Hữu Đế Minh, nhưng là phải cao hơn gấp trăm ngàn lần. Nếu như bản mệnh binh thì nói, còn có thể thăng cấp bước ngoặt nguy hiểm, lấy bản mệnh binh khí làm giá vượt qua hung hiểm. Càng thậm chí hơn chuẩn bị sung tốc dưới tình huống, còn có thể lấy tự thân làm chủ thành tiểu đại đế. Đây coi như là một cái đường lui. Nhưng có tiểu thế giới cũng không giống nhau. Bởi vì tiểu thế giới cùng tự thân liên lạc chặt chẽ, căn bản cũng không khả năng trừ. Một ngày thất bại, bô luận là tiểu thế giới không chịu nổi Niết Bàn Kiếp lực lượng, vẫn là tự thân không chịu nổi, đều sẽ thân tử tiêu. Tiểu thế giới cũng sẽ tan vỡ hóa thành hư vô. Đại đế càng mạnh, càng là nguy hiểm. Chương 484, thần thánh sinh mệnh tri thụ bày bộ thăng cấp. Chương 484, thần thánh sinh mệnh tri thụ bày bộ thăng cấp. Tiểu thế giới rất khó chế tạo, mà sở hữu tiểu thế giới của Hoàng Cương Giả, đột phá đại đế cảnh giới độ khó cũng là tăng lên cực đại. Dưới tình huống như vậy, nếu như trực tiếp sở hữu một cái tiểu thế giới, vậy đơn giản là khiến người ta không dám tưởng tượng. Trực tiếp sở hữu một cái tiểu thế giới, vậy coi như bất đi quá nhiều chuyện. Hơn nữa quan trọng nhất là, Diệp Trường Ca ban tặng người khác tiểu thế giới nhưng là cái loại này có thể hoàn mỹ cùng đối phương bản thân tiến hành dung hợp. Cũng chính là lẽ lẽ nạ ba người các nàng hiện tại cảnh giới không đủ, tuy là có tiểu thế giới, nhưng là chỉ là sở hữu. Cái kia tiểu thế giới căn bản không có cùng các nàng hoàn toàn dung hợp. Khi thực sở hữu tiểu thế giới của Hoàng đạt được cảnh giới nào đó thời điểm, tiểu thế giới là có thể phụ trợ chính mình vượt qua đại đế niết Bản kiếp khó khăn. Bởi vì tiểu thế giới một ngày cùng bản thân hoàn mỹ dung hợp, vậy có thể đạt được thế giới chân chính trạng thái, nằm trong loại trạng thái này, hoàn toàn có thể giúp chủ nhân thừa nhận kiếp nạn. Thậm chí sở hữu giả bản thân cũng có thể phối hợp tiểu thế giới, đem kiếp nạn uy lực hạ thấp đến thấp nhất. Nói như thế, đang bị Diệp Trường Ca ban tặng tiểu thế giới phía sau, hệ lệ nạp các nàng ba cái kỳ thực đã có thể nói là chỉ nửa bước đã bước vào đại đế cảnh giới. Đến lúc đó tiềm lực lên tới đi, bất hủ chi thể cũng xếp đến hoàn mỹ cảnh giới, cái kia trên cơ bản chính là thập ná cự ổn sự tình. Ở những cơ sở này bên trên, lấy nguyên tố chi hộ, chiến chi nguyên lực thành tiểu tài nguyên hậu thuẫn, cái kia thất bại gì gì đó căn bản lại không tồn tại. Vất quá, hiện tại cách cách thời điểm đó, vẫn là quá xa. Nếu muốn đạt được đại đế cảnh giới, cho dù là điều kiện xúc túc, vậy cũng phải cần không ít thời gian. Bất quá, cái này cũng không nội. Mà cũng là lúc này, Diệp Trường ca nhìn về phía cuối cùng một vật, đó chính là Thần Thánh Sinh Mệnh tri thụ tăng lên. Mà lần này Thần Thánh Sinh Mệnh tri thụ tăng lên rất lớn. Thần Thánh Sinh Mệnh chi thụ đã trói chặt đẳng cấp, bảy cấp thần cấp hóa, đạn sinh tinh linh sẽ đạt được thần cấp hóa. Năng lực 1, có thể dựng dục toàn thuộc tính nguyên tố tinh linh. Năng lực 2, mỗi một lần dựng dục bên trong nhất định sinh ra thuộc tính đặc biệt nguyên tố tinh linh. Năng lực 3,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 Diệp Trường Ca mới hiểu được cái này mới là chân chính thần thánh sinh mệnh chi thụ. Thần thánh sinh mệnh chi thụ đã trói chặt đẳng cấp, tham cấp thần cấp hóa, đạn sinh tinh linh sẽ đạt được thần cấp hóa. Năng lực 1: có thể dưỡng dục toàn thuộc tính nguyên tố tinh linh. Năng lực 2: mỗi một lần dưỡng dục bên trong sinh ra nguyên tố tinh linh đều chí ít có một loại thuộc tính đặc biệt. Năng lực 3: mỗi một lần dưỡng dục nguyên tố tinh linh bên trong, nhất định sinh ra chí ít một gã vương giả nguyên tố tinh linh, có giác đại tỷ lệ sinh ra hoàng nguyên tố tinh linh. Năng lực 4: có thể dưỡng dục nguyên tố chi hồn. Năng lực 5: có thể dưỡng dục tự nhiên chi tâm. Năng lực 6: sở hữu tự nhiên thế giới năng lực 7 mỗi một lần dự dục nguyên tố tinh linh số lượng lấy dựng dục thời gian là chuẩn thời gian càng dài dưỡng dục nguyên tố tinh linh số lượng càng nhiều là một lần tính sinh ra 100 danh nguyên tố tinh linh thời điểm cùng là nhất định sinh ra trí ít một các hoàng tộc nguyên tố tinh linh. năng lực 8 sở hữu nguyên tố ánh sáng năng lực mới không có gì thay đổi có thể từ năng lực 2 bắt đầu vậy hoàn toàn biến hóa nguyên bản thần thánh sinh mệnh chi thụ mỗi một lần dự dục chỉ là tồn tại nhất định tỷ lệ sẽ sinh ra sở hữu đặcthù thuộc tính nguyên tố tinh linhnh nhưng còn bây giờ thì sao đã không phải là tỷ lệ nhất định bởi vì đàn sinh mỗi một cái nguyên tố tinh linh đều sẽ có đầy đủ thuộc tính đặc biệt. Chỉ ít một loại, từ chất mạnh cũng sẽ sở hữu lượng chủng, ban loại, thậm chí nhiều hơn bên trong thuộc tính đặc biệt. Mà đã đàn sinh những thứ kia nguyên tố tinh linh nhỏ, cũng đều bắt đầu tiếp thu thần thánh sinh mệnh chi thụ thăng cấp phía sau, mang cho các nàng để thăng. Nguyên bản đều không có thuộc tính đặc biệt nguyên tố tinh linh, hiện tại đều chỉ ít gia tăng rồi một loại thuộc tính đặc biệt. Nhiều một loại thuộc tính đặc biệt đối với tự thân thực lực, nhất là nguyên tố tinh linh như vậy đặc thủ chủng tộc, đây chính là tương đối lớn. Tỷ như Diệp Trường ca thủ hạ nguyên tố tinh linh cật đỡ Dĩ Nguyên buồn chính là sở hữu không gian chi lực thuộc tính đặc biệt nguyên tố tinh linh. Ở trở thành Vương tộc sau đó, nàng càng là tại nguyên bản không gian chi thể về thiên phú, lần thứ hai có đề thăng. Thậm chí lần này bởi vì thần thánh sinh mệnh chi tụ thăng cấp, sở hữu nguyên tố tinh linh đều được cực đại tặng lại dưới tình huống, nàng càng là trực tiếp tấn thăng làm nguyên tố tinh linh hoàn tổng. Cái kia không gian chi thể lại tăng lên nữa. Không phải, nên tính là tiến hóa. Tuy là vẫn là không gian chi thể, nhưng nguyên bản cật không gian chi thể chỉ sợ cũng chính là SS cấp phẩm B. Hiện tại lần này để thằng, tuy là còn không có đạt được thần cấp, nhưng lại là viễn siêu một dạng SSS cấp thiên phú phạm y, thậm chí từ không gian chi thể đặc thù nhìn lên, bên ngoài tác dụng đều đã so với bình thường thần cấp thiên phú, đều muốn xuất sắc nhiều lắm. Điều này cũng làm cho các đờ Dịn ở bất hữu trí tôn cảnh giới, là có thể có đầy đủ cùng chuẩn đế chống lại thủ đoạn. Thậm chí một đối một giới tình huống, mặc dù là cái này giới hải tầng thứ 3 không gian chuẩn đế định phong cảnh giới quái vật, các Dở Dịn cũng có thể ung dung kích sát cho dù là 3 năm chỉ cũng không thành vấn đề. Hơn nữa mặc dù là đối lên trên trăm con chuẩn đế định phong cảnh giới quái vật, lấy Cật Đở Dịn năng lực cũng có thể ngăn chặn thậm chí là vây khốn bọn họ. Đây chính là sở hữu thuộc tính đặc biệt chỗ tốt. Đồng thời lần này, Cật Đở Dịn cũng thức tỉnh ba đạo thuộc tính đặc biệt lực lượng. Đối với, không phải một đạo mà là ba đạo, xem như là nàng tự thân không gian thuộc tính, đó chính là có đầy đủ bốn loại thuộc tính đặc biệt. Mà thức tỉnh ba loại thuộc tính đặc biệt cũng là không bình thường, phân biệt luệ hệ, quan hệ cùng với hỏa hệ. Không thể không nói, cái này ba loại thuộc tính đặc biệt vẫn là hỗ trợ lẫn nhau. Điều này làm cho Cật Đở Dịn chiến lực nhưng là tăng đột một mạnh lớn. Còn lại nguyên tố tinh linh cũng đều là như vậy. Vẹn vẹn là cái này một cái năng lực đề thăng, cũng đã làm cho nguyên tố tinh linh toàn thân thực lực tăng lên không chỉ gấp mấy lần. Đây vẫn chỉ là năng lực một tăng lên, năng lực 2 tăng lên cũng không nhỏ. Nguyên bản năng lực 2 chỉ là làm cho thần thánh sinh mệnh chi thụ ở dự dục nguyên tố tinh linh thời điểm, có nhất định tỷ lệ sinh ra vương tộc nguyên tố tinh linh, nhưng còn bây giờ thì sao? Đã là mỗi một lần dự dục nguyên tố tinh linh, nhất định có một cái vương tộc nguyên tố tinh linh. Nhưng mà này còn là ít nhất, vận tốt, có thể sinh ra hai cái vương tộc nguyên tố tinh linh, thậm chí là ba cái hoặc là càng nhiều hơn đồng thời còn có cực đại tỷ lệ trực tiếp sinh ra hoàng tộc nguyên tố tinh linh. Vô luận là vương tộc nguyên tố tinh linh vẫn là hoàng tộc nguyên tố tinh linh, đó cũng đều là tương đối cường đại phạm. Chương 485, giữa hồ nguyên tố không gian. Chương 485, giữa hồ nguyên tố không gian. Chí ít một gã vương tộc nguyên tố tinh linh, có cơ hội sinh ra hoàng tộc nguyên tố tinh linh. Như vậy để thăng, theo Diệp Trường Ca nhưng là tương đối lớn. Có năng lực bốn nguyên tố chi hộ. Trường Ca mặc dù không có tận mắt nhìn thấy chính mình trên hải đảo, cái nguyên tố chi biến hóa, nhưng nghĩ đến cũng tuyệt đối động tính không ạ. Bởi vì này một lần sau khi tăng lên, nguyên tố chi hồ tử tên nhìn lên, dường như không có biến hóa gì. Thậm chí cho dù là diệp trường ca trên hải đảo nguyên tố chi hồ, mặt ngoài diện tích cũng có thể biến hóa không lớn, nhưng trên thực tế biến hóa cũng là cực kỳ khủng bố. Bởi vì này một lần nguyên tố chi hồ tăng lên, trong đó nhiều một cái đặc thù bí cảnh không gian. Cái không gian này gọi là nguyên tố chi hồ giữa hồ, trung tâm của hồ. Tuy là không sai biệt lắm là ý tứ này, nhưng mà tình huống chân trình giới, hồ này tâm là một cái đặc thù bí cảnh không gian. Quỷ dị nhất chính là đó cũng không phải không gian phạm vi không gian. Đối với không phải không gian hệ không gian. Đây là đang nguyên tố bên trên mở ra tới nguyên tố không gian. Nói tóm lại, đây là một loại không cách nào lấy không gian thủ đoạn tìm được đặc thủ chi điện. Còn cái này giữa hồ nguyên tố không gian chỗ tốt, cái kia tự nhiên là rất nhiều. Bây giờ, cái này giữa hồ nguyên tố không gian cũng không phải rất lớn. Chỉ là một cái đường kính 100 km hình cầu không gian. Nhưng bên trong có thể tổn trữ nguyên tố chi lực, cũng là ngoại giới nguyên tố chi hồ căn bản vô pháp so sánh. Thậm chí cụ thể tổn trữ lượng, diệp trường ca đều không thể tính toán ra tới. Ấy, kỳ thực chính là ngoại giới nguyên tố chi nguyên tố chi lực tồn trữ lượng. Diệp Trường Ca cũng khó mà tính toán, không có tính qua, ngược lại rất nhiều. Thật là nếu nói, ngoại giới nguyên tố chi hồ cụ bị nguyên tố chi lực cung cấp chuẩn đế cảnh giới cường giả hấp thu, đó cũng là không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí có thể cung cấp rất nhiều. Nhưng nếu là chân chính đế quân tới, cái kia, nguyên tố chi hồn nguyên tố chi lực cũng có thể cung ứng, thậm chí còn là rất thoải mái. Đoạn chừng lấy nguyên tố chi hồ tốc độ khôi phục, một ga đế quân cho dù là toàn lực tiêu hao, cũng cản không nổi khôi phục. Thậm chí 3 năm danh đế quân cùng nhau cũng đều giống nhau. Đây là phía trước bảy cấp thần thánh sinh mệnh chi thụ nguyên tố chi hồn. Hiện tại thăng cấp đến tăng cấp, cái này nguyên tố chi hộ nguyên tố chi lực tốc độ khôi phục, vậy thì càng thêm cái người. Diệp Trường Ca đều tuyệt đối đế quân cảnh giới cơ giá, đã không cách nào tiêu hao nguyên tố chi hộ nguyên tố chi lực. Chí ít 180 người là không có vấn đề gì. Dù sao nguyên tố chi hộ tốc độ khôi phục nhanh là một chuyện, đồng thời nguyên tố chi hộ bản thân tổn chứa lượng cũng là cực kỳ khổng lồ. Cho dù là Diệp Trường Ca chính mình, hắn đều cảm giác vẻn vẹn là nguyên tố chi hộ tổn chứa lượng, làm cho hắn một cái người tới tiêu hao, đều không biết cần thời gian bao lâu. Quan trọng nhất là, giữa nguyên tố không gian xuất hiện Cái này tồn chữ nguyên tố chi lực càng là viễn siêu nguyên tố chi hồ tổn chữ lượng. Hai người căn bản không thể sánh bằng. Đường xem giữa hồ nguyên tố không gian không gian cũng không phải là rất lớn, dù sao ngoại giới nguyên tố chi hồ chiếm cứ diện tích cùng không gian, so với giữa hồ nguyên tố không gian nhưng là phải đến rồi không biết bao nhiêu. Có thể tồn chữ lời nói, ngược lại là giữa hồ nguyên tố không gian phải nhiều. Bởi vì đây là đặc thú nguyên tố không gian, tồn chữ nguyên làm chi lực tự nhiên là cao nhất. Lấy nguyên tố chi hồ hiện tại nguyên tố chi lực tốc độ khôi phục, nếu là ở nguyên tố chi hồ sở hữu nguyên tố chi lực triệt để hao hết nói. Vậy thật ra thì cũng chỉ là cần 12 ngày là có thể khôi phục thậm chí tốc độ cao nhất khôi phục lại chính là nguyên tố chi hồ so với cung cấp bất luận cái gì trợ lực chỉ là khôi phục nguyên tố chi lực vậy cũng cần mười mấy tiếng nhưng bây giờ diệp trường ca cảm giác được giữa hhổu nguyên tố không gian tình huống là lấy nguyên tố chi hồ khôi phục nguyên tố lực tốc độ cái này muốn tràn đầy sợ là cần 12 tháng ân đây là tốc độ cao nhất khôi phục cũng may giữa hhổu nguyên tố không gian bản thân dường như liền sở hữu sinh ra nguyên tố lực năng lực dưới tình vống như vậy đem giữa hhổu nguyên tố không gian tràn đẩy nguyên tố tri lực ngược lại là cũng không phải thật cần một 12 tháng Có chứa hữu nguyên tố không gian ở, đừng nói đế quân cảnh giới. Mặc dù là đế tôn, thậm chí là cổ hoàng phòng trừng cũng không cần lo lắng tiêu hao vấn đề. Chỉ ít Diệp Trường cao mà là cho là như vậy. Năng lực 6 tự nhiên chi tâm cũng tăng lên không ít. Tại nguyên bản trên căn bản, nhưng là hiệu quả càng cường đại hơn. Mà năng lực 7 tự nhiên chi giới vậy càng là lợi hại. Nguyên bản 7 cấp thần thánh sinh mệnh chi thụ tự nhiên chi giới, chỉ là dung hợp sở hữu nguyên tố tinh linh tu luyện pháp tắc. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bây giờ tự nhiên chi giới cũng tự thân tạo ra một ít pháp tắc. Mỗi khoảng cách một đoạn thời gian, là có thể tạo ra mới tinh pháp tắc làm cho sở hữu nguyên tố tinh linh đi tu luyện, có lẽ liên quan đến nhiều loại pháp tắc sẽ đối với tự thân tu luyện tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Dù sao thăng cấp đại đế, chỉ cần đi một loại pháp tắc, đem tu luyện tới cực hạ, vậy là được rồi. Tu luyện một loại pháp tắc đến cảnh giới cực hạ, tự nhiên so với tu luyện lượng chủng hoặc là lượng chủng ở trên, nhanh hơn nhiều lắm. Nhưng nguyên tố tinh linh cũng là không giống mới, bởi vì các nàng bản thân là đặc thù nguyên tố sinh linh. Nắm giữ pháp tắc càng nhiều, phản mà đối với các nàng mà nói càng thêm chỗ tốt. Thậm chí mượn tự nhiên chi giới đặc thù lượng Cấm nàng còn có thể tạm thời đem nhiều loại pháp tắc dung hợp điệp ra ở một loại pháp tắc bên trên. Nói thí dụ như, tu luyện một loại pháp tắc tiến độ là 10, sau đó còn có 3 loại khác pháp tắc cũng là 10. Chỉ có đem một loại pháp tắc đạt được 100 mới có trùng kích đại đế tư cách. Ba loại đều là 10 tự nhiên không được. Đừng nói 10 cho dù là 3 loại thậm chí 78 trùng 99. 9 pháp tắc cùng kiêm cũng vẫn là không có tư cách trùng kích đại đế cảnh giới. Nhưng tự nhiên chi giới năng lực bây giờ một trong, chính là đem 3 loại 10 pháp tắc dung hợp thành một loại pháp tắc. Sau đó, đem ba loại pháp tắc tiến độ đều có thể cùng cộng lại. Cái này thì tương đương với một loại pháp tắc đạt tới 30 tiến độ. Mặc dù bây giờ là tạm thời, có thể Diệp Trường Ca cũng là có thể khẳng định, lấy tự nhiên chi giới năng lực, nếu như thần thánh sinh mệnh chi tụ lại tăng nhất cấp, có lẽ cái này tạm thời trạng thái là có thể cố định. Thậm chí tiếp tục thăng cấp xuống phía dưới, cái kia đều có đầy đủ tùy thời đem nhiều loại pháp tắc chuyển hóa thành một loại phát hiện, tiến hành điệp ra trạng thái, đạt được một đạo pháp tắc cảnh giới cực hạn. 2.3 không đúng cái kia thời gian, có thể mượn như vậy trạng thái trùng kích đại đế cảnh giới đâu. Anh, kỳ thực cũng không cần phức tạp như thế. Bởi vì nguyên tố tinh linh bên trong nữ hoàng Elena, vị diệp trưởng Ca Ban tặng tiểu thế giới dưới tình huống thăng cấp đại đế cảnh giới cũng chỉ là thế giới vấn đề. Có tự nhiên chi giới ở, chờ, các loại hệ Elena thăng cấp đại đế, nàng ấy tu luyện đến mức tận cùng pháp tắc, hoàn toàn có thể dung nhập tự nhiên chi giới ở giữa, làm cho còn lại nguyên tố tinh linh đi thể hội tu luyện. Lấy phương thức này thăng cấp đại đế cảnh giới, quả thực không muốn quá đơn giản. Quả thực bị mở phía sau nhóm còn còn muốn phía sau nhóm. Loại này qua chương phương thức cũng chỉ có nguyên tố tinh linh như vậy cho dù là Khôn Tiên chiến thần nhất tộc nữ võ thần, cùng với Long chiến sĩ đều không thể mượn thần thánh Khôn Tiên chiến thần nguồn suối cùng với thần thánh huyết mạch chí nguyên, đạt tới cái này trùng khoa chương để thằng phân thức, thậm chí hoàn toàn không thể sánh bằng. Chương 486, nguyên tố ánh sáng. Chương 486, nguyên tố ánh sáng. Năng lực 6 tự nhiên chi giới đề thăng, cũng đã làm cho Diệp Trưởng Ca rất hài lòng. Mà năng lực 7 tăng lên càng làm cho Diệp Trường Ca vui mừng không gì sánh được. Năng lực 7, mỗi một lần dự dục nguyên tố tinh linh số lượng lấy dự dụng thời gian là chuẩn, thời gian càng dài dự dụng nguyên tố tinh linh số lượng càng nhiều là một lần tính sinh ra 100 danh nguyên tố tinh linh thời điểm, cùng là nhất định sinh ra chí ít một gã hoàng tộc nguyên tố tinh linh. Hiện tại thần thánh sinh mệnh chi thụ dự dụng nguyên tố tinh linh thời gian cũng có biến hóa. 7 ngày dự dục một lần, một lần cũng thật ra thì vẫn là 10 người. Cũng không đồng dạng chính là, cái này dự dục thời gian cũng là tự hành kéo dài. Đợi đến cái thứ 27 7 ngày, cũng chính là một sau 14 ngày, là có thể một lần dự dục 20 cái nguyên tố tinh linh. Cái này dường như cũng không có gì khác nhau. Thậm chí lại tiếp tục kéo dài tiếp, đến rồi cái thứ 3 ngày cũng chính là 20 ngày. Một lần dựng dục xuống nguyên tố tinh linh cũng chỉ là 30 cái. Nhưng người thứ tư 7 ngày cũng chính là 28 ngày lại là nhiều một cái biến hóa, đó chính là một lần có thể vận dụng 50 người. So với bình thường dựng dục lại là phải nhiều 10 cái trong mấy mắt. Mà là đến rồi cái thứ 5 7 ngày ngày thứ 35 thời gian, thần thánh sinh mệnh tri thụ một lần có thể dựng dục 80 cái nguyên tố tinh linh. Số lượng nhiều hết mức. Đến rồi thứ 6 7 ngày đệ tứ 12 12 ngày lại là một lần có thể dựng dục 100 cái nguyên tố tinh linh. Đây chính là hạn mức cao nhất. Nhưng chỉ là về số lượng hạn mức cao nhất Cái này cũng không dựng dục thời gian hạn mức cao nhất, bởi vì nếu là lại lại một cái 7 này đó chính là 77-49 ngày thời gian, thần thánh sinh mệnh chi thụ một lần dựng dục nguyên tố tinh linh, kỳ thực cũng vẫn là 100 cái. Bất quá, có chút không cùng một dạng là, cái này 77-49 ngày tạo ra 100 danh nguyên tố tinh linh, trong đó nhất định sẽ có một vị hoàng tộc nguyên tố tinh linh. Đây là bảo đảm không thấp hơn. Nếu là có thể lực 3 thế nhưng hoàng tộc nguyên tố tinh linh tỷ lệ gây ra, vậy có thể một lần sinh ra hai gã hoàng tộc nguyên tố tinh linh. Thậm chí là càng nhiều hơn Bởi vì một lần dự dục nguyên tố tinh linh số lượng càng nhiều, sinh ra hoàng tộc nguyên tố tinh linh tỷ lệ thì cũng càng cao. Đồng dạng là một lần dự dục 100 cái nguyên tố tinh linh số lượng, nhiều 7 ngày là có thể nhiều một gã hoàng tộc nguyên tố tinh linh. Làm như thế nào dự dục, đã không cần nhiều lời. Thế là lấy 77-49 ngày tiến hành một lần dự dục, kể từ đó, chỉ ít sẽ sinh ra một gã hoàng tộc nguyên tố tinh linh. Đây cũng chính là nói, chỉ cần 77-49 ngày thời gian, dưới tay mình là có thể nhiều một gã hoàng tộc nguyên tố tinh linh. Diệp Trương Ca sợ lên cằm chấm tư. Đây cũng là cực tốt tin tức. Hoàng tộc nguyên tố tinh linh vô luận là từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú, vẫn là tư chất cùng năng lực đều là tuyệt hảo. Lần này từ trên người Hẹ Lệ Nạ là có thể thể hiện ra được. Mện Mện nói chiến lược nói, xa Liên nói, chính là các đờ dịn tốt lắm. Bảy cấp thần thánh sinh mệnh chi thủ nạng, chỉ là tiến hóa đến rồi vương tộc nguyên tố tinh linh. Hiện tại thần thánh sinh mệnh chi thủ thăng cấp đến tám cấp, nàng lần nữa hồ điệp một lần cường hóa tiến hóa, trực tiếp tấn thăng làm hoàng tộc nguyên tố tinh linh. Giống nhau cảnh giới, lấy bất hộ chí tôn nhất cảnh giới làm chuẩn, vẫn là vương tộc nguyên tố tinh linh gìn, chiến lực có thể bất hộ tôn định phong cảnh giới sử dụng không gian lực lượng, kích sát một dạng chuẩn đế cũng không phải là không thể. Mà trở thành hoàng tộc nguyên tố tinh linh phía sau, dù cho không tính cả mới vừa thức tỉnh lôi hệ, quan hệ cùng với hỏa hệ, cái này ba loại thuộc tính đặc biệt, Cắt Đởn Dịn cũng có đầy đủ đột cấp kích sát chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới thực lực. Để cho nàng tiến nhập cái này giới hải tầng thứ 3, có thể một lần đối mặt mười mấy con chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới quái vật. Chí ít nàng có không gian lực lượng, có thể trở ngại, vây công, sau đó chưa làm công trì. Nếu là lại tăng thêm ba loại thuộc tính đặc biệt lực lượng, cái này đầy đủ làm cho Cắt Đởn sở hữu cùng trên trăm con quái vật chu toàn năng lực. Có thể, nếu như cùng nguyên tố chi hộ liên tiếp lên, như vậy chỉ cần cho cất đờ gìn đầy đủ thời gian, đừng nói đồng thời đối mặt 100 con chuẩn đế quái vật, cho dù là 3 500 con, thậm chí là hàng ngàn con chuẩn đế quái vật, đều là có thể ứng phó. Thậm chí là cuối cùng kích sát hầu như không còn. Đây chính là hoàng tộc nguyên tố tinh linh thực lực. Vì vậy, đối với Diệp Trường ca mà nói, thủ hạ hoàng tộc nguyên tố tinh linh càng nhiều, tự nhiên càng là chuyện tốt. Năng lực 8, sở hữu nguyên tố ánh sáng. Đây là thần thánh sinh mệnh chi thủ thăng cấp đến tầng cấp sở giác tỉnh năng lực mới. Nguyên tố ánh sáng đây là thần thánh sinh mệnh chi tụ một loại năng lượng vật tổ, thậm chí cùng với nói là nguyên tố ánh sáng còn không bằng nói là tiến hóa ánh sáng. Không sai, đây là có thể cho nguyên tố tinh linh tiến hóa năng lượng vật tổ. Hơn nữa cái này tiến hóa cũng không phải là đối lập một dạng tiến hóa, mà là dành riêng cho hoàng tộc nguyên tố tinh linh tiến hóa. Đơn giản mà nói, có thứ này có thể cho đã là tinh linh nữ hoàng đế Elena tiến hơn một bước đạt được tinh linh nữ đế. Đó là thuộc về nguyên tố tinh linh thậm chí toàn bộ tinh linh nhất tộc, chí cao huyết mạch đẳng cấp, đế tộc tinh linh. Đế tộc tinh linh đã không thể hoàn toàn nói là nguyên tố tinh linh Đây đã là khắp cả tinh linh phạm vi thống nhất trí cao huyết mạch. Nguyên tố ánh sáng sở hữu tiến hóa đế tộc tinh linh lực lượng. Bất quá, một đạo nguyên tố ánh sáng cần thời gian dài dự dụng. may mỗi một lần thần thánh sinh mệnh tri thụ thăng cấp, đều có thể ngoài định mức tăng thêm một lần dự dụng cơ hội, cùng với năng lực mới sử dụng số lần. Đương nhiên là năng lực mới nguyên tố ánh sáng xuất hiện, tự nhiên cũng có chứa một đạo nguyên tố ánh sáng. Mặc dù bây giờ Diệp Trường Ca ở giới hải bên trong, nhưng thành tựu đối với thần thánh sinh mệnh chi thụ sở hữu tuyệt đối năng lực quản lý dưới tình huống, chỉ là một cái niệm trong đầu là có thể đem nguyên tố ánh sáng trực tiếp thả vào huyết lệ nạp trên người. Thậm chí mượn cơ hội này, thêm nguyên tố ánh sáng càng thêm vào một chút tin tức, cũng đều là không có bất cứ vấn đề gì. Bởi vì giới hải tầng thứ 3 không gian tốc độ thời gian trôi qua lại không giống nhau, cũng không phải là nhiều hết mức. Diệp Trường Ca ngay từ đầu đều cảm ứng không rõ ràng, nhưng bởi vì đi tới giới hải tầng thứ 3 nhập khẩu, nhất là mới vừa thần cấp nông trường thăng cấp sau đó, hắn bằng vào thần cấp nông trường những thứ kia trồng trọt không gian thần cấp linh vật bình thường. Cuối cùng được ra khỏi 923 một cái kết luận, giới hải tầng thứ 3 không gian thời gian là hỗn loạn, có đôi khi là ngoại rơi gấp mấy trăm lần, thậm chí là hơn 1000 lần, mấy nghìn lần. Nhưng lại có đôi khi cùng ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua lại là hoàn toàn tương tự. Hoàn toàn suy nghĩ không đấu. Bất quá, Diệp Trường Ca cũng không để ý bởi vì vô luận như thế nào đi nữa, nơi này thế giới tối đa cũng chính là cùng ngoại giới nhất trí. Vậy không cần lo lắng cái gì. Hơn nữa, đợi ở chỗ này lại không thể tiến hành tu luyện gì gì đó. Sở dĩ cái này muốn như vậy thời gian thì có thể có ích lợi gì chỗ. Cái này thời gian gia tốc vô luận là rất cao, đối với hắn mà nói căn bản liền không có ảnh hưởng gì. Nếu như cái chỗ này có thể tiến hành tu luyện, cái kia tự nhiên là không cùng dạng bây giờ nói, cũng chính là bảo trì hình dáng này tốt lắm. Không đội, Diệp Trường Ca trong lòng rất ổn. Cũng chính là hắn hiện tại không cách nào hiểu được tình huống của ngoại giới, nếu như biết được ngoại giới Thiên Vũ Hoàng tộc xuất hiện một gã đế quân cảnh giới cường giả, cái kia chỉ sợ cũng sẽ không như vậy thành ơi. Đương nhiên, cái này cũng không nói hệ lệ nạ các nàng nguy hiểm. Diệp Trường Ca hải đảo cũng không đơn giản như vậy. Chứ không nói bây giờ không có bại lộ chủ thể hải đảo cho ở vị trí, mặc dù là bại lộ vậy cũng không hoảng hốt. Cho dù là phía trước thần cấp nông trường bảy cấp thời điểm, lệ nạ các nàng cũng không hoảng sợ. Túy chi hiện tại thần cấp nông trường thăng cấp đến 8 cấp, liên quan trên hải đảo một ít nội tình đều được tăng lên rất lớn. Chương 487, cái này thăng cấp điều kiện, hoàn toàn liền cũng không có giống nhau. Chương 487, cái này thăng cấp điều kiện, hoàn toàn liền cũng không có giống nhau. Ở đem nguyên tố ánh sáng ban tặng lễ lệ lệnh nạ phía sau, Diệp Trường Ca rồi mới từ 8 cấp thần thánh sinh mệnh trên cây thu hồi ánh mắt. Không thể không nói 8 cấp thần thánh sinh mệnh chi tụ năng lực, ngoài ý liệu cường đại. Có lẽ 8 cấp thần thánh sinh mệnh chi tụ bản thân cũng không có đầy đủ cái gì cường đại lực lượng, nhưng có khả năng sáng lập chiến lực, cũng là cực kỳ khủng bố. Nhất là mỗi một lần để thăng, thần thánh sinh mệnh chi thụ đều sẽ đem đã đạn sinh nguyên tố tinh linh, lần thứ hai tiến hành một lần để thăng. Không phải, hẳn là tương đương với tiến hóa mới đúng. Tuy là hệ Lệ nạ bây giờ còn là hoàng tộc nguyên tố tinh linh, nhưng cái này hoàng tộc nguyên tố tinh linh so với ban sơ cái kia thời gian, nhưng là chênh lệch quá xa. Diệp Trường Ca nhớ kỹ hệ Lệ nạ trước đây lúc đó đạn sinh thời điểm, tư chất tuy là cường đại, tiềm lực cũng là cực kỳ khủng bố, nhưng đó cũng chỉ là thành niên có thể đạt được vương giả cấp cảnh giới, còn như hiện tại hoàn toàn khác nhau. Đồng dạng là hoàng tộc nguyên tố tinh linh, có thể trải qua hơn lần thần thánh sinh mệnh chi thụ thăng cấp, đã được mấy lần tiến hoa hệ lệ nạ cái này hoàng tộc nguyên tố tinh linh hoàn toàn khác nhau. Bởi vì bây giờ hệ lệ nạ thành niên nhưng chỉ có thiên vị trí tôn cảnh giới. Đồng dạng là hoàng tộc, đồng dạng là giống nhau tội tác. có thể cảnh giới cũng là cách biệt một trời. Đây chính là thần thánh sinh mệnh chi thụ thăng cấp chỗ tốt. Tám cấp cứ như vậy, cái kia 9 cấp đâu? Diệp Trường ca mắt sáng lên, rơi vào trầm tư, trong lòng càng là trở mong. Thế nhưng, lần nữa nhìn thoáng qua tám cấp thần cấp nông trường thuộc tính phía sau, Diệp Trường ca trong lòng nhẹ nhẹ hết một khẩu khí. Khó a.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 Vô luận là thần thánh sinh mệnh chi tụ vẫn là thần thánh huyết mạch chi nguyên cùng với thần thánh khôn thiên chiến thần một suối, cùng với còn lại chói chặt thần cấp nông trường bật cái này muốn thăng cấp kỳ thực là vô cùng đơn giản. Bởi vì chỉ cần thần cấp nông trường thăng cấp, cấp bậc của bọn nó liền một cách tự nhiên thăng cấp. Nhưng là thần cấp nông trường thăng cấp chín cấp cũng là không đơn giản. Ba cái yêu cầu. Hơn nữa bởi vì lúc trước thăng cấp 8 cấp thời điểm, diệp trường cao miễn trừ điểm kinh nghiệm trở ra yêu cầu. Sở dĩ lần này thần cấp nông trường thăng cấp chín cấp, nhất định phải thỏa mãn ba cái điều kiện. Điểm kinh nghiệm đạt được 100 cái này nói khó cũng không khó. Nhưng nói đơn giản cũng không đơn giản. Diệp Trường Ca cho rằng giới Hải tầng thứ 3 không gian còn có thể cung cấp một ít. Nếu là không đủ, vậy trồng trở thành thuộc kỳ đoạn thần cấp linh vật, đi soát điểm kinh nghiệm. Hơn nữa hiện tại hắn nhưng là có 10 vạn cái thần cấp trồng trở không gian, điểm kinh nghiệm gì gì đó coi như là cao, cái này đồng thời gieo xuống tới vậy là rất dễ dàng tăng lên. Còn như sở hữu 10 cái siêu thần cấp hóa bắt trùng. Yêu cầu này nha. Nhưng thật ra là siêu đơn giản. Thì như, Diệp Trường Ca hiện tại cũng đã cụ bị hai cái. Một cái siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả, một cái siêu thần cấp bất hộ linh thảo có như còn lại tuy là đạt được 3 lần cường hóa, hiệu quả dường như cùng siêu thần cấp biến hóa không sai bị lắm. Nhưng phù hợp thăng cấp yêu cầu siêu thần cấp giống loài, cũng chỉ có 2 loại. Đây cũng không phải là vấn đề, bởi vì hiện tại Diệp Trường Ca thần cấp nông trường có đầy đủ siêu thần cấp hóa năng lực, hơn nữa còn là 10 cái danh mạch. Cái này tùy tiện đối với 8 cái giống loài tiến hành siêu thần cấp biến hóa, cái kia yêu cầu này liền tự nhiên có thể đạt được. Nhưng Diệp Trường Ca cũng sẽ không tùy ý tiến hành siêu thần cấp biến hóa. Dù sao đây chính là tăng thêm cường đại nội tình thủ đoạn nhất. Chí trước mắt mà nói là như vậy. Bởi vì này siêu thần cấp hóa năng lực, nếu như sử dụng tháp đương, đây chính là có thể bồi dưỡng được đại lượng đế quân, cùng với đại lượng đế tôn cảnh giới thủ hạn. Thậm chí bồi dưỡng được hiện một ít cổ hoàng cấp chiến lực cũng là vô cùng có khả năng. Đương nhiên, nếu muốn thật đạt đến đến một bước này, cái kia được thu hoạch một ít cực kỳ hy lũ linh vật, tốt nhất là những thứ kia phẩm cấp linh vật. Bất quá, nói tóm lại, nếu như gặp gỡ tình huống đặc biệt, Diệp Trường Ca cũng có thể cấp tốc hoàn thành cái này một cái thần cấp nông trường thăng cấp yêu cầu. Vì vậy, cái này một khi thăng cấp yêu cầu đối với Diệp Trường Ca mà nói, cũng không coi vào đâu độ khó. Còn như cuối cùng một cái yêu cầu. Thăng cấp yêu cầu 3, ký chủ hài đảo tiến hóa thành vị cấp thế giới. Yêu cầu này, nó như vậy đâu? Đối với Diệp Trường Ca quá đơn giản, bởi vì thần thánh thế giới thụ đã trợ giúp Diệp Trường Ca hoàn thành cái này một yêu cầu. Thần thánh thế giới thụ nhưng là sở hữu một cái chủ thế giới, Diệp Trường Ca phía trước cũng đã có. Thần thánh thế giới thụ chẳng những có thể sinh ra từng cái tiểu thế giới, chủ yếu nhất là sở hữu một cái chủ thế giới. Đây là thần thánh thế giới thụ ngay từ đầu liền tồn tại đặc trụ thế giới. Chủ nhân của nó tự nhiên là Diệp Trường Ca. Mà như thế nào đem Hải Đạo tiến hóa thành cấp thế giới, cái này càng đơn giản hơn. Chỉ cần đem Hải Đạo cùng thần thánh thế giới thụ chủ thế giới tiến hành dung hợp, hoặc là phải nói là đem chủ thế giới dung nhập vào trên Hải đảo, đợi đến hoàn toàn dung hợp phía sau, Hải đảo tự nhiên sẽ trước tiên tiến hóa. Đến rồi cái kia thời gian, ta Hải đảo chính là một cái thế giới diệp trưởng ca lông mạnh nhún lên dường như cũng có thể nói là tiểu thế giới. Điểm này ngược lại thật. Hơn nữa thành tựu Hải đảo bản thân chủ nhân, nếu như dung hợp thành công sau đó, như vậy diệp trưởng ca Hải Đạo chẳng những có thể tiến hóa thành cấp thế giới Hải đảo cũng thực sự liền trở thành hắn tự thân tiểu thế giới. Đây chính là có khác biệt. Khi thực dưới tình huống bình thường, Hải đảo là có thể tiến hóa thành thế giới. Bất quá, cái này cùng đại đế có tiểu thế giới cũng không phải là một cái khái niệm. Hải đảo tiến hóa thành cấp thế giới Hải đảo, vậy thật ra thì vẫn là Hải đảo. Nhiều nhất là một cái Hải đảo thế giới. Đây là dựa vào cùng vô tận hải quy tắc lúc này mới sáng lập, mà đại đế có tiểu thế giới nhất định là độc lập, là cái loại này hoàn toàn thuộc về đại đế nghĩa. Từ trên quy tắc mà nói, phải không thua ở vô tận hải, chỉ có cái này dạng, tài năng mới có thể trở thành đại đế cần thế giới. Nếu không là không được. Mà Diệp Trường Ca đã thần thành thế giới thụ đạn sinh chủ thế giới, hoàn toàn là có thể trực tiếp trở thành hắn tự thân tiểu thế giới. Thậm chí cũng không cần luyện hóa, cùng với dung hợp, trực tiếp là được. Vì vậy, đem cùng Hải đảo dung hợp, chỉ sợ sẽ làm cho Diệp Trường Ca trở thành vô tận hại đại một cái lấy Hải đảo thế giới, trở thành đại đế đặc biệt tồn tại. Chương 488, lần nữa tiến nhập giới hải tầng thứ ba không gian. Chương 488, lần nữa tiến nhập giới hải tầng thứ ba không gian. Tiểu thế giới cùng Hải đảo thế giới là hai việc khác nhau. Dưới bình thường tình huống, đại đế đều là ở sáng tạo ra chính mình tiểu thế giới sau đó Mới đưa trong nháy mắt Hải Đạo kéo vào chính mình trong tiểu thế giới. Có lẽ có ít Hải đảo hết sức khổng lồ, so với một ít tiểu thế giới đều muốn khổng lồ. Nhưng vẫn là một câu nói kia, Hải đảo là Hải đảo, thế giới là thế giới. Cũng không phải là không có đại đế ở thăng cấp đại đế phía trước, đem Hải Đạo tiến hóa thành cấp thế giới Hải Đạo, đồng thời lấy cấp thế giới Hải Đạo tiến hóa ra bản thân tiểu thế giới. Nhưng cái này quá khó khăn. Hơn nữa cũng căn bản không cần như thế. Trực tiếp sáng tạo ra tiểu thế giới phía sau, đem Hải Đạo kéo vào tiểu thế giới liền có thể. Dĩ nhiên, nếu là lấy Hải đảo làm cơ sở, lên hải đảo tiến hóa thành tiểu thế giới, cái kia hải đảo lấy được chỗ tốt nhất định là không gì sánh được cự đại. Đây cũng không phải là không có đại đế thành công qua, mà là có ví dụ. Thậm chí Diệp Trường Ca từ cái kia phù đồ thánh điệu tiểu mập mạp trong miệng, liền biết được nhất kiện bí tân. Đó chính là hải đảo tiến hóa thành thế giới phía sau, lấy hải đảo thế giới thành tiểu tiểu thế giới tấn thăng nữa đến đại đế cảnh giới phía sau, hải đảo phải nhận được đặc thù giá trị. Có thể cho nào đó linh vật tiến hóa đến thánh phẩm linh vật, hoặc là trực tiếp sinh ra một loại thánh phẩm linh vật. Đây coi như là không bảy hải đảo tiến hóa thành tiểu thế giới đặc biệt tốt. Đương nhiên Trâu tốt cũng không chỉ có điểm này, nhưng Diệp Trường Ca hiện tại hiểu cũng chỉ có những thứ này. Thánh địa mặc dù có thể trở thành thánh địa, thánh phẩm linh vật là rất trọng yếu. Vì vậy, rất nhiều nội tình cực mạnh siêu nhiên thế lực, cho dù là sở hữu mấy tên đại đế, cái kia cũng không khả năng trở thành thánh địa. Cũng chỉ có sở hữu thánh phẩm linh vật mới có tư cách trở thành thánh địa. Mà sở hữu tiểu thế giới đại đế, có thể nói là đại đế bên trong mạnh nhất cái kia một tầng thứ. Nhưng tương tự sở hữu tiểu thế giới đại đế, ở đồng cảnh giới dưới tình huống, tự nhiên cũng là có mạnh yếu. Thông thường lấy hải đạo trở thành tiểu thế giới đại đế, thực lực biết mạnh nó nhiều. Dù sao có thể tạo ra thánh phẩm linh vật tiểu thế giới, đương nhiên sẽ không yếu. Có thể theo Diệp Trường Ca, cũng liền như vậy. Bởi vì hắn một ngày lấy Hải đảo trở thành đại đế, cái tiết nhưng là khác rồi. Cho dù là không cách nào sinh ra thánh phẩm linh vật, nhưng vô luận là thần cấp nông trường cái loại này chói chặt vật, vậy cũng là thỏa thỏa không so thánh phẩm linh vật không kém, thậm chí thánh phẩm linh vật cũng không sánh nổi. Những thứ không nói, vẹn vẹn là có thể đàn sinh ra, làm cho bất luận cái gì một cái đảo chủ hải đảo, tiến hóa thành hải đảo thế giới tiệt đà có thể trở thành là tiểu thế giới thần thánh thế giới thụ, đây cũng không phải là thánh phẩm linh vật có thể làm được. Không sai, không nói Diệp Trường Ca có chủ thế giới, cho dù là bị hắn ban tặng cho hệ lệ nạ các nàng tiểu thế giới, cũng đều là có thể cùng hại đạo dung hợp, trở thành từng cái đặc thù đáy biển thế giới. Chỉ là không có Diệp Trường Ca sở dung hợp chủ thế giới cường đại mà thôi. Nhưng so với tuyệt đại đa số sở hữu tiểu thế giới lại đế, hệ lệ nạ các nàng một ngày trở thành đại đế, thực lực kia đều là tuyệt đối cường hãn. Đây là không thể nghi ngờ. Đây cũng là vì Hà Diệp Trường Ca dám xác định thần thánh thế giới tụ tuyệt đối so với thánh phẩm linh vật mạnh mẽ, không phải thánh phẩm linh vật có thể sánh được. Nói tóm lại, nếu như xuất hiện nguy cơ tình huống Diệp Trường Ca hoàn toàn có thể lập tức thăng cấp thần cấp nông trưởng. Hách, điều kiện tiên quyết là điểm kinh nghiệm trước giờ giải quyết. Bất quá, cái này đối với Diệp Trường Ca mà nói, cũng không tính là việc khó. Dù sao hắn chính là còn có thể tiến nhập giới hải tầng thứ ba đâu. Nhưng rất nhanh, Diệp Trường Ca liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì tại hắn dự định lần nữa tiến nhập giới hải tầng thứ ba không gian thời điểm, lấy được tiếng nhắc nhở trong lúc này dùng cũng là xuất hiện biến hóa. Xin hỏi ký chủ có hay không tốn hao 100 điểm năng lượng điểm, lần nữa tiến nhập giới hải tầng thứ 3 không gian. 100 điểm năng lượng điểm. Đúng không là 10 điểm, mà là 100 điểm. Cứ nhiên gấp 10 lần. Diệp Trường ca chân mày cao lại, đây hoàn toàn là không nói đạo lý A. Đau đầu. Hắn nguyên bản còn dự định nhiều soát mấy lần đâu. Có thể hiện tại xem ra dường như không được. Dù sao một lần chỉ là 10 điểm năng lượng điểm lời nói, cái kia không đáng kể chút nào. Bởi vì hắn có thể một lần thu được vượt lên trước 100 điểm năng lượng điểm. Hoàn toàn chính là kiếm. Nhưng bây giờ 100 điểm lời nói, cái kia nhưng là khác rồi. Vẫn như cũng có thể kiếm. Nhưng kiếm được có ít. Quan trọng nhất là hiện tại mới là lần thứ 2, nếu như lần thứ 3 lời nói, biết sẽ không trực tiếp 1000 điểm năng lượng điểm mới có thể đi vào giới hải tầng thứ 3 không gian. Diệp Trường Ca không khỏi nghĩ đến, không không không điểm năng lượng điểm vào một lần. Nhìn qua có chút khoa trường, nhưng cảm giác sợ rằng thật đúng là cái dạng này. Nếu như đặt ở thần cấp nông trường thăng cấp sau đó, Diệp Trường Ca nhất định sẽ thật khó khăn. Thậm chí hơn phân nửa lần này sau khi tiến vào, tiếp theo liền sẽ không lựa chọn tiến nhập hay hoặc giả là suy tính một chút như thế nào để thăng tới chuẩn đế cảnh giới. Nhưng bây giờ không giống nhau. Thần cấp nông trường thăng cấp Cái này một lớp thăng cấp làm cho thần thánh sinh mệnh chi thụ thăng cấp đồng thời, nguyên tố chi hồ chẳng những nhận được cường hóa, nhưng lại nhiều một cái đặc thù không gian. Giữa hồ nguyên tố không gian, cái này giữa hồ nguyên tố không gian năng lực cùng với tác dụng rất nhiều. Trong đó để cho Diệp Trường Ca lúc này không gì sánh được vui mừng chính là, hắn có thể cùng giữa hồ nguyên tố không gian liên tiếp. Đối với lần này khắc Diệp Trường Ca mà nói, đây chính là không gì sánh được trọng yếu. Bởi vì một ngày cùng giữa hồ nguyên tố không gian liên tiếp lên, vậy đại biểu hắn có thể vô hạn bạo phát. Căn bản không cần cố kỵ cái gì tiêu hao. Làm sao mạnh mẽ liền lạm sao tới? Của tốt thần cấp nông trường thăng cấp liền đến thần thánh sinh mệnh chi thụ thăng cấp đứng lên, để cho ta bây giờ có được một cái giữa hầu nguyên tố không gian thành tiểu hầu thuận trợ giúp, không cần lưu ý tiêu hao. Diệp Trường Ca nhẹ nhàng cười. Sau đó, trực tiếp tuyển trạch tiến nhập giới hải tầng thứ 3 không gian. Lần này tiến nhập, tại quái vật xuất hiện trước tiên, Diệp Trường Ca liền bạo khởi xuất thủ. Ngay một tiếng, mới xuất hiện quái vật trong nháy mắt bị đánh bại nổ. Cái kia sợ rằng lực lượng cùng làm cho những quái vật kia không phản ứng kịp. Dưới tình huống như vậy, Diệp Trường Ca liên tục qua cửa, sau đó trở lại hàng ngàn con quái vật một lớp giai đoạn. Phiên thiên Phúc Hải Ở trên ngàn con quái vật vừa xuất hiện, Diệp Trường Ca liền trực tiếp đem Võ Thần Cửu Tức đệ tứ tức phiên thiên phúc hải cho bạo phát ra. Kinh khủng công kích trong nháy mắt chấn động ra tới. Bởi vì có thể liên tiếp giữa hộ nguyên tố không gian, trong cơ thể lực lượng căn bản tiêu hao không xong, Diệp Trường Ca cũng không có lưu thủ. Toàn lực bạo phát. Cái này một lớp chiêu thức mạnh mẽ đại triệt tận đáy triền hiển ra. Trong lúc đó cái kia hàng ngàn con quái vật trực tiếp bị Diệp Trường Ca một trường quét thoái. Dễ dàng. Đối với Diệp Trường Ca mà nói, mặc dù hắn chỉ là bất hữu chí tôn đỉnh phong cảnh giới, Nhưng cho dù là chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới quái vật, cái này đã đối với hắn không coi vào đâu ý hiếp. Vốn chính là, cho dù là Diệp Trường Ca đứng bất động, nhưng thực lực này viễn siêu cảnh giới một dạng tiêu chuẩn quái vật, cũng không thể xúc phạm tới hắn. Sở dĩ xuất hiện bị đánh ra ngoài hải tầng thứ 3 không gian một lần tình huống, đó là bởi vì những quái vật kia tự bạo, hơn nữa còn là một đại đúng tự bạo. Dưới tình huống bình thường, một đối một, Diệp Trường Ca không có khả năng thụ thương, cho dù là đối phương tự bạo. Mà bây giờ liên tiếp lên giữa hồ nguyên tố không gian hắn, càng là không cần lưu ý những thứ này, không có tiêu hao lo lắng. Diệp Trường Ca chiến lực thẳng tắp tăng bọn. Chương 489, thời không chi lực thăng cấp thần cấp thiên phú. Chương 489, thời không chi lực thăng cấp thần cấp thiên phú. Đây mới là soát năng lượng điểm a. Nhìn lấy 3.0000 con quái vật bị chính mình ung dung đánh bại, Diệp Trường Ca trong lòng thoải mái không gì sánh được. Ở giữa hồ nguyên tố không gian trợ giúp dưới, đối với Diệp Trường Ca mà nói vô luận là 1.0000 con quái vật vẫn là 3.0000 con quái vật, cái kia đều là giống nhau. Dễ dàng. Nghiên ép thức tàn sát. Hoàn toàn không có bất kỳ áp lực Cái này so với bắt đầu phía trước nhưng là phải tốt hơn quá nhiều." Diệp Trường Ca khỏe miệng hơi nhếch lên. "Vất quá." Khi nhìn đến lần nữa đại lượng xuất hiện gợi ý, Diệp Trường Ca rơi vào trầm mặc. "Ngươi thu được không? 9 năng lượng điểm. Thăng cấp nông trường điểm kinh nghiệm để thăng không. 001. Người thu được không? 9 năng lượng điểm. Thăng cấp nông trường điểm kinh nghiệm để thăng không. 001. Người thu được không? 9 năng lượng điểm. Thăng cấp nông trường điểm kinh nghiệm để thăng không. 001. Năng lượng điểm lời nói: "Ân, không. 9 điểm năng lượng. Đây là bình thường." Dù sao đối mặt đã là chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới quái vật. Dĩ nhiên, cái gọi là chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới cũng là thuộc về chuẩn đế cựu trọng cảnh giới, thuộc về chuẩn đế phạm vi, năng lượng điểm cũng liền chỉ là 0. 9 điểm. Cái này ngược lại là không có gì, nhưng vấn đề là cái này điểm kinh nghiệm cũng quá ít chăng. Diệp Trường ca ngữ khí phiền muộn không gì xảy được, bởi vì dựa theo giới tình huống như thế, hắn phải kích sát 10 vạn chỉ chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới quái vật, lúc này mới có thể làm cho hắn tích lũy đầy thần cấp nông trường 8 cấp điểm kinh nghiệm. Quá khó khăn. Bất quá, dựa theo như vậy nhịp xuống phía dưới, dường như cũng rất dễ dàng. Diệp Trường ca sở lên cầm trầm tư, trong lòng yên lặng tính toán. Hiện tại 3,000 con quái vật một lớp, làn sóng tiếp theo, nhất định là 4,000 con, hoặc là 5,000 con. Kể từ đó, chờ, các loại, xuất hiện một vạn con một lớp. Nói như vậy, mấy lượt quái vật xuống tới, cái này 10 vạn con quái vật không phải góp đủ rồi. Một nghĩ tới chỗ này, Diệp Trường ca hai mắt trong nháy mắt sáng lên. Hơn nữa quan trọng nhất là, loại trình độ này số lượng quái vật lấy được năng lượng điểm nhiều a không 9 điểm năng lượng điểm một chỉ Cái này 3,0000 con nhưng chỉ có 2700 điểm. Trên thực tế, Diệp Trường Ca hiện tại cảm thấy 10000 điểm năng lượng điểm, căn bản không gọi sự tình. Bởi vì hắn hiện tại lấy được năng lượng điểm đã vượt qua 6000 điểm. Loại mô thức này dưới, lấy được năng lượng điểm quả thực không muốn quá nhanh. Đương nhiên, đừng xem Diệp Trường Ca bộ dáng bây giờ, hết sức dễ dàng đơn giản, thậm chí chính là đang cùng nhặt tiền giống nhau. Có thể nếu là không có giữa hậu nguyên tố không gian khổng lồ kia nguyên tố chi lực liên tục không ngừng cung ứng cho Diệp Trường Ca, làm cho hắn thành tiểu thi triển cường đại chiêu thức tiêu hao. Cái kia Diệp Trường Ca cũng không khả năng thu được nhiều như vậy năng lượng điểm. Nhiều như vậy năng lực, tự nhiên là làm cho Diệp Trường Ca có còn lại tâm tư. Bởi vì có chút lo lắng đến quái vật tự bạo, Diệp Trường Ca ở 3.0000 con quái vật vừa xuất hiện thời điểm, chính là điên cuồng liên tục bạo phát phiến thiên Phúc hải. Vì vậy, chỉ là ngắn ngủi mấy giây, liền giải quyết rồi sở hữu quái vật. Đến bây giờ hắn còn có 4 phút nhiều thời giờ chụp bánh xe biến tốc đâu. Không có việc gì phía dưới, Diệp Trường Ca lại chứng kiến nhiều như vậy năng lượng điểm, cái kia tự nhiên là dự định đem Thiên Phú tiến hành một lần hóa. Hệ thống cho ra năng lượng điểm cởi bước đều là nhằm vào ép cấp thiên phú cường hóa, kỹ năng cũng có thể. Vất quá, dưới tình huống như vậy, có thể cường hóa thiên phú, ai còn biết cường hóa kỹ năng. Ngược lại Diệp Trường Ca cũng không tính cường hóa kỹ năng, trừ phi hắn năng lượng điểm có nhiều hàng hẳn hạ. Không điểm năng lượng điểm là có thể đem S cấp thiên phú để thăng tới SS cấp. 100 điểm là có thể đem S, S cấp thiên phú để thăng tới SS SS cấp. Diệp Trường Ca tự nhiên là để mắt tới rồi chính mình SS cấp thiên phú thời không chi lực. Thiên phú, thời không chi lực nâng cấp, SS cấp năng lực 1, sở hữu đối với hải đảo bất luận cái gì một châu không gian 10 vạn mở tiến hành thời gian gia tốc. Tối cao có thể tiến hành 10 vạn lần thời gian ra tốc. Năng lực 2, sở hữu đối với hải đạo bất luận cái gì bà cái mục tiêu, thi hành một cái 1 vạn lần thời gian ra tốc trận thái. Năng lực 3, sở hữu trong vòng 10 ngày thời không chuyển hoán năng lực. Năng lực 4, sở hữu chế tạo thời không hình chiếu năng lực. Năng lực 5, sở hữu tiêu ký thời không ngân ký năng lực. Không thể không nói, cái này thời không chi lực năng lực tiên phú chính là hết sức xuất sắc. Thậm chí phối hợp thần cấp nông trường cùng nhau, vậy đơn giản so với thần cấp tiên phú năng lực, còn muốn khoa trương nhiều lắm. Chí ít Diệp trưởng ca rất hài lòng. Nhất là vừa nghĩ tới Cái thiên phú này là trước đây một cái nào tản tự động đưa tới cửa, để cho mình thôn phệ tới thiên phú, vậy càng là có một tia may mắn. Xách cũng không thể nói là thôn phệ, dù sao cũng là sau thắng lợi hoàn toàn cướp được nhà. Mà cái này thời không chi lực thiên phú một ngày tiến hành cường hóa, cái kia tự nhiên là đối với hắn cực kỳ có lợi. Dù sao hiện tại thần cấp nông trường thần cấp trồng trọt không gian đã đạt hơn 10 bản cái, lấy SS cấp thiên phú bây giờ gia trì, căn bản cũng không đủ. Hơn nữa, lấy thời không chi lực bây giờ thời gian gia tốc số, theo diệp trưởng ca vẫn là không được. Sở Dĩ Diệp trường ca đã sớm dự định đem SS cấp thiên Phú cường hóa một lần để thăng đi lên trở thành SS cấpi Phú nhưng bây giờ Diệp trường ca cải biến chú ý bởi vì hắn phát hiện năng lượng điểm dường như tương đối dễ dàng thu hoạch đã như vậy vậy hắn Du nhiên chính là dự định đem thời không chi lực cường hóa đến càng thêm cao cấp thậm chí nếu như phía sau có dư thừa năng lượng điểm Diệp trường ca đều dự định đem thời không chi lực cùng hắn chủ chủiên Phú Hải đảo chi chủ giống nhau ở thần cấp bên trên tiến hành lần thứ hai cường hóa để thăng 1.000 điểm năng lượng điểm liền đầy đủ làm cho sSS cấp thiên phú trực tiếp để thăng tới thần cấp thiết Phú bên điểm đem nhưng chỉ có thần cấp bên trên. Đối với dạng này thần cấp bên trên tiên phú, Diệp Trường Ca tự nhiên là cho rằng càng nhiều càng tốt. Dĩ nhiên, bây giờ nói, trước cường hóa đến thần cấp rồi hay nói. Diệp Trường Ca cười nhạt, ý niệm trong lòng đối với thần cấp nông trường hệ thống hạ đạt chỉ lệ. Hệ thống cho ta cường hóa thời không chi lực. Rất nhanh, một đạo gợi ý của hệ thống tiếng trong nháy mắt vang lên. Xin hỏi ký chủ có hay không tiêu hao 100 điểm năng lượng điểm, đối với SS cấp tiên phú thời không chi lực cường hóa đến SSS cấp tiên phú? Là, Diệp Trường Ca lên tiếng một đạo gợi ý của hệ thống tiếng lần nữa chuyển đến. Cường hóa thành công. Người SS cấp tiên phú thuận lợi tấn thăng làm SS cấp thiên phú. Cường hóa thành công. Thời không chi lực đã trở thành SS cấp thiên phú. Bất quá, Diệp Trường Ca cũng không có trước tiên đi kiểm tra, mà là trước tiên tiếp tục hạ đạt chỉ lệnh. Hệ thống cho ta tiếp tục cường hóa thời không chi lực đẳng cấp. Xin hỏi ký chủ có hay không tiêu hao 1000 điểm năng lượng điểm đối với SS cấp thiên phú thời không chi lực cường hóa đến thần cấp thiên phú. Lạ. Tiếng nói vừa dứt, lại là một đạo gợi ý của hệ thống tiếng truyền đến. Cường hóa thành công ngươi SS cấp thiên phú thuận lợi tấn thăng làm thần cấp thiên phú, rốt cục thần cấp thiên phú. Diệp Trường Ca trước tiên mở ra thời không chi lực thuộc tính giao diện, bắt đầu kiểm tra cái này thời không chi lực đạt được thần cấp phía sau thuộc tính. Diệp Trường Ca tin tưởng thần cấp thời không chi lực thuộc tính tuyệt đối sẽ không để cho mình thất vọng. Mà sự thực cũng đúng là như thế. Chỉ ít khi nhìn đến thời không chi lực đạt được thần cấp sau đó, cái kia xưng tụng vợ sĩ ẩn bí thuộc tính giao diện, Diệp Trường Ca nhưng là kinh hỉ như điên. Quá cho lực